Biên Lam xoay người vừa thấy, đôi mắt đều mau tỏa ánh sáng, thu thu. Mau tới làm ta sơ sở. Nhạc Linh Lộc ở bên cạnh ngơ ngác đứng, rõ ràng còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Phong khi nhưng thật ra mau Biên Lam một bước, tiến lên rút ra kiếm đối với Phó Thanh Thu. chương 51 tiểu hồng nắm. Đây là... Linh Thú. Phó Thanh Thu quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Phía trước đám kia người nhìn không ra nàng chủng loại, hiện tại khét ngược. Người này đã vô pháp phân biệt nàng là cái cái gì ngoạn ý đúng không? Nàng chính là hamster, độc nhất phân. Chỉ cần kêu cẩu nam nhân không sảng bậy, nàng chính là quý hiếm chủng loại. Nàng kêu Thu Thu, là bạch mặc ca ca linh thú, rất lợi hại, chính là bạch mặc ca ca còn có Thu Thu từ kim hổ khẩu hạ đem chúng ta cứu xuống dưới. Phong khi gật gật đầu, đem kiếm Thu trở về, nhưng thật ra chưa từng gặp qua như thế bộ dáng linh thú. Thu Thu mau tới ôm một cái. Phó thanh Thu ghét bỏ mà sau này lui một bước, ai ngờ một cái không chú ý. trực tiếp ngã ngồi ở thịnh trường sinh cháo trong chén trong phòng một mảnh yên tĩnh trừ bỏ phong khi lại yên lặng rút đao ra ở ngoài thẩm bạch mặc cùng biên lam đều yên lặng hít ngược một hơi khí lạnh cục đông trắng lập tức liền biến thành tiểu hường nắm nạo dính dính gọi người nhìn đều khó chịu bất đồng với hai người khác thưởng phó thanh thu nhưng thật ra thực tự nhiên mà trở mình bai chén duyên một cái lặn xuống nước chát đi xuống ngọt thẩm bạch mặc tiến lên cau mày tưởng đem phó thanh thu nói ra nhưng hắn còn không có đụng tới nàng đâu Phó Thanh Thu liền kêu to lên, chi chi. Thẩm bạch mặc nghe vậy, nhược nhược sau này lui một bước, vậy ngươi uống đủ rồi chính mình bỏ ra tới. Biên Lam bỏ đến bên cạnh bàn, trên mặt tràn đầy đều là không thể tưởng tượng, bạch mặc ca ca, Thu Thu cũng như vậy thích uống trường sinh cháo sao. Không hẳn vậy. Nàng giống như liền không có cái gì không thích. Trừ bỏ thịt rắn. Nếu Thu Thu thích, ta đây làm á khi lại làm hai chén đưa đến các ngươi nơi đó. Không cần. Thẩm bạch mặc lắc đầu. xoay người đối với phong khi cung cung kính kính mà túi mình vái chào hôm nay việc thật sự xin lỗi ta linh thú tương đối tham ăn nếu có mạo phạm chỗ ta tận lực bồi thường phong khi lắc đầu cái gì cũng chưa nói chỉ là đem kiếm thu hảo thối lui đến biên lam phía sau phó thanh thu đem trường sinh cháo uống lên cái thấy đáy mới cảm thấy mỹ mãn mà vớt tròn vo bụng bò ra tới thuận tay véo cái tỉnh trần quyết trên người nàng lập tức sạch sẽ chẳng qua còn tàn lưu một ít nhàn nhạt mễ mùi hương Thẩm Bạch mặc bất đắc dĩ mà đem tay phóng tới bên cạnh bàn, chờ nàng nhảy lên tới, nhanh lên, chúng ta cần phải trở về. Phó Thanh Thu không ra dự kiến lại một lần tạt mau, đem người bỏ tay ra, sơ qua xả. Thẩm Bạch mặc chỗ nào dám nói lời nói, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ mà tiếp tục thử. Chính ngươi đi trở về đi nói, rất mệt nga. Chi, thật sự rất mệt. Chi, Phó Thanh Thu làm lơ Thẩm Bạch mặt tay, trực tiếp nhảy đến Biên Lam trên đầu. Chi, Biên Lam nghe không hiểu nàng nói chuyện. chỉ có thể bảo trì tư thế này bất động đôi mắt liều mạng hướng thẩm bạch mặc phương hướng ó, nàng nói cái gì thẩm bạch mặc ghế ẩm mà nhìn nàng một cái nàng nói ngươi thỉnh nàng uống lên trường sinh cháo có thể cố mà làm làm ngươi sờ một chút biên lam lòng mang kích động tâm run rẩy vươn ra ngón tay mới vừa sờ đến nó mềm một bao phó thanh thu lại vèo một chút nhảy đi rồi chi chi nàng nói đã đến giờ không cho sơ soạn a thu thu thật nhỏ mọn biên lam khóc lóc mặt bắt đầu chơi xấu Sờ nữa một chút sao. Phó Thanh Thu không còn nàng, nên ngang đi ra ngoài. Có thể cho Biên Lam sờ một chút, đều đã là nàng nội tâm trải qua gian nan giấy rủa làm ra quyết định. Thầm bạch mặc sợ nàng ném, cũng vội vàng cáo tử theo đi lên. Phong khi có chứa thâm ý mà nhìn thoáng qua bọn họ rời đi phương hướng, lâm vào trầm tư. Tưởng cái gì đâu, như vậy xuất thần. Biên Lam bất mãn mà ở trước mặt hắn lắc lắc tay, nhỏ giọng nói thầm nói. mươi 52 thiên hạc tương lai nguy ngập nguy cơ. Kia chỉ linh thú không đơn giản. Thu thu đương nhiên không đơn giản lạc, ta đã sớm đã nhìn ra. Biên lam hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, kẹp lên một đua thịt liền hướng trong miệng đưa. Phong khi khó được ở trong lòng tán thưởng một chút biên lam. Tiểu khí tiểu cô nương rốt cuộc có điểm tâm nhãn. Ngươi xem nàng như vậy đáng yêu, vừa thấy liền không đơn giản. Phong khi. Ai, ngươi làm gì đi a, không bồi ta ăn cơm sao. Chính mình ăn. Phong khi lạnh như băng mà ném xuống những lời này, mang hảo môn đi ra ngoài. Trung Quy vẫn là cái tiểu hải tử, quả nhiên không thể trông cậy vào nàng có cái gì thành thục ý tưởng. Linh Thu sẽ tịnh trần quyết sao. Hơn nữa thoạt nhìn mới sinh không bao lâu bộ dáng. Phong khi càng nghĩ càng không thích hợp, quay đầu liền hướng biên vũ phòng đi. Điện hạ, ngài ở. Phong khi mới vừa khấu vang môn, biên vũ liền bá một chút tướng môn kéo ra, trên mặt thế nhưng mang theo vài phần sống không còn gì liên tiếp bộ dáng. À, là Phong khi à, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vừa mới có cái linh thú chạy tiến công chúa nhà ở, theo sau một cái kêu bạch mặc thiếu niên cũng theo lại đây, thuộc hạ xem kia thiếu niên tuổi còn nhỏ, nhưng hắn linh thú. Đúng không? ngươi có phải hay không cũng cảm thấy rất kỳ quái. Biên vũ có chút kích động mà bắt lấy Phong Khi cánh tay quơ quơ, ta cũng cảm thấy hắn không phải người như vậy. Phong Khi! Hắn muốn nói không phải linh thú sự sao? Như thế nào hôm nay một cái hai cái đều như vậy kỳ quái? Phong Khi không có đem trong lòng nói ra tới. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn biên vũ, điện hạ nếu là đối một người có cái gì nghi ngờ nói, không ngại giáp mặt cùng hắn hỏi rõ ràng. Chính là, vừa mới lục tu vân cùng ta nói, điện hạ, muốn hiểu biết một người là người, nhanh nhất phương thức đó là cùng hắn trực tiếp câu thông. Có đạo lý, biên vũ lao thành mà vô vỗ phong khi bà vai, hôm nay ngươi vất vả, sớm chút nghỉ ngơi. Phong khi nhìn theo vào để vũ một đường hướng dưới lầu thoáng chỉ cảm thấy có chút đau đầu. tiểu công chúa liền thôi. như thế nào điện hạ cũng như thế như vậy tổng cảm thấy thiên hạc tương lai nguy ngập nguy cơ thẩm bạch mặc biên vũ ở số ba gian cửa ngồi sổm hồi lâu thật vất vả ngồi sổm thẩm bạch mặc đơn độc ra tới hắn không rảnh lo lễ nghi trực tiếp đứng lên muốn ngăn lại hắn ai ngờ ngồi sổm lâu lắm hắn mới vừa đứng lên chân mềm lún liền thình thịch một tiếng lại quỳ xuống lối đi nhỏ lui tới người nghe thế trầm trọng một tiếng đều nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần thẩm bạch mặc cũng hoảng sợ vội vàng lại đây dịu hắn ngươi lại nghĩ như thế nào đảo ta tưởng muốn thu thu cũng thật cũng không cần như thế biên vũ nghe răng trợn mắt mà đứng dậy tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ngươi đem ta đương người nào ta tới là hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi nói ta nói ngươi đừng nóng giận a ta vì cái gì muốn sinh khí ngươi nói khu ta từ người khác nơi đó nghe nói nghe nói a ngươi có phải hay không sinh hạ tới liền không có linh can biên vũ nói xong có chút chột dạ mà quan sát đến hắn thần sắc Biên Vũ như vậy một mở miệng, Thẩm Bạch Mặc đại để cũng liền biết hắn nghe nói chút cái gì, hắn nhàn nhạt gật đầu, là không chỉ có như thế, ta nương vẫn là một cái hạ tiện nô buộc, đúng không? Ai, ngươi đừng nóng giận a, ta cũng chỉ là nghe nói, này không phải không tin, cho nên mới tới hỏi ngươi sao? Biên Vũ gãi gãi đầu, chân tay luống cuống, hắn cũng là lần đầu tiên ra cửa rèn luyện, đối người đối sự cũng chưa cái gì xử lý kinh nghiệm, cho nên hắn thật sự không biết nên lấy như thế nào thái độ tới đối mặt Thẩm Bạch Mặc. Hảo, ta nói cho ngươi. Ngươi những lời này, ta từ nhỏ liền nghe xong không giới chẳng biến, ngươi không cần lo lắng. Loại này lời nói hiện tại đối ta mà nói, không có gì ghê gớm. mươi 53 chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Thầm bạch mặc nói chính là lời nói thật, bất quá 10 tuổi hắn, sớm đã từ bỏ thanh danh loại đồ vật này. Dù sao vô luận hắn như thế nào giải thích, những cái đó có lẽ có tội danh còn sẽ áp đến trên người hắn, không phải sao. Ngươi tin tắc tin, không tin tắc không tin, ta không có gì hảo giải thích. thẩm bạch mặc vòng qua hắn muốn xuống lầu lại bị biên vũ một phen để lại ta không tin ta không cảm thấy ngươi là người khác nói như vậy cho nên ta tới điểm này vừa mới ta liền cùng ngươi nói hiện tại không tin người không phải ta là ngươi ngươi cho rằng ta sẽ giống người khác giống nhau chào phúng ngươi vũ nhục ngươi cho nên ngươi muốn chúng ta đứng hay không tránh ra thẩm bạch mặc quanh thân hiện ra lớn lớn bé bé dọc nước chấm khuôn mặt không biết trong lòng suy nghĩ cái gì không cho hôm nay ngươi chính là đánh chết ta ta đều không cho ta phải nghe ngươi cho ta giải thích thẩm bạch mặc giơ lên mặt cười Liên ở biên vũ cho rằng thẩm bạch mặc bình tĩnh lại muốn cùng hắn giải thích thời điểm thẩm bạch mặc không chút do dự nhất chiêu đem hắn đánh bại sau đó nghênh ngang mà đi dựa vào cái gì biên vũ chật vật mà bỏ dậy sơ soạn một phen trên mặt thủy hảo giang hỏa nguyên lai là thủy hệ linh căn Này không phải khắc ta sao nhưng là biên vũ không có từ bỏ hắn đi theo thẩm bạch mặc phía sau chạy lên chạy xuống thậm chí còn ở bạch minh trước mặt lung lay rất nhiều lần, không biết xấu hổ tinh thần không thể nói cùng biên lam giống nhau, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. cuối cùng ma đến thẩm bạch mặc thật sự chịu không nổi, trực tiếp đem hắn để ra ném văng ra. bạch minh hơi dừng lại động tác, nhìn thoáng qua thẩm bạch mặc, mặc nhi, ngươi tuổi hồ cùng kia hải tử rất là thân cận. thẩm bạch mặc lắc đầu, không thân cận, là hắn quá phiền. ngươi cũng biết hắn là thiên hạ hoàng tử. hoàng tử, hắn không cùng ta nói rồi. thẩm bạch mặc nỗ lực suy tư một chút. trong ánh mắt mang theo chút mê mang biên họ chính là thiên hạc hoàng họ đây là thế nhân đều biết sự chẳng qua thẩm bạch mặc từ nhỏ liền thẩm ra môn đều không có bước ra quá vài lần không hiểu được cũng là bình thường đến nỗi biên lam ở huyền thiên chi xâm một ngụm một cái hoàn huynh thẩm bạch mặc hoàn toàn không có chú ý nghe bởi vì hắn sở hữu lực chú ý đều đặt ở thu thu trên người rất khó cẩn thận nghe biên lam nói chút cái gì bạch minh chậm lại chút ngước khí chiều hắn vây tay mặc nhi ngươi lớn như vậy cũng nên giao giao bằng hữu Bằng không về sau ly nương, ngươi không có bất luận kẻ nào có thể dựa vào, cái loại này bơ vơ không nơi nương tựa khổ, nương không hy vọng ngươi cũng đến một lần. Ta đừng rời khỏi nương. Thầm bạch mặc dầu dị ôm lấy bạch mính, tựa hồ là có chút không vui, hơn nữa ta còn có thu thu đâu. Thử xem, hảo sao. Nương xem kia hải tử nhân phẩm làm như không tồi, nếu không đáng thâm giao, kia liền sớm cho kịp thu tay lại, nếu là đáng giá thâm giao, hắn đó là ngươi cả đời tài phú. Đây là dùng nhiều ít bạc đều không đổi được. Nga. Vậy được rồi. Bạch Minh Tử ái mà gõ gõ hắn đầu, người đứa nhỏ này luôn là hành động theo cảm tình, cũng không biết khi nào mới có thể lớn lên. Đi thôi, nương cùng Thu Thu chờ ngươi trở về. Thẩm Bạch mặc bán ra môn, chỉ thấy Biên Vũ vẫn ngồi xổm cửa, trên người tẩm chút ướt lộc cục về nước. Cái kia, ngươi không sao chứ? Thẩm Bạch mặc thật cẩn thận mà ngồi xổm xuống thân quan sát hắn. Vừa rồi hắn giống như thật sự làm có chút quá mức. nếu là thật giống nương theo như lời như vậy biên vũ là thiên hạc đại lục hoàng tử kia hắn thất lễ hành vi phỏng chừng đều có thể cho hắn bị truy nã cái mười mấy lần đi biên vũ có chút thống khổ mà ngầm đầu ngươi ngươi đã đến rồi a ngươi làm sao vậy nơi nào không thoải mái là ta vừa mới thương đến ngươi sao thầm bạch mặc hoảng đến luôn cuống tay chân trong lúc nhất thời nói cái gì đều ra bên ngoài phun chương 54 là ma quỷ đi ta không có việc gì chỉ là thẩm bạch mặc thấy sắc mặt của hắn tái nhợt nắm tay cũng gắt gao nắm chặt càng là lo lắng mà muốn dịu hắn lên ngươi ngươi đừng làm ta sợ trước lên vào nhà nằm một hồi nói hắn liền động thủ đi sang biên vũ đừng đừng chạm vào ta chân đã tê dần tê đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích a a a biên vũ toan sảng đến nhe răng trận mắt thẩm bạch mặc thấy thế thực mau liền minh bạch nguyên do vì thế hắn thực không phúc hậu mà bật cười cười ngươi cười ngươi còn không biết xấu hổ cười biên vũ đỡ run lên chân hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thẩm bạch mặc ta như vậy còn không phải bởi vì ngươi thẩm bạch mặc thu hồi cười nghiêm túc gật gật đầu ta đây không cười ngươi trước chấm rãi. hảo bị ngươi mạnh mẽ kéo một phen nên toàn cũng toàn xong rồi biên vũ tức giận mà xoa xoa cứng đờ chân nhìn về phía hắn ngươi đây là cảm thấy ấy náy vẫn là cảm thấy có thể nói cho ta thẩm bạch mặc suy nghĩ nửa ngày chỉ chỉ một ngoài cửa sổ cách đó không xa huyền thiên chi sâm chúng ta tới đó đi nói đi nơi đó ít người biên vũ đồng ý rốt cuộc đây là thẩm bạch mặc việt tư hắn không nghĩ kêu người khác nghe xong đi có thể lý giải thẩm bạch mặc tú khí mà cười cười xem đến biên vũ có chút không chân thật như thế nào hắn cười rộ lên đẹp như vậy cùng cái nữ hải tử dường như nhưng là hắn không biết thẩm bạch mặc sở dĩ muốn đi huyền thiên chi sâm hoàn toàn là bị phó thanh thu cấp kích thích thẩm bạch mặc nghĩ đến thực thấu triệt muốn hống hảo thu thu vậy cần thiết hiểu chi lấy tình động chi lấy thịt nướng quá nhiều con mồi hắn một người lấy không trở lại vừa lúc mâu thân nói cho hắn bằng hữu chân chính đáng giá tin cậy, thực đáng tin cậy, kia kéo lên biên vũ cũng không sao. quả nhiên bằng hữu là như vậy lý giải không sai đi. nương, hắn bước ra bước đầu tiên, hắn giao cho bằng hữu, cho nên ngươi có cái gì lý do khó nói. biên vũ mở miệng thời điểm, hai người đã tới rồi huyền thiên chi sâm bên ngoài. ta không phải thẩm ra hài tử, thẩm bạch mặc vứt ra một cái thủy cầu, nhẹ nhàng đánh bại một đầu dã lang, ta cũng là mới vừa biết, nương là gia biên cố. Mới ôm ta một đường đào vong đến nơi đây, thẩm phong dương thấy có thể có lợi, liền thu lưu chúng ta. Buồn cười chính là, thẩm phong dương tuy rằng giấu hạ ta thân phận, nhưng 10 năm tới, chúng ta có đôi khi liền khẩu cơm no đều ăn không được. Nương thế đơn lực mỏng, chỉ có thể vẫn luôn lẩn nhẫn, chúng ta tương nội trước hai ngày, ta cùng nương mới từ thẩm ra chạy ra tới. Thẩm bạch mặc đưa lưng về phía hắn, cũng không quay đầu lại mà sổ số tước, không cần dùng cái loại này thương hại ánh mắt nhìn ta, ta đều thói quen. Này. Ta còn chưa bao giờ nghe nói qua loại sự tình này, thẩm phong dương đó là thẩm gia gia chủ sao. Đúng vậy, một cái gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Màu tước một con tiếp một con rơi xuống trên mặt đất, thẩm bạch mặc thấy không sai biệt lắm, liền lau mồ hôi tiếp tục hướng trong đi, thu hồi tới, chúng ta tiếp tục đi vào. Ngươi điên rồi, bên trong có kim hổ đâu, thu thu lại không đi theo tới, vạn nhất lại gặp phải làm sao bây giờ. Thẩm bạch mặc sờ soạn một chút linh giới, theo sau phía đối diện vũ lắp đầu, nó đang ngủ. Không có việc gì. Dứt lời, hắn đẩy ra bụi gai bước vào đi, hoàn toàn không quản biên vũ có nguyện ý hay không. Biên vũ trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn không cởi bỏ, nhìn xem trên mặt đất màu tức cùng dã lang, chỉ có thể khẽ cắn môi đem chúng nó thu vào nhận chữ vật, chân một rút, cũng vượt đi vào. Ai, ngươi từ từ ta a Cuối cùng thầm bạch mặc cảm thấy mỹ mãn mà ôm một con thỏ con ra tới, mà biên vũ thở hồng hộc mà kéo một đầu lợn rừng. Trong ánh mắt tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu trải qua này một canh giờ, hết thể biến thành sợ hãi, cùng với không thể tưởng tượng. Này con mẹ nó là ma quỷ đi. Trước năm mươi lăm lòng mang quỷ thai. Đến tột cùng là ai truyền thẩm bạch mặc gia hỏa này sinh hạ tới liền không có linh căn Nay thần thanh khí sảng bộ dáng, như là không có linh căn sao. a nay lợn rừng nếu không phải nhẫn chữ vật trang không được, cũng tuyệt không sẽ từ hắn kéo. Thật sự là quá có thất thể thống. Hắn vừa mới nhất thời không chú ý. Suýt nữa bị này từ sau lưng chạy ra lợn rừng cấp bị thương, vẫn là thẩm bạch mặc ba lượng chiêu đem nó đánh bại, mới đem hắn cứu xuống dưới. Đúng rồi thẩm bạch mặc, ngươi hiện tại luyện khí mấy trọng. Bảy trọng? Làm sao vậy? Không, không có gì, ngươi so với ta thấp một tầng, thực lực cư nhiên cùng ta không sai biệt lắm, đối nguyên tố khống chế càng là so với ta cao, thật sự là quá lợi hại. Biên vũ tự đáy lòng mà khen hắn một câu, nếu là ngươi cũng tham gia ba ngày sau tỉ thí. sao hai ai thua ai thắng còn không biết đâu còn chưa đủ thẩm bạch mặc lắc đầu ta còn không có đuổi kịp thẩm sao trời hắn tu vi cùng ngươi giống nhau thẩm sao trời chính là ngươi vừa mới nói cái kia khi dễ ngươi trưởng huynh ân nói như vậy kia hắn chẳng phải là cũng tham gia tỷ thí ân hắn cùng thẩm nhược tuyết đều đi biên vũ cũng không rảnh lo lợn rừng có bao nhiêu mất mặt trực tiếp chạy chậm cũng bước đến thẩm bạch mặc bên người rất có vài phần lòng đầy căm phẫn ý vị vậy ngươi còn không sấn cơ hội này hảo hảo báo thủ như thế nào báo đương nhiên là tham gia tỉ thí sau đó đem bọn họ đánh cái hoa rơi nước chảy không phải ta thổi lấy ngươi hiện tại tu vi hơn nữa vừa mới bắt linh thú kỹ xảo nhất định có thể đánh bọn họ cái trở tay không kịp biên vũ nói đến kích động chỗ còn đằng ra tay khoa tay múa chân hai hạ chờ chung quanh người sôi nổi đầu tới khác thường ánh mắt biên vũ mới ngượng ngùng mà đem tay thu hồi đi ta vô pháp tham gia thẩm bạch mặc liễm hạ con ngươi ánh mắt không có quá nhiều giao động. Liên hỏi ngươi tham không tham gia, ngươi nhưng đừng xem thường ta, ta lại nói như thế nào cũng là thiên hạ hoàng tử, yêu cầu bọn họ cho ngươi thêm một cái danh ngạch quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự. Huống chi chỉ cần thỏa mãn luyện khí tam giai điều kiện, bọn họ cũng không có lý do cự tuyệt. Niên thiếu khinh quầng thiếu niên có khinh quầng tư bản, cho nên nói ra nói phá lệ có năm chắc. Có thể chứ? Đương nhiên có thể, tuy rằng chuyện này là ngươi việc tư, cùng ta không quan hệ, Nhưng là ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đúng không, bọn họ đối với ngươi làm sự, ta chỉ là nghe một chút liền cảm thấy thực không biết xấu hổ. Thầm bạch mặc tựa hồ bị hắn thuyết phục chút, nhưng thần sắc như cũ có chút do dự, ta đây trở về cùng nương thương lượng một chút. Không được, ngươi nếu là cùng ngươi nương thương lượng, nàng không cho ngươi thăm ra, vậy ngươi như thế nào cho ngươi chính mình còn có nàng báo thủ. Ngươi cũng không thể chuyện gì đều làm ngươi nương cho ngươi quyết định đi. Biên vũ như thế mạnh mẽ suối dục hắn, cũng không phải không có tư tâm. thẩm bạch mặc thiên phú thực hảo linh thú càng là hy hữu hơn nữa xem hắn chi ý hắn không phải thanh dương đại lục người nay liền ý nghĩa hắn có thể đem thẩm bạch mặc mượn sức lại đây vì thiên hạc sử dụng chỉ cần làm hắn cùng thanh dương thẩm ra nhóm bẻ sau đó hắn lại trợ thẩm bạch mặc giúp một tay đem 10 năm trước này cọc chuyện xưa truyền ra đi hắn là có thể danh chính ngôn thuận mà đem thẩm bạch mặc cùng với thu thu quải xoay chuyển chơi đất hạc biên vũ tâm bang bang thằng này không hổ là hắn đầu óc thật sự là quá hảo sử Có thể nghĩ ra loại này mưu kế, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Thầm bạch mặc không biết biên vũ nội tâm tự luyến, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng rồi, hảo, kia mặt sau sự liền phiền thoái ngươi. Yên tâm, bao ở ta trên người. Nếu là ngươi tỷ thí gặp gỡ thẩm ra người, ta sẽ cho ngươi trợ uy. Lướt qua kéo lợn rừng tư thế thập phân bất nhã ngoại, biên vũ nói chuyện nhưng thật ra hảo khí trời cao. Bọn họ trong lúc nhất thời đều không có lại mở miệng, hai cái thiếu niên từng người lòng mang quỷ thai. chương năm mươi sáu sói đội lốt cửu phí sức của chín châu hai hổ hai người rốt cuộc trở lại khách điếm cửa chính là hắn ta vừa mới liền nghe nói có cái hài tử đánh một đầu hung mánh lợn rừng hướng nơi này tới hậu sinh khả vị a lợn rừng cái đầu còn không nhỏ đứa nhỏ này lớn lên nhất định có thể được việc bởi vì biên vũ kéo lợn rừng trường hợp thập phần đồ sộ cho nên dẫn tới không ít người qua đường nghỉ chân quan khán nghe người khác khe khẽ nói nhỏ biên vũ hận không thể đảo cái hầm ngầm chui vào đi quá cảm thấy thẹn nay lợn rừng căn bản là không phải hắn săn, đầu sỏ gây tội là phía trước cái kia ôm con thỏ thuật nhìn ôn dịu ngoan thuận, ngoan ngoan ngoãn ngoãn cái kia à. biên vũ rốt cuộc thấy rõ thẩm bạch mặc gương mặt thật, sói đội lốt yêu, một bên mị mị tê, một bên đau hạ sát thủ, xong việc lau mặt thượng bắn thượng huyết, cười đến vẻ mặt thuần lương vô hại, còn có thể săn sóc hỏi ngươi làm sao vậy. lợn rừng không hảo mang tiến khách điếm đi, hai người cùng tiểu nhị đánh cái thương lượng, tạm thời đặt ở cửa sau phòng chất ủi đến lúc đó lại đến lấy. xử lý bãi lợn rừng, biên vũ đi theo thẩm bạch mặc lên lầu, thẩm bạch mặc ngoan ngoãn gõ cửa, thẳng đến bạch minh những thanh, hắn mới đẩy cửa đi vào. Ta đã trở về, biên vũ nhưng thật ra không có đi vào, chỉ ở ngoài cửa chờ. đi nơi nào chơi, như thế lâu, trời đã tối rồi. bạch minh đứng dậy nên hắn, trên bàn là có chút lạnh đồ ăn. ta cùng biên vũ đi huyền thiên chi sâm, mang theo rất nhiều linh thú thịt trở về. nghe được thịt cái này tự, phó thanh thu nhảy xuống bàn chạy tới. Nho nhỏ thân mình thế nhưng làm người đã nhìn ra vài phần vội vàng. Bạch mính nghe thẩm bạch mặc nói như vậy, lúc này mới chú ý tới biên vũ đứng ở bên ngoài, nàng hoa khí mà đối hắn gật gật đầu, mau tiến vào đi hải tử, mặc nhi không hiểu chuyện, lôi kéo ngươi nơi nơi chạy, vất vả ngươi. Biên vũ hơi có chút câu thúc mà cùng bạch mính chào hỏi, ngoan ngoan vào được, không có thực vất vả, thẩm bạch mặc rất lợi hại, còn bảo hộ ta. Mau ngồi xuống, vừa trở về khẳng định còn không có tới kịp ăn cơm. Ngươi nếu là không chê chúng ta này cơm canh đạm bạc, ta đi xuống lại muốn phó chén đua tới. Biên vũ có chút thụ sủng nhược kinh mà xua xua tay. Không cần, đa tạ ngài hảo ý. Chỉ là linh thú thịt đều ở ta nhận chữ vật, cho nên ta bồi hắn đi một chuyến. Trong chốc lát ta cần phải trở về nhìn một cái muội muội, cũng không biết này hơn một canh giờ nàng có hay không chạy loạn. Vung xuống mấy đôi linh thú, biên vũ liền vội vàng cáo tử. Cung thẩm bạch mặc nói chuyện phiếm thực tự tại, nhưng là hắn nương ở đây liền có chút xấu hổ. vẫn là chạy nhanh rời đi hảo, tỉnh quấy rời nhân ra. Vốn là không phải rất lớn nhà ở, bởi vì này đầy đất linh thú thịt, có vẻ càng thêm trân quý. Bất quá Phó Thanh Thu thực hưng phấn, nàng bò đến Bạch Mính trên vai, nhẹ nhàng chọc hạ Bạch Mính mặt, "Chà chà. Không được." Bạch Mính không cần đoán, cũng biết Phó Thanh Thu kế tiếp muốn nói cái gì, khách điểm sao lại có thể nhóm lửa đâu. Người trước nhìn một chút, "Chờ chúng ta ngày mai lên đường, lại tìm một chỗ nướng, người trước đem này đó thịt thu hồi tới." Phó Thanh Thu ngẫm lại cũng là, liền đem chúng nó hết thể thu vào nhận chữ vật. Cái kia, nương, ta. Chúng ta có thể hay không lại lưu mấy ngày. Thầm Bạch Mặc suy nghĩ thật lâu, vẫn là ấp úng mở miệng. Tuy rằng Biên Vũ nói rất có đạo lý, nhưng là vô luận nương có đáp ứng hay không, hắn đều hẳn là làm nương biết chuyện này. Bởi vì hắn chỉ có nương, nương cũng chỉ có hắn. Hắn không nên gặp nương. Mạc Nhi muốn tham gia 3 ngày sau tỉ thì sao? Bạch Mính như cũ cười. Thanh thanh đạm đạm mà cười. Vất vả năm tháng ở trên mặt nàng để lại một chút nếp nhăn dấu vết, nhưng cũng không gây trở ngại Bạch minh từ trong ra ngoài tản mát ra ôn ý. mươi 57 muốn khóc xúc động. Thầm Bạch mặc cơ hồ là bị hoảng sợ, nương ngươi. Ngươi là ta nhi tử, ta giữa ngươi 10 năm. Tính tình của ngươi, ta còn không biết sao. Bạch minh kéo ra ghế ngồi vào trước bàn, trước ngồi xuống đi, một bên ăn một bên nói. Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được nương. Là kia hải tử cùng ngươi nói đi. Biên vũ. nàng kẹp lên một khối xào đậu cổ vở phong tới thẩm bạch mặc trong chén người đứa nhỏ này tùy phụ thân ngươi tính tình nhất ôn thôn nếu là không có người khác dẫn ngươi ngươi là tuyệt không sẽ mở miệng ân nhưng là ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý ngươi nói nương nghe nếu ta hiện tại đã là luyện khí thất giai ta đây liền có tư cách tham gia tỉ thí có lẽ ta đánh không lại thẩm sao trời nhưng gặp phải thẩm nhược tuyết nói ta nhất định từ từ mặc nhi bạch minh nghe đến đó đột nhiên buông chết đũa Thu hồi tươi cười, trở nên có chút nghiêm túc. Ngươi còn nhớ rõ ngươi không có linh căn thời điểm, ngươi muốn dùng linh căn dùng để làm cái gì sao? Thẩm Bạch mặc hơi có chút trần trờ gật gật đầu, nhớ rõ, ta tưởng bảo hộ mẫu thân, làm mẫu thân có thể hảo hảo, ăn no mặc ấm, áo cơm mua ưu. Bạch Minh sờ sờ đầu của hắn, rất là vui mừng. Ngươi nhớ rõ liền hảo, nếu là như thế, vậy ngươi liền đi tham gia đi, nương không ngăn cả ngươi. Ngày mai nương liền đi hiệu thuốc đem linh thảo cấp bán, nhiều trụ mấy ngày cũng không sao. An cơm đi. Nàng đây là ở nhắc nhở thẩm bạch mặc, không cần vì thủ riêng lạm dụng linh lực, phải nhớ đến chính mình sơ tâm. Phó Thanh Thu đột nhiên ôm lấy bạch mính cổ, thân mật mà cọ cọ. Nàng càng ngày càng thích trà cha, cha. Nàng lần đầu tiên tham gia luyện khí tỉ thí thời điểm, mẫu thân cũng là như vậy cùng nàng nói. Một cái cao minh mẫu thân chưa bao giờ sẽ nói rất nhiều, nhưng là ở chi tiết chỗ, tổng có thể nhìn ra các nàng đối hải tự yêu thương. Cha Cha cùng nàng nương, rất giống. phó thanh thu khó được có loại muốn khóc xúc động ngạnh thật lâu phó thanh thu mở miệng chà chà ta muốn ăn cái kia thịt nướng hóa bi phẫn vì muốn ăn liền không khó chịu biên vũ trở về về sau liền đem thẩm bạch mặc sự đều nói cho biên lam đám người trừ bỏ lục hưu vân lục hưu vân đối thẩm bạch mặc cất giấu chút tác ý điểm này biên vũ là có thể phát rất tới nếu đem tình hình thực tế một năm một mười toàn nói cho hắn, hắn không chừng sẽ đối thẩm bạch mặc làm ra chút cái gì tới sự thật chứng minh Lục Hưu Vân mặc dù không biết, hắn cũng có thể đủ làm ra tới. Lục gia cùng thẩm gia kỳ thật xưa nay kết giao cực mật, Lục Hưu Vân không chỉ có nghe qua thẩm bạch mặc tên, khi còn nhỏ thậm chí còn đi theo thẩm nhược tuyết thẩm sao trời khi dễ quá hắn, chẳng qua số lần không nhiều lắm, cho nên thẩm bạch mặc đã quên, gặp phải thời điểm cũng liền không có nhận ra Lục Hưu Vân tới. Chỉ cần nghĩ đến biên lam một ngụm một cái bạch mặc ca ca kêu như vậy nóng bỏng, Lục Hưu Vân liền hận không thể đem hắn đánh một đốn. Chỉ là hắn bên người đột nhiên không thể hiểu được mà nhiều chỉ cổ quái linh thú, chỉ sợ hắn tùy tiện ra tay chỉ biết có hại. Lục hưu vân buông trong tay bút, vừa lòng mà đem mặc làng khô, nhét vào phong thư sau, hắn cứ gọi ra bản thân khế ước linh thú văn hạc, đi, thay ta đem này phong thư đưa đến thẩm ra. Loại phế vật này vẫn là giao cho thẩm nhược tuyết xử lý đi, dù sao người trong nhà thanh lý môn hộ cũng không gì đáng trách. Tiểu phế vật khẳng định là trộm chuồn ra tới, chỉ cần thẩm nhược tuyết tới rồi thu thập hắn. chính mình lại ở một bên châm ngòi thổi gió không phải do biên vũ cái kia tâm cao khí ngạo ra hỏa không tin thẩm bạch mặc hình tượng ở tiểu công chúa trong lòng xuống dốc không phanh, đến lúc đó còn sợ chảo không được nàng tâm sao lục hưu vân nghĩ đến rất đơn giản chỉ cần trừ bỏ thẩm bạch mặc cái này không đáng giá nhắc tới chướng ngại vật biên lam liền sẽ là của hắn chương 58 mươi lấm la lấm lét thầm nhược tuyết thực mau liền thu được lục hưu vân tin nàng vốn định đem việc này nói cho thẩm phong dương nhưng sắp ra cửa chân thực mau lại thu trở về hiện tại liền đi đem thẩm bạch mặc chảo trở về chẳng phải là quá tiện nghi hắn thẩm nhược tuyết nhéo tin tỉ mỉ nhìn vài biến trong lòng nổi lên một kế ba ngày chi kỳ thực mau qua đi tỉ thí trước một ngày buổi tối thẩm bạch mặc kích động một đêm không ngủ nay ba ngày biên vũ cùng tư thường ngọc đều ở cùng hắn đối luyện vì chính là có thể làm thẩm bạch mặc gặp được thẩm sao trời thời điểm có thể thắng hồi một ván đường vi bởi vì trên người thương còn chưa hoàn toàn rất tốt thêm chi nàng là hỏa hệ thiên linh căn vừa lúc cùng thủy hệ sở khắc liền không có ngạnh trống cùng thẩm bạch mặc xó so chiêu đến nỗi biên lam liền càng đánh không lại nàng đảo cũng mừng rỡ này nhàn ở bên cạnh ăn ngon uống tốt mà lấy lòng phó thanh thu mặc nhi ngươi tỉnh sao bạch minh nhẹ nhàng gõ cửa tới gọi thẩm bạch mặc rời giường bạch minh đem linh thảo bán cấp hiệu thuốc trưởng quay sau tiểu kim khố lập tức liền tràn đầy nàng trở lại khách điếm tục 3 ngày tiền thuê nhà vừa lúc cách vách số bốn gian khách nhân rời đi nàng đơn giản liền phải xuống dưới cấp thẩm bạch mặc như vậy ngủ cũng thoải mái chút nổi lên lập tức liền ra tới thẩm bạch mặc lên tiếng từ trên giường bắn lên tới mặc quần áo theo sau liền đẩy cửa ra mậu thân sớm bạch minh xoa xoa đầu của hắn trong mắt toàn là sủng nịch tối hôm qua khẳng định không ngủ hảo đi trước đi xuống ăn chút sớm một chút thẩm bạch mặc gật gật đầu dắt lấy bạch minh tay đi theo nàng cùng nhau xuống lầu mà phó thanh thu cũng rốt cuộc chịu từ bạch minh trên vai dịch đến hắn trên vai chi Thu Thu sớm, ngươi ngồi giận không có. Chi? Ta không phải cố ý, ta cho rằng ngươi không sợ đâu, lần sau ta khẳng định không chạm vào, ta bảo đảm. Phó Thanh Thu bị hắn khen tặng tiểu bộ dáng phùng đến tâm tình sung sướng, khẽ hư nhẹ một tiếng, vậy là tốt rồi. Bạch mặc ca ca, nơi này. Biên Lam ngồi ở đại sảnh chính giữa, đối hắn vây tay, mau tới, cho ngươi còn có bạch phu nhân chiếm hảo vị trí, lại không tới bánh bao đều lạnh. Bạch Minh có chút ngượng ngùng mà ngồi xuống. đầu tiên là phía đối diện lam nói tạ đa tạ công chúa nhưng là xương phu nhân liền miễn đi ta gánh không thượng này thành phu nhân vậy kêu bạch gì biên lam cười hì hì thò qua tới ở bạch minh trong lòng ngực giải cái tiểu chẳng lẽ muốn kêu bạch tỷ tỷ trên bàn mấy người sôi nổi nở nụ cười người đứa nhỏ này mau ngồi xong cẩn thận đừng quăng ngã đối với nàng trêu ghẹo bạch minh cũng không giận chỉ là cười đem nàng phụ chính không đơn thuần chỉ là cùng thẩm bạch mặc bốn người cùng bạch minh cũng nhanh chóng quen thuộc lên Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bọn họ cùng ăn tới rồi bạch mính thì nướng. Lục hưu vân rốt cuộc tới hay không nha, liền kém hắn. Biên lam sấn biên vũ không chú ý, lặng lẽ hướng trong miệng tắc một ngụm cục bột nếp. Không có biện pháp, hiện tại chỉ cần vừa thấy đến bạch mính, nàng liền nghĩ đến thịt nướng, tưởng tượng đến thịt nướng, nàng bụng liền đói đến thầm thịt đều. Đường vi ngữ khi không phải tốt lắm hừ một tiếng, hắn nếu là không tới, liền làm thu thu ngồi hắn vị trí thôi. Nàng từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy? Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì? Ngày đầu tiên Lục Hưu Vân dán lên tới muốn cùng các nàng đồng hành thời điểm, nàng liền cảm thấy người này lấm la lấm lét, không có hảo tâm. Lục Hưu Vân bắt đầu phía đối diện làm có điều ý đồ thời điểm, nàng cũng không thiếu châm trọc niệm ai, nhưng Lục Hưu Vân liền cùng nghe không hiểu giống nhau, cố ý xem nhẹ nàng lời nói. Đường vi, đừng nói bậy. Ta nơi nào nói bậy, ta nói đều là lời nói thật, ta xem thu thu có thể so xem Lục Hưu Vân thuận mắt nhiều. Tư Thường Ngọc nhìn phía nàng. làm như có chút bất đắc dĩ người nhà chương năm mươi chín bạch bạch hỏng rồi tâm tình lục hưu vân vừa mới xuống lầu đến một nửa đem đường vi nói đều tất cả nghe xong đi vào công tử ngài còn muốn đi xuống sao đi theo hắn phía sau gã sai vật tiểu tâm mà đoàn trang hắn thần sắc đại khí cũng không dám xuyên một tiếng không đi ai nói với người ta muốn đi lục hưu vân xẻo gã sai vật liếc mắt một cái thanh âm đột nhiên thăng hai cái điều bản công tử khinh thường cùng xúc sinh ngồi cùng bàn ngươi nói đúng không đường tiểu thư lục hưu vân cười lạnh nhìn thoáng qua đường vi lại xoay người lên lầu đi tuy nói hắn kiên kỵ biên vũ nhưng không đại biểu hắn liền sẽ sợ đường vi bất quá là kẻ hèn cực hỏa đường ra mà thôi hắn chỗ dựa chính là thanh dương lục ra chút nào không thua kém với nàng Ngươi. đường vi tức giận đến một phách bàn vừa định hảo hảo cùng hắn lý luận lý luận lại bị tư thừa ngọc lôi kéo ngồi xuống hảo hảo vốn chính là ngươi trước nói năng lô mãng ngồi xuống dùng sớm một chút hắn mắng ai xúc sinh đâu tả hữu bất quá là cái so người tiểu nhân hài tử thôi hà tất như thế so đo khí hư chính mình thân mình ai còn không phải cái hài tử đường vi trận trắng mắt lại cũng ý thức được chính mình có chút thất thố liền ho nhẹ hai tiếng không nói bạch bạch hỏng rồi tâm tình nếu hắn không ăn vậy làm thu thu thượng bàn sao dù sao thu thu như vậy ngoan cũng sẽ không nơi nơi nhảy biên lam lại cắn một ngụm bánh bao ba ba mà nhìn chằm chằm biên vũ xem liền chờ hắn đồng ý biên vũ tự nhiên cũng không có ý kiến nếu thu thu nguyện ý phó thanh thu không đợi hắn nói xong quả nhiên chính mình từ thẩm bạch mặc trên vai nhảy xuống chạy chậm vài bước ngồi vào cấp lục hưu vân chuẩn bị chén bên cạnh chi đường vi cố nén cười cho nàng gắp cái cục bột nếp Nặng, người đồng loại phó thanh thu đối mặt tan ai đến cũng không tự tuyệt vươn móng vuốt liền muốn tiếp chi đường vi kẹp chiếc đuốc không chịu bông tay cố ý trêu đùa phó thanh thu một đi một về lôi kéo nàng thẳng đến nàng gấp đến độ cổ quay hàm nàng mới bung ra sức lực Thu thu cũng quá thông minh, liền cùng cái tiểu hài tử giống nhau, linh trí hẳn là rất cao đi. Còn thực đáng yêu. Biên Lam cắn nắm, một miệng hàm hồ mà bỏ thêm một câu. Liên tư thường ngọc đều thực hiếm thấy mà tán đồng đường vi, xác thật, thu thu là ta đã thấy nhất thông nhân tính linh thú. Lời này nghe vào thẩm bạch mặc cùng bạch mính lốt hai, giống như là ở khen bọn họ giống nhau. Rốt cuộc bọn họ đã sớm đem thu thu coi như bọn họ một bộ phận, là vô pháp dứt bỏ tồn tại. Có một chút không tốt chính là quá hộ thực. hộ Đối ăn như vậy ham thích, chỉ sợ cũng là trước nay chưa từng có. Còn không có gặp qua nào chỉ linh thú không ăn linh thảo, phản muốn ăn phạm túc. Biên vũ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có ăn ý gật gật đầu, không sai. Bọn họ khi nói chuyện, phó thanh thu đã đem nộn nộn tiểu đoàn tử cấp ăn xong rồi, nàng lay lay thẩm bạch mặt tay, chỉ chỉ đựng đầy bánh bao cái đĩa, chi. Thẩm bạch mặc nguyên bản tưởng dỗi tay cho nàng niết một cái tới, nhưng là tưởng tượng đến nàng có thói ở sạch, liền vẫn là sửa dùng chiếc đũa, từ từ ăn. Đừng ăn trướng. Đúng rồi Bạch Mặc, chúng ta dùng xong sớm một chút liền nên xuất phát, ngươi cần phải cùng chúng ta cùng đi. Thẩm Bạch Mặc có chút do dự mà nhìn Bạch Mính liếc mắt một cái, Bạch Mính đối với hắn khẽ gật đầu, ngươi yên tâm cùng bọn hắn đi thôi, như vậy trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta liền ngốc tại khách điếm chờ ngươi cùng thu thu trở về. "Hảo, ta đây cùng các ngươi cùng đi." Thẩm Bạch Mặc nhìn về phía Biên Vũ, đáp ứng rồi hắn. Ăn xong sớm một chút lại thu thập một phen, mấy người liền nhích người. Lục hưu vân tuy rằng cùng đường vi náo loạn mâu thuẫn, nhưng bởi vì biên lam, hắn cũng chỉ có thể nén giận cùng 5 người đồng hành. Chương 60 có chút bực bội. Dọc theo đường đi đường vi đảo cũng tính hạ tâm, không đi tìm lục hưu vân cha, chính là đường làm cho nàng tỉ thí thời điểm gặp được hắn. Bằng không cho dù là phạm quy, nàng cũng muốn đánh đến hắn thương gần động cốt 100 thiên. Tỷ thí nơi sân liền thiết lập tại thanh khê ấp trung tâm, thanh khê lâu. 6 cá nhân mang theo chút tùy tùng tới thanh khê lâu thời điểm. lôi đài trung quanh đã đen nghìn nghịt mà vây quanh không ít người luyện khí giai tỉ thí mỗi năm đều có một hồi ba năm một vòng năm nay vừa vặn đến thanh dương ba cái đại lục các đạo nhân mã ngư long hỗn tạp lôi đài thiết lập tại thanh khê ấp như vậy tiểu địa phương đảo cũng chẳng có gì lạ phong khi đến chiêu đãi chỗ đăng ký tin tức lanh thân phật bài hợp với thẩm bạch mặc đều có bạch mặc ngươi là lần đầu tiên tham gia luyện khí tỉ thí đi tư thường ngọc là sáu cá nhân chung lớn nhất mọi việc cũng nghĩ đến chu toàn Thấy thẩm bạch mặc có chút vô thố liền nhàn nhạt mở miệng không cần khẩn trương hiện tại còn không đến lên đài tỉ thí thời điểm Thẩm bạch mặc có chút kinh ngạc thừa ngọc ca ngươi tham gia quá sao đường vi cười dùng tay đỉnh đỉnh tư thừa ngọc động tác thân mật thật sự ngươi đừng nhìn hắn như vậy ôn luận hắn chính là năm trước đệ nhất danh thật vậy chăng đúng vậy ta nhớ rõ lúc ấy thừa ngọc ca ca cũng đã luyện khí tứ giai rất lợi hại hơn nữa thừa ngọc ca ca tu luyện thiên phú cực hảo ngắn ngủn một năm qua đi cũng đã luyện khí đỉnh kiểu giai Một năm ngũ giai, Thầm bạch mặc đem đến bên miệng nói yên lặng nuốt trở về. Nếu là bọn họ biết hắn không đến một tháng đã là luyện khí thất dai. Cái kia cảnh tượng hắn vô pháp tưởng tượng. Khả năng tụ họp soát soát khiếp sợ mà nhìn hắn đi. Mấy người cứ như vậy nói chuyện phiếm hơn một canh giờ. ồn ào thanh em mới dần dần tiêu giảm chút. Bởi vì biên vũ đám người thân phận tôn quý. Cho nên bọn họ bị an bài tới rồi một cái tốt hơn vị trí ngồi xuống. Thầm bạch mặc mới vừa ngồi xuống. liền cảm giác có thứ gì ở âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm chính mình thẳng nhìn chằm chằm đến hắn sau lưng lạnh cả người mà khi hắn nhìn quanh bốn phía đi tìm tầm mắt kia thời điểm cái loại cảm giác này liền biến mất phó thanh thu tự nhiên cũng đã nhận ra nhưng nàng chưa nói cái kia lạnh băng âm độc hơi thở là xà ghét nhất xà nàng trong lòng không ngọn nguồn có chút bực bội thỉnh an tĩnh hoan nên chư vị hãnh diện đến chúng ta thanh dương tới tham gia lần này luyện khí tỉ thí thỉnh cầu còn chưa ngồi xuống vài vị tiểu hữu Vô luận là dự thi chưa dự thi, thỉnh mau chóng ngồi xuống. Chủ trì đại cục chính là một người Kim Đan kỳ đại tu sĩ, một thân áo bảo trắng dâu phiêu phiêu, rất có vài phần nói phong tiên cốt chi ý. Phía dưới tuyên đọc mấy cái tỉ thí quy tắc, tuy nói chư vị hẳn là đều đã ký xuống khế ước thư, nhưng lão hủ ở chỗ này còn cần cường điệu một phen. "Đệ nhất, tỉ thí điểm đến mới thôi, thiết không thể có ý định đả thương người, nếu là một phương nhận thua, một bên khác ứng kịp thời thu tay lại, vi phạm quy định tắc đương trường hủy bỏ tỉ thí tư cách." đệ nhị tỉ thí nội dung không hạn nhưng triệu hoán linh thú cũng có thể sử dụng linh khí thẳng có tranh luận hai bên nhưng ở tỉ thí bắt đầu trước đi trước hiệp thương đệ tam lần này tỉ thí đem lấy rút thăm hình thức quyết định tỉ thí đối tượng người dự thi không thể lén trao đổi mục tiêm người vi phạm đem hủy bỏ thứ tự hắn giơ tay sở hữu người dự thi trước mặt liền xuất hiện một cái dương gỗ phía dưới còn thỉnh đại gia bắt đầu rút tham thầm bạch mặc đem bàn tay đi vào cầm một chi cái thẻ liền lấy ra tới Cái thẻ trên có khắc màu xanh đen con số, 23. Hắn đem cái thẻ cũng đưa cho phó Thanh Thu nhìn xem, theo sau liền giao cho phụ trách đăng ký người. Hoàng Huynh, ngươi cái thẻ là nhiều ít hảo. Biên Lam tò mò mà thò lại gần, cũng đừng làm cho ta trận đầu liền đụng phải Hoàng Huynh. 15 hảo. Biên Vũ cho nàng xem bãi, cũng nhìn về phía nàng thiêm, ngươi là 39 hảo. Ân, hy vọng là cái dễ ứng phó người đi. Biên Lam ghi nhớ chính mình hảo. Đem thêm giao cho ở nàng bên cạnh chờ đăng ký người. Chương 61 tuyệt đối thực lực. Rút thăm kết quả đã ra. Lao giả vây vây ống tay háo, một chương tinh tế mạch lạc đồ liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Lần này tỉ thí cùng sở hữu 102 danh người dự thi, cộng 51 hào, chịu đến tương đồng thêm số người lẫn nhau tỷ thí. Ván thứ nhất tỉ thí 102 người lấy 51 người. Nếu không dị nghị, tỉ thí tức khắc bắt đầu. Ván thứ nhất rất đơn giản, chính là đơn thuần vòng đào thải, một ván người thắng thăng cấp. tiến vào đợt thứ hai chuẩn bị chỉ bại giả đào thải năm sau tái chiến trận đầu cực hỏa tư thường ngọc đối thanh dương phạm thiên cùng quyết định viên trạm thượng lôi đài thỉnh hai người đến từng người chuẩn bị chiến tranh khu trạng hảo nhị vị nếu là không có gì muốn hiệp thương như vậy tỷ thí liền cũng có thể bắt đầu rồi từ từ ta có phạm thiên cùng run run rẩy rẩy dơ lên tay ta có thể hiện tại bỏ quyền sao ta mới luyện khí tam giai trong đám người phát ra một trận thổn thức thanh quá thảm Trận đầu liền gặp gỡ năm trước đệ nhất, là thật vận khí không tốt. Nay vẫn là cái người thông minh, biết chính mình đánh không lại, không bằng sớm một chút đầu hàng, đỡ phải chịu ra thịt chi khổ. Đã biết hai người chi gian lực lượng cách xa, đảo cũng không có gì thanh dương người đi trách hắn, dù sao cũng là thật sự đánh không lại. Quyết định viên nhìn về phía Tư Thường Ngọc, trận đầu, Tư Thường Ngọc, thắng. Tư Thường Ngọc nhẹ nhàng đối với hắn gật gật đầu, đi xuống lôi đài. Đây là trong truyền thuyết bất chiến mà thắng sao Quá lợi hại. Thẩm bạch mặc nhìn vân đạm phong khinh tư thường ngọc, trong mắt tràn đầy hướng tới. Phó Thanh Thu đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, liền không nhẹ không nặng mà vô vô hắn mặt, truyền âm nhập não, đem ngươi kêu biểu tình thu hồi tới, quá ngây thơ. Nga Thẩm bạch mặc xoa xoa gương mặt, nhỏ giọng nói thầm một câu, nơi nào hấu trĩ, ta chỉ là cảm thấy hắn rất lợi hại mà thôi. Về sau ngươi cũng có thể như vậy. Nói xong, Phó Thanh Thu móc ra vài thiên đều bị vắng vẻ huyết cầu bắt đầu gặm. Ta là không trông cậy vào có thể giống thừa ngọc ca lợi hại như vậy, ta chỉ cần có hắn một nửa khí thế, có thể bảo vệ tốt ngươi cùng mẫu thân là đủ rồi. Không theo đuổi, hảo hảo nhìn đi, ngươi lần đầu tiên thăm ra, có thể chính mình sờ soạn sờ soạn. Phó Thanh Thu không còn hắn, mùi ngon mà gặm huyết cầu, một bên gặm một bên quan sát mỗi một hồi người thắng. Phía trước mười mấy chàng liền giống như nhiệt thân giống nhau tốc chiến tốc thắng, thực mau liền đến thứ mười lăm chàng, biên vũ tỷ thí. biên vũ đối thủ là một cái thoạt nhìn nũng nịu tiểu cô nương tên là các tuyển thanh luyện khí ngũ giai thủy một song linh căn cùng biên lam là giống nhau bất quá thiên phú muốn kém chút tiểu cô nương thực thông minh vừa lên tới liền thu một hệ linh lực toàn lực sửa dùng thủy hệ tới tiến công đáng tiếc hai người kém tầm giai trên lệch một đại mặc dù thuộc tính tương khắc cũng là phí công ở tỷ thí giữa tuyệt đối thực lực mới là vương đạo bởi vì các tuyển thanh rất giống biên lam cho nên biên vũ ngay từ đầu tồn nhường nàng tâm tư Nhưng là càng về sau đánh, tiểu cô nương không những không phát giác hắn ở cô ý phóng thủy, ngược lại còn càng ngày càng có tự tin. Biên vũ không có kiên nhẫn, hóa ra một thốc nho nhỏ ngọn lửa, trực tiếp đem các tuyển thanh nên diện mà đến thủy cầu cấp hấp hơi vô tung vô ảnh. Các tuyển thanh cả kinh nói không ra lời. Này! Người này như thế nào đột nhiên biến cường? Ngay từ đầu không phải vẫn luôn ở trốn nàng thủy cầu sao? Hơn nữa nàng hẳn là khắc hắn mới đối. Hơi chút có chút mệt mỏi, vậy đến đây kết thúc đi. nhớ kỹ ở tuyệt đối thực lực trước mặt kỹ xảo cùng tiểu thông minh đều là phí công biên vũ vừa dứt lời một mặt thu lam sắc ngọn lửa liền từ đầu ngón tay bay ra thẳng tắp đánh nát các tuyển thanh vội vàng thụ khởi thủy thuẫn lại ở khoảng cách nàng cái mũi không đến 2 cm địa phương dừng lại thính phòng thượng một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động các tuyển thanh sợ hãi mà mở mắt ra không ngờ biên vũ chính chiều nàng cười điểm đến mới thôi đi lại kiên trì đi xuống chỉ sợ ngươi liền phải bị thương kia tươi cười liền giống như này thốc tới gần nàng ngọn lửa lóa mắt nóng rực chương 62 mươi tương khắc linh căn các huyện thanh không hề dự triệu mà hoa một chút liền khóc một bên lao nước mắt một bên chạy xuống đài khinh người quá đáng ngươi chờ ta nhất định sẽ đánh bại ngươi biên vũ vô tội mà sờ sờ cái mũi hắn chỉ là nhắc nhở nàng một câu như thế nào liền khinh người quá đáng không hề trí hoãn trận này biên vũ thắng biên vũ trở lại vị trí thượng vô vô thẩm bạch mặt vai phóng nhẹ nhàng Trận đầu trên cơ bản đều là tiểu đánh tiểu nháo, rốt cuộc có không ít vừa mới mới mãn luyện khí tam giai người. Lời tuy như thế, nhưng thẩm bạch mặc vẫn là khẩn trương. Hắn lần đầu tiên rời đi cái kia vây khốn hắn nhà giam, nhìn thấy rộng lớn thiên địa. Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai trừ bỏ tiểu viện ngoại nói nói cười cười cùng tùy ý chửi rủa, bên ngoài cư nhiên có thể như vậy náo nhiệt, như vậy làm nhân tâm động. Thứ 22 chàng, Cố Thụy, Tháng. Kế tiếp, là thiên hạc thẩm bạch mặc đối thiên hạc phùng nghị. Thẩm bạch mặc bị gọi vào tên, đứng dậy đem tượng chứng chính mình dự thi tư cách một bài giao cho quyết định viên, theo sau liền thượng lôi đài. Tuy rằng trong lòng nhất biến biến lặp lại muốn bình tĩnh, nhưng thẩm bạch mặc tâm vẫn là thỉnh thích nhẹ, tỉ thí còn không có bắt đầu, trên đầu liền thấm ra một tầng hơi mỏng mồ hôi mỏng, cẳng chân cũng không chịu khống chế mà run nhẹ nhẹ. Ngươi chính là muốn đem linh thú gia nhập tỉ thí phạm vi. Phung nghị xoay eo, có vài phần khí thế, tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên tham gia tỉ thí. Không thêm. ta chỉ là thói quen mang theo nàng thẩm bạch mặc lắc đầu nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy luôn cuống nói hắn sờ soạn một phen phó thanh thu phó thanh thu vốn định phát tác nhưng nghĩ lại tưởng tượng tiểu hài tử hiện tại trong lòng hẳn là khẩn trương vạn phần cũng liền lười đến cùng hắn so đo tốt nhất là đem nó thu vào khế ước trận pháp nếu không một hồi từ ngươi trên vai ngã xuống sự tiểu vạn nhất bị ngộ thương kia liền không hảo phùng nghị nghe thẩm bạch mặc cũng là thiên hạc liền nhẫn mại tính tình nói thêm tỉnh hai câu Nay hẳn là cái mới ra đời tân nhân, tuy nói mặt xinh chút, nhưng rốt cuộc mọi người đều là thiên hạ người, lẫn nhau chiếu cố chút đảo cũng không có gì. Đa tạ lo lắng, thật sự không có việc gì. Thẩm bạch mặc mang theo chút xin lỗi nhìn về phía hắn, ngươi yên tâm, ta tuy nói triệu hoán linh thú, nhưng ta tuyệt không sẽ mượn linh thú chi lực cùng ngươi so. Phùng đại ca nếu là không yên tâm, cũng có thể đem ngươi linh thú triệu hồi ra tới. Đây là nói chỗ nào nói, tiểu huynh đệ khách khí, ta không có dị nghị, tỉ thí có thể bắt đầu rồi. thầm bạch mặc phòng phía trước tỷ thí người đầu tiên là cùng phùng nghị lẫn nhau không lưng xem như chào hỏi một cái tỉ thí chiêng chống một gõ vàng hắn dưới chân vừa động liền nhanh chóng cùng phùng nghị tách ra kéo ra hai người chi gian khoảng cách trong tay ngưng ra linh khí đánh qua đi tính toán trước chắc chắc thực lực của đối phương phùng nghị vừa vặn cũng có ý này hai người hoàng lam hai sắc linh lực tâm hữu linh tê mà đụng vào cùng nhau triệt tiêu lúc sau liền biến mất ở không trung biên vũ cùng phùng nghị từng có vài lần chi duyên Cho nên hắn nghe được thẩm bạch mặc đối thủ là Phùng Nghị khi, nhịn không được vì thẩm bạch mặc méo đem hãn, hảo tiểu tử, vừa lên tới liền đụng phải ngạnh cha Lời này nói như thế nào? Biên Lam còn không có ý thức được vấn đề nơi, nghe biên vũ chi ngôn, có chút sốt ruột. Bạch mặc là thủy hệ linh can, mà kia Phùng Nghị là thổ hệ, thổ khắc thủy, y đi theo kia Phùng Nghị quanh thân linh lực, hẳn là cùng là luyện khí thất dài không thể nghi ngờ. Đường vi nhất châm kiến huyết chỉ ra vấn đề nơi. Không sai Tuy nói lúc trước chúng ta cùng hắn đối luyện ba ngày, nhưng ta là hỏa hệ, Thừa Ngọc là kim hệ, liền không có một cái khắc hắn, đánh giá đây cũng là hắn lần đầu tiên gặp được thổ hệ Linh Căn người. Tư Thừa Ngọc không thể chí không gật gật đầu, đã là tương khắc, lại là cùng Linh Giai, xem ra bạch mặc này trận đầu liền sẽ thực cố hết sức. Chương 63 Thủy Lốc Xoáy Trên đài, thẩm bạch mặc liền như bọn họ sở suy đoán như vậy, thấy Phùng Nghị là thổ Linh Căn, không khỏi có chút luống cuống tay chân. May mắn phó thanh vật nhỏ không lưu tình mà rỗi tay khắp một chút cổ hắn, đau đớn làm hắn nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Không cần tự loạn đầu trận tuyến. Chính là hắn là thổ linh căn Thì tính sao? Ngươi ngày thường như thế nào đánh, hiện tại liền như thế nào đánh? Phó thanh thu nếu nói như vậy, thẩm bạch mặc cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Nếu là chỉ dựa vào ngang ngược đấu pháp, muốn thủ thắng có chút khó khăn, một khi đã như vậy vậy chỉ có thể dùng trí thắng được, đánh hắn cái xuất kỳ bất ý, mới có chiến thắng cơ hội. lời tuy nói như vậy nhưng thẩm bạch mặc cùng phùng nghị chu toàn một chốc một lát thế nhưng nhìn không ra hắn có gì sơ hở phùng nghị thấy thẩm bạch mặc cũng thực trầm ổn liền đối với hắn nở nụ cười xin lỗi tiểu huynh đệ ta thuộc tính vừa lúc khắt chế ngươi thẩm bạch mặc bị hắn dẫn đi lực chú ý nhất thời không bắt bẻ đã bị dưới chân đột nhiên toát ra hòn đá cấp vướng vừa vặn may mắn hắn ổn định thân hình chỉ là khó khăn lắm đi phía trước lảo đảo vài bước không ngờ phùng nghị lại cũng là cái có kinh nghiệm bắt lấy thời cơ hét lớn một tiếng độn thổ quyết mấy chục khối thổ thuẫn đột ngột từ mặt đất mọc lên đem thẩm bạch mặc bao quanh vây quanh ở trung gian dần dần làm thành một vòng tròn không ngừng bắt đầu co rút lại rất có muốn đem thẩm bạch mặc phá hỏng ý vị hảo phía dưới người một trận gieo hỏ nay chiêu cực diệu tâm tư lưu chuyển nhanh nhẹn đứa nhỏ này là cái nhân tài đáng bồi dưỡng trên đài cao ngồi ngay ngắn hơn 10 người biểu tình nghiêm túc tu sĩ phục sức là thuần một sắc thiên lam sắc một người tuổi hơi đại chút lão giả vô vô trồng dâu thật là vừa lòng vẫn là thổ hệ thiên linh căn tư chất cũng là tuyệt hảo chính là đáng tiếc cái kia thủy hệ thiên linh căn hài tử đều là thất giai lại như thế chậm chạp nghĩ đến chưa bao giờ gặp gỡ quá tương khắc linh căn năm nay xem như đáng tiếc vào không được thanh phong học viện nữ tử thở dài rõ ràng là vì thẩm bạch mặc cảm thấy tiếc hận rốt cuộc thiên linh căn kia đều là đỉnh tốt tư chất căn cốt càng sớm tiến vào thanh phong học viện tính dẻo liền càng cường nếu chậm trễ một năm lại không biết sẽ so người khác rơi xuống nhiều ít thầm bạch mặc bị phùng nghị như vậy một bộ đánh hạ tới giống như là về tới huyền thiên chi sâm ngay từ đầu bị tam đầu giã lang vây công thời điểm hắn trong lòng lại là an thần rất nhiều một bên lấy linh khí chống cự lại thổ độn đi tới một bên ở trong đầu bay nhanh suy tư phương pháp thoát thân muốn mạnh mẽ công phá một mặt thổ thuẫn có chút khó khăn chung quanh chi lộ toàn đoạn hạ cũng đúng không thông kia chỉ có đi lên ngẫm lại nhất chiêu nhất quyết toàn phụ thuộc vào cái gì phó thanh thu tuy rằng biểu hiện thật sự bình tĩnh Nhưng là móng vuốt đã sớm gấp đến độ đều ở thẩm bạch mặc trên vai chảo ra nếp vô tới, thấy hắn chậm chạp nghĩ không ra, chỉ có thể luyện chuyển mà hơi làm nhắc nhở. Đây chính là nàng người, nếu là ván thứ nhất đã bị đào thải, nhiều ít có điểm ném nàng mặt mũi. Ít nhiều phó thanh thu nhắc nhở, thêm chi thẩm bạch mặc thấy thổ thuẫn càng ngày càng tới gần quanh thân, tức khắc bế tắc giải khai. Đúng vậy, thổ thuẫn cũng là từ linh khí sử dụng, hơn nữa hiện tại thổ thuẫn đem hắn vây lên, kia linh khí cũng ở hắn quanh thân lưu chuyển. Tương đương với hình thành một cái lốc xoáy. Thủy Tâm quyết thứ bảy thức mặt trên viết, thủy mượn dùng linh lực lốc xoáy, là có thể hình thành thủy lốc xoáy. Hắn không hề nghĩ nhiều, vươn tay điều động trong cơ thể linh lực, một đoàn nho nhỏ thủy cầu vừa mới hình thành, đã bị chật trội thổ hệ linh lực cấp hấp thụ đến không chung, trở thành cực tiểu lốc xoáy. Được không? Thẩm bạch mặc trong lòng vui sướng, không hề trì hoãn, hóa ra càng nhiều thủy, một hô một hấp chi gian, thủy lốc xoáy liền có hai cái bàn tay như vậy khoan. Thẩm Bạch mặc khoa tay múa chân một chút, cảm thấy được không, liền dừng ấp thủ thủy đoàn động tác. Chương 64 ngươi muốn bị loại trừ. Dưới đài người, bao gồm Phùng Nghị, đều nhìn đến Thẩm Bạch mặc ở bên trong làm cái gì, chỉ có trên đài cao ngồi thành Phong đạo sư nhóm giành mạch mà đem hắn động tác thu nạp ở đáy mắt. Hảo. Lâm Uy là lúc thế nhưng có thể nghĩ đến lợi dụng thủy lốc xoáy này nhất chiêu, đem đối phương linh lực hóa thành mình dùng, đứa nhỏ này cùng thổ hệ thiên linh căn cũng không nhường một tấc. Ngô thủy kích động mà một phách bàn. hắn không thể hiện tại liền đem thủy hệ thiên linh căn cấp ôm đến chính mình hệ hạ. tiểu ngũ a bình tĩnh hai đứa nhỏ ai thắng ai thua còn không nhất định đâu chứ chính kỳ tuy rằng không có phủ định thẩm bạch mặc kỳ tư nhưng cũng cũng không hy vọng hắn thắng hắn là thanh phong học viện thổ hệ hệ trường cùng ngu thủy giống nhau cầu hiền như khác nếu là phùng nghị ván thứ nhất đã bị đào thải đi xuống thì hắn năm nay tiến vào thanh phong học viện liền cơ hội xa vời các người hai cái đừng ngầm phân cao thấp vẫn là trước hảo hảo quan sát một phen đi nếu thật là cực hảo mầm liền tính bị đào thải sang năm lại đến là được Hà tất nóng nổi. Đoạn thiệu thấy hai người lo lắng xuông, nhịn không được mở miệng cùng sự nhìn Tiêu Thủy hệ hài tử phải có bước tiếp theo động tác hai người nghe vậy quả nhiên không hề tranh chấp động tác nhất trí nhìn về phía dưới đài Thẩm Bạch mặc tuy rằng ngưng ra thủy lốc xoáy nhưng là bởi vì thổ hệ linh lực hội tụ chỗ so thấp thủy lốc xoáy bất quá mới có nó cẳng chân chỗ như vậy cao muốn lướt qua thổ thuẫn, còn kém chút hỏa hầu hắn trước dẫm lên một chân. hơi chút thăm thăm kia lốc xoáy hư thật thấy có thể tái chủ hắn liền yên tâm mà chạm đi lên ngang tay từ lốc xoáy hạ nhượng ra linh lực mắt cột nước phun trào mà ra này lực chi bằng bạc trực tiếp đem thẩm bạch mặc đẩy đến thổ thuận tề chỗ cao thẩm bạch mặc nắm lấy cơ hội đạp lên thuẫn duyên thượng nhảy xuống mà thổ thuận cũng bởi vì cho nhau đè ép trong khoảnh khắc hóa thành thoái thổ ầm ầm sập hoắc còn có như vậy xảo tư hai người đều khó đối phó a đúng là Chỉ mong trận thứ hai đừng đụng đến bọn họ hai giữa bất luận cái gì một cái. Đúng vậy, ta còn trông cậy vào có thể đỉnh đến đệ tam chẳng đâu. Nghe được người bên cạnh như thế khoe khoang thẩm bạch mặc, thẩm nhược tuyết cơ hồ là mau cắn một ngụm ngân nha. Nay tiểu phế vật đến tột cùng là chuyện như thế nào? Rõ ràng không lâu phía trước hắn vẫn là cái không đúng tí nào phế vật. Miễn bàn luyện khí thất dai, liền linh căn đều không có. Định là đi rồi cái gì đường ngang ngó tắt hắn tu vi mới như thế tiến bộ vượt bậc. Thần Phong Dương cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, tuy nói lúc trước đã biết hắn đã co linh can, nhưng như thế nào thử, cũng chỉ là lúc đầu, mà hiện tại lại xem, thế nhưng là hậu kỳ. Cha con hai ý tưởng không như mà hợp, một cái cho rằng là tu luyện tà thuật, một cái cho rằng là bạch mấy ẩn giấu cái gì hữu ích với tu hành thiên tài địa bảo không có giao ra đây. Thầm sao trời mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm thầm bạch mặc xem, tựa hồ là tưởng từ trên người hắn tìm ra cái gì nhược điểm. chỉ có thẩm nếu diệp nhịn không được ở trong lòng cấp thẩm bạch mặc trầm trồ khen ngợi rốt cuộc hiện tại phụ thân cùng trưởng huynh trưởng tỷ đều coi thẩm bạch mặc vì cái đinh trong mắt hắn nếu là công nhiên biểu hiện ra ngoài chỉ sợ là lại muốn ai một đôn mắng phù nghị không dự đoán được thẩm bạch mặc ở vào bị áp chế địa vị lại vẫn có thể ở cuối cùng một khắc thoát thân trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây bị thẩm bạch mặc thủy cầu đánh trúng lui về phía sau vài bước mới đứng vững thân hình không nghĩ tới ngươi còn có như vậy đối sách nhưng thật ra ta coi khi ngươi Hồ thẹn, đều không phải là là ta bản lĩnh." Thẩm Bạch mặc ngượng ngùng mà cười một chút, "Thực xin lỗi, người muốn bị loại trừ." Cái? Phùng Nghị nói còn không có hỏi xong, rơi xuống hắn sau lưng thủy cầu thế nhưng trôi nổi lên, không tiếng động mà ngưng tụ thành một bàn tay hình dạng, bắt lấy hắn cánh tay liền hướng lôi đài bên cạnh kéo. Chương 65 Thanh Phong học viện. Lôi đài tỷ thí mỗi người đều biết quý củ, một khi có một phương bị đánh xuống đài, như vậy phe bên kia là người thắng. Thẩm Bạch mặc này cử thật thật chính là xuất kỳ bất ý đầu tiên là sử dụng nhiều thủy cầu mục đích ở quảng không ở tinh chỉ cần có một cái có thể đánh chúng phùng nghị phân tán hắn lực chú ý sau đó sau lưng ra chiêu đánh cái trở tay không kịp hảo ngu thủy lại là một phép cái bàn mở miệng khen ngợi đứa nhỏ này ta thu định rồi chứ chính kỳ không nói chuyện chỉ là bắt lấy tay viện khí lực theo bản năng càng thêm đại hắn hiện tại có chút lo lắng phùng nghị có không thủ thắng phùng nghị ở lôi đài ven dãy rùa. Giờ phút này hắn khoảng cách ngã xuống, chỉ kém một bước, Cố Tình kia thủy quyền ngăn chặn hắn, hắn chuyển bất qua thân đi, đại đại đã chịu hạn chế. Thẩm Bạch mặc không cho hắn thở dốc cơ hội, tay nhẹ nhàng nâng khởi, môi khẽ nhúc nhích, thủy tầm quyết đệ tam thước, của nước. Âm vang một tiếng, Phùng Nghị bị lao xuống tới. Trọng tài đi lên lôi đài, tuyên bố kết quả, thứ 23 chàng, Thẩm Bạch mặc thắng. Thẩm Bạch mặc lao lao thái dương hãn, đi xuống lôi đài, đối Phùng Nghị vươn tay, ngươi không sao chứ? Phùng Nghị mượn lực đứng dậy, Mặt leo mặt sắc bọc nước, rất là hào sảng, như là chút nào không ngại chính mình thua giống nhau, không có việc gì, một hồi tỉ thí mà thôi, là ta khinh địch. Nói thật, ngươi quá làm ta ngoài ý muốn, nếu là có cơ hội tái kiến, lần sau nhất định lại cùng ngươi hảo hảo luận bàn luận bàn. Thẩm bạch mặc gật đầu, trở lại chính mình vị trí ngồi xong. Có thể A tiểu tử ngươi, biên vũ kích động trên mặt đất tới đối với hắn ngược chính là một đấm, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Thật tốt quá, bạch mặc ca ca thắng. Nói như vậy, bạch mặc ca ca liền có cơ hội tiến vào thanh phong học viện, đến lúc đó chúng ta liền có thể kết bạn lạc. Biên la mắt trông mong mà nhìn phía hắn, bạch mặc ca ca, ngươi sẽ đi sao? Không rảnh lo trả lời vấn đề này, thẩm bạch mặc xoa xoa ẩn ẩn làm đau ngực nhìn biên vũ, xuống tay thật tàn nhẫn, lời nói lại nói trở về, thanh phong học viện là cái gì? Học đường sao? Niệm thư địa phương? Ngươi không biết? Đỉnh vào để vũ kinh ngạc ánh mắt, thẩm bạch mặc thật thành mà lắc đầu. hắn phía trước đại môn không gia nhị môn không ngại xác thật không biết thanh phong học viện thanh phong học viện là rất nhiều tu sĩ đều tha thiết ước mơ địa phương biên lam dành trước biên vũ một bước mở miệng cho hắn giải thích thanh phong học viện tọa lạc ở thiên hạc đại lục quy mô cực đại nghe nói là từ 500 năm trước một người luyện hư kỳ đại tiền bối sáng chế bởi vì tên kia tiền bối tên gọi thanh phong cho nên liền dùng tiền bối chi danh mệnh thanh phong học viện mà nay thanh phong học viện bồi dưỡng ra không ít tu sĩ phần lớn văn thành võ tiểu. không ít thành tích phỉ nhiên đại gia hỏi thăm một chút đều là thanh phong học viện tiền bối bạch mặc ca ca nếu là cũng tiến vào thanh phong học viện có chuyên môn đạo sư dẫn tu luyện nhất định so hiện tại còn muốn mau đến nhiều thẩm bạch mặc như suy tư gì gật gật đầu đột nhiên lại nhìn về phía tư thường ngọc thừa vũ ca là năm trước đệ nhất danh tia thừa ngọc ca chẳng phải là cũng vào thanh phong học viện tư thường ngọc cười lắc đầu chưa ta tuy nói tháng năm trước tỷ thí nhưng căn cơ không xong thượng còn mượn một tia tiểu thông minh tùy cơ ứng biến thêm chi vận khí cho phép, mới khó khăn lắm lấy cái hưu danh vô thực đệ nhất. Cho nên ta tính toán đem căn cơ đánh ổn lại tiến thanh phong học viện, vừa lúc đường ra chủ làm ơn ta ra cửa bên ngoài nhiều hơn chiếu cố chút đường vi, nghĩ rằng là năm nay mới có thể nhập thanh phong học viện, đơn giản năm trước liền không đi. Đường vi tùy tiện, tựa hồ cũng không quá đem hắn nói để ở trong lòng, đúng vậy, gia hỏa này lại không biết ở khiêm tôn cái gì. Chương 66 một người đi không được đem lộ. Rõ ràng là chúng ta giữa lợi hại nhất. Càng muốn đem chính mình bỡn cợt không đúng tí nào mới bỏ qua, thật không biết là nghĩ như thế nào. Tư Thường Ngọc nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng không giận, như cũ ôn ôn hòa hòa, ngươi nha, liền này há mồm có lý không tha người. Bất đồng ngươi nói, trong chốc lắc nên ta lên sân khấu, ta trước đi xuống nóng người. Không ra một nén nhang công phu, nàng lại về rồi, trên mặt còn có chút mất hứng, trên đài quyết định viên cũng hơi chút sửng sốt một chút mới tuyên bố kết quả, thứ 20 năm chẳng, đường vi thắng. thậm chí thẩm bạch mặc còn không có thấy rõ ràng nàng dùng chiêu thức gì, người nọ đã bị đánh ra giới, hành sự chi nhanh chóng lưu loát, đảo rất có đường vi phong cách, nay luyện khí tỷ thí cũng không có gì ghê gớm sao? nàng thoải mái dễ chịu mà ngồi xuống, nhấp khẩu trà ấm, chờ ngươi gặp gỡ bạch mặc, ngươi liền biết có bao nhiêu cùng lắm thì, tư thường ngọc bất đắc dĩ mà gõ gõ nàng đầu, khó trách đường ra chủ dặn dò ta nhiều hơn khán hộ ngươi, nguyên lai like ngươi ra tới là này phó đức hạnh, ngươi như vậy, một người sợ là đi không được đêm lộ. Vì sao? Nếu ta là người khác, chỉ sợ đã buồn đầu đánh ngươi mấy cái qua lại. Biên vũ chen vào nói, chút nào không lưu tình mà chọc thủng tư thường ngọc quyển chuyển. Ngươi! Biên vũ! Lại đây bị đánh! Biên vũ tránh thoát nàng nên diện mà đến hòa cầu, trên mặt khổ ha ha, ta cô nãi nãi, này lời nói thật đều không cho người ta nói sao. Này rõ ràng là thường ngọc ý tứ, ta bất quá giúp hắn giải thích một vài, ngươi như thế nào ngược lại đánh lên ta tới. Thầm bạch mặc ngồi ở vài người trung gian. Cả người cũng bị mang đến nhịn không được cười rộ lên, tới rồi thật sự trưởng không được lời nói hộp thời điểm, cũng sẽ gia nhập nói chuyện hàng ngũ. Phó Thanh Thu lẳng lặng gắm huyết cầu, thường thường ngó hai mắt thẩm bạch mặc. Tiểu thí Hải so với phía trước vui vẻ nhiều. Ít nhất không cần mỗi ngày đều đáng thương vô cùng mà gián nàng. Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, là chuyện tốt. Ít nhất nàng sẽ không cảm giác phiền, đó chính là chuyện tốt. Buổi sáng tỉ thí thực mau liền kết thúc, mấy người ở quanh mình tìm một gian tốt hơn tiểu lầu. Tính toán hảo hảo khao một chút chính mình, cũng cho là chúc mừng thẩm bạch mặc thuận lợi xông qua ván thứ nhất. Buổi chiều không sai biệt lắm ván thứ nhất kết thúc, đãi 51 tổ tất cả đều tỉ thí xong lúc sau, sẽ một lần nữa rút thăm, quyết định ngày mai tỉ thí đối thủ, cho nên vào ngày mai tỉ thí phía trước chúng ta còn có thể lại đối luyện trong chốc lát. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngày mai đó là 51 người lưu 26 người. 26. Tư Thường Ngọc biết thẩm bạch Mặc không rõ ràng lắm quy tắc, Điểm xong đồ ăn liền bắt đầu giải thích, tỉ thí si lưu xưa nay đã như vậy, nhân số nếu là xong, tắc đi một nửa, lưu một nửa. Nếu là đơn, như vậy đem có một người luôn không? Cái gì là luôn không? Tiểu bạch mặc ngươi thật đúng là trừ bỏ tu luyện cái gì cũng không biết ta. Đường vi ngoại hạ tính tình, tiếp theo tư thường ngọc tiếp tục giảng, luôn chống không người có thể nói là cực nhẹ nhàng, bởi vì không có người cùng chi xứng đôi, cho nên hắn có thể trực tiếp thăng cấp, không cần tỉ thí. thường ngọc năm trước liền chịu đến hai lần luôn không vận khí thượng dai ta hiểu được cảm ơn thường ngọc ca cùng đường vĩ tỷ thẩm bạch mặc đem lòng bàn tay quán đến mai trước phó thanh thu thuận thế bỏ lên trên đi sau đó đã bị thẩm bạch mặc phóng tới bên cạnh bàn thu thu trong chốc lát muốn ăn cái gì ta cho ngươi kẹp nói hắn còn từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu một khối lại lấy quá trên bàn sạch sẽ rẻ lau điệp hảo đặt ở một khối thượng đối với phó thanh thu làm cái thỉnh thủ thế thu thu ngồi ở đây biên lam trưởng không được ý cười dẫn đầu cười ra tiếng bạch mặc ca ca ngươi đang làm cái gì à? chương 67 hao hết sở hữu vật khí Thẩm bạch mặc nghe biên lam như thế hỏi có chút ngượng ngùng mà nhấp nhấp môi ta lần trước thấy thu thu ngồi ở chén phía trước ăn không quá phương tiện đơn giản cơm một cái một khối dùng để đương thu thu ghế nhỏ về sau nếu là có nhàn bạc lại tìm cái loại này có thể định chế thợ rèn phô cấp thu thu làm một bộ ăn cơm dùng bộ đồ ăn làm tốt lắm ngươi đây là đem thu thu đương tổ tông cung phụng đâu Vài người nghe vậy nhịn không được cười rộ lên, Thu Thu có thể gặp gỡ ngươi như vậy chủ nhân thật đúng là gặp may mắn, nếu là người khác, không chừng đã sớm đem Thu Thu vứt đến cái kia trên 9 tầng mây đi. Rốt cuộc chỉ là một con hamster nhỏ thôi, chân chính coi trọng lại có thể coi trọng đi nơi nào đâu. Câu nói kế tiếp, bọn họ chưa nói. Thầm bạch mặc lắc đầu, chọc chọc phó thanh Thu phình phình quay hàm, gặp may mắn người là ta. Nếu không phải Thu Thu, ta chỉ sợ còn ham ở vũng bùn chung vô pháp thoát thân. Ta tưởng Ta hiện tại hẳn là vận khí cực kém. Vì sao nói như vậy? Biên làm tò mò mà thăm dò, trên tay động tác không quên ý đồ đi chọc Phó Thanh Thu tiểu thân mình. Bởi vì gặp được Thu Thu, hao hết ta sở hữu vận khí. Phó Thanh Thu sửng sốt một chút, quay đầu xem hắn, lại không biết thẩm bạch mặc một đôi con ngươi cũng chính nhìn chằm chằm chính mình xem. Ngày thường tinh quang rặng rỡ, giờ phút này lại ôn nhu mà có chút chứa người. Nàng nẽ tránh giống nhau quay đầu lại, trong tay sức lực nhất thời không khống chế được. Đem Biên Lam đẩy cá nhân ngưỡng mã phiên, à. Biên Vũ mang theo chút trách cứ ý vị mà nâng dậy Biên Lam, trong miệng không quên cởi trách nàng, là ngươi không cần trêu chọc thu thu, không cần trêu chọc thu thu, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, lần sau có phải hay không muốn tìm phong khi tới, ngươi mới có thể ngoan ngoan nghe lời. Biên Lam nghe vậy lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không muốn không muốn, ta thực ngoan. Bên kia hảo, lần sau không cần lại sờ loạn, nhưng thu thu còn phải sờ. Biên Lam lịch ngậm mà le lưới. Từ biên vũ bên người nhảy dựng lên, ngồi vào đối diện đường vi bên người, không cùng Hoàng Huynh ngồi, ta muốn ngồi đường vi tỷ tỷ bên cạnh. Lục Hưu Vân xấu hổ mà nhìn một chút chính mình bên cạnh, đều là không không ai ngồi, bọn họ nói hắn cũng chút nào dung không đi vào, liền vắt hết óc mà đi tìm đề tài. Cái kia, ta biết cái này tiểu lầu có một đạo đặc sắc đồ ăn, không biết Thường Ngọc Huynh điểm chưa từng. Tư Từ Thường Ngọc Đảo vẫn là cùng bình thường giống nhau, đối với hắn ôn hòa gật gật đầu, vừa mới ta liền trưng cầu các ngươi ý kiến. Điểm tất cả đều là tiểu nhị đề cử đặc sắc đồ ăn, Hưu Vân chính là cảm thấy không ổn. Hoặc là để xuất cái gì, nếu là như thế, ta gọi tiểu nhị lại bổ một chút. Hảo. Lục Hưu Vân nắm chặt quần áo, chờ những người khác mở miệng hòa hoan không khí, không ngờ còn lại người đều im như ve sầu mùa đông, tựa hồ vừa mới nói chuyện không phải bọn họ giống nhau, khiến cho có chút cứng đờ không khí càng thêm xấu hổ. Cuối cùng vẫn là tiểu nhị thượng đồ ăn tới, bọn họ mới tiếp tục vừa nói vừa cười, đồ ăn tới. Nghe nói thanh khê cá đều là đỉnh tươi ngon, phía trước ở khách điếm cũng không như thế nào có hứng thú muốn tới hưởng qua, mau thử xem. Hoàng huynh, ta muốn ăn cái kia hoa quế đề liền, quá xa ta với không tới. Làm ngươi ngồi như vậy xa, hiện tại với không tới lại bắt đầu gọi hoàng huynh. Có hay không cái gì cay đồ ăn à, ta ở cực hỏa ăn đều là thiên vị cay vị, không có cay ta nhưng không vui. Đại tiểu thư, ngươi lại kiên nhẫn từ từ, còn có vài đạo đồ ăn không thượng đâu, ta tự nhiên biết ngươi khẩu vị. Cho ngươi điểm một đạo bí chế ớt gà, ngươi nếu là không đủ ta cho ngươi đơn độc điểm một mâm, không ai cùng ngươi đoạn, bảo đảm ngươi dựng tiến vào hành đi ra ngoài. Ha ha ha ha ha Thường Ngọc Ca nói chuyện thật là tuyệt, trong đông có kim. Chương 68 không cần tự thảo không thú vị. Lục hưu vân lại như thế nào trì đột, cũng biết chính mình đại để là bị cô lập. Thực rõ ràng, hết thể ngọn nguồn đều là bởi vì thẩm bạch mặc. Muốn một lần nữa rung đi vào, vẫn là đến từ thẩm bạch mặc xuống tay. Cái kia, bạch mặc. Ngươi với tới ca sao, với không tới nói ta giúp ngươi kẹp. Không cần, ta ăn trước mặt là đủ rồi. Thẩm bạch mặc tay trốn rồi một chút, lục hưu vân kẹp thịt cá bang một tiếng liền rơi trên trên bàn. Ngươi, lục hưu vân trên mặt không ánh sáng, rồi lại không hảo phát tác, chỉ có thể nén giận mà ngồi xuống, nghẹn khuất mà ăn xong này bữa cơm. Hắn đã chờ không kịp muốn thu thập cái này tiểu phế vật. Phó Thanh Thu tâm thần khẽ nhúc đích, một đạo linh lực liền phụ thượng lục hưu vân phía sau lưng. Người này không giống như là cái gì thứ tốt, vẫn là để phòng tốt hơn. Mấy người trở về đến dưới lôi đài khi, tỉ thí đã bắt đầu rồi, thẩm bạch mặc nhìn lướt qua, phát hiện giờ phút này trên đài người trong đó một cái đúng là thẩm sao trời. Thẩm sao trời là luyện khí bắt dai, mà đối diện người nọ bất quá mới luyện khí tứ dai, có thể nói là thất bại, nhưng thẩm sao trời lại không vội mà chấm dứt này một ván, ngược lại như là miêu trêu đùa bắt được lòng bàn tay lao thử giống nhau, thẳng đến người nọ xin khoan dung. Thẩm sao trời mới vừa rồi không nhẹ không nặng mà đem người đánh ra biên giới, dừng tay. Thức thời điểm, sớm chút xin tha, không thể so hiện tại muốn hảo đến nhiều. Bỏ xuống những lời này, thẩm sao trời đỉnh quyết định viên cảnh cáo ánh mắt, đi xuống lôi đài. Thằng ngãi này hảo sinh không có nhãn lực thấy, một hai phải hắn động thủ, mới bằng lòng xin tha. Rõ ràng hắn cùng tư thừa ngọc giống nhau là luyện khí bắt dai, cố tình uy phong đều kêu hắn xính đi. Thứ ba mươi bốn tràng, thẩm sao trời thắng. Ước chừng giờ thân. cuối cùng một người ra ngoài ván thứ nhất mới kết thúc kết thúc lục hưu vân cùng biên làm cũng đều thông qua vòng thứ nhất sàng chọn giữ lại bao gồm thẩm nhược tuyết cùng thẩm nếu diệp thẩm bạch mặc đi theo biên vũ đám người vừa định rời đi đã bị thẩm phong dương cầm đầu vài người ngăn cản xuống dưới biên vũ nguyên bản ở phía trước dẫn đầu thấy bọn họ người tới không có ý tốt lại lộn trở lại thẩm bạch mặc bên người bạch mặc sao lại thế này thẩm phong dương thấy thế cười lạnh một tiếng nơi nào tới hoàng ma hoa hoa chúng ta thẩm ra ra sự người ngoài vẫn là không cần hỏi đến tương đối hảo lục hưu vân nghe vậy vội vàng tiến đến thẩm phong dương bên thai nói nhỏ vài câu hắn biểu tình lúc này mới hòa hoãn chút nguyên lai là thiên hạc hoàng điện hạ vừa mới lao phu nói chuyện mạo phạm biết liên hảo biên vũ không để ý đến hắn lôi kéo thẩm bạch mặc tay muốn đi bạch mặc chúng ta đi chấm đã thẩm phong dương người như vậy sao có thể như thế dễ dàng mà thiện bãi cam hưu hắn thả ra huy áp thẳng ép tới biên vũ không thể động đậy thân mình tuy nói ngươi là hoàng điện hạ Nhưng có như vậy thân phận, sao còn có thể làm ra như thế thất lễ việc? Đây là Thanh Dương, không phải các ngươi thiên hạ còn hy vọng Hoàng Điện Hạ không cần tự thảo không thú vị mới là. Biên Lam cùng tư Thường Ngọc Đường Vi đồng loạt vây đến thẩm bạch mặc bên người, từng người phóng xuất ra linh lực, muốn thế Biên Vũ chia sẻ. Tự thảo không thú vị là tự thảo không thú vị, ngài tuổi một đống người, khi dễ mấy tiểu bối, này cũng nói không quá mức đi thôi. Đường Vi một mở miệng, tràn đầy mùi thuốc súng. Chính là à, nói nữa. Bạch mặc ca ca lại không phải nhà ngươi người, ngươi dựa vào cái gì đem hắn nói là việc nhà của ngươi. Biên lam xoay eo, đồng dạng hùng hổ do người, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết, ngươi người này có bao nhiêu hư. Làm cái loại này quá mức sự liên tính, hiện tại còn có thể liếm khuôn mặt tới tìm việc, có này công phu, ngươi còn không bằng nghiên cứu nghiên cứu như thế nào sống được lâu điểm đâu. Bên này xôn xao hấp dẫn không ít người tiến đến mây xem, thẩm phong dương không muốn càng nhiều người biết thẩm bạch mặc thân phận, chỉ có thể thật sâu mà liếc hắn một cái. Theo sau rời đi, cánh ngạnh, trường năng lực. Nhanh như vậy liền ở bên ngoài có cậy vào, thử. mươi 69 sai không ở ngươi. Thẩm phong dương đoàn người rời đi, biên lam cổ áo cũng bị biên vũ nhắc lên, vừa mới ngươi nói đều là chút nói cái gì. Lung tung rối loạn, với ai học. Biên lam đang thương hề hề mà đặng chân, nhìn phía đường vi, vi vi tỉ cứu ta. Đường vi buông tay, ta nhưng cứu không được ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, nói ra nói thế nhưng so với ta còn tiêm vài phần. Không bằng ngươi liền cùng ta trở về cực hỏa, đi phiền phiền cha ta, như vậy hắn liền sẽ cảm thấy ta là cái ngoan ngoan nữ nhi. Vốn dĩ chính là hắn không biết xấu hổ, hắn không biết xấu hổ còn không cho người ta nói sao. Lại khi dễ bạch mặc ca ca lại khi dễ hoàng hình. Thành thật công đạo, với ai học. Biên vũ thực tự nhiên mà lọc những lời khác, thẳng đến chủ đề. Biên lam lập tức héo ba xuống dưới, nhỏ giọng mở miệng, cùng tuyết phi, còn có thận thần. Còn có đâu? Tư mỹ nhân, thi mỹ nhân. không còn có người khác ta liền ngẫu nhiên nghe được các nàng cãi nhau thật sự ta thể cuối cùng vẫn là thẩm bạch mặc đem biên lam cứu xuống dưới hôm nay việc cảm ơn các ngươi ra mặt giúp ta nhưng ta không đáng các ngươi làm như vậy nay vốn chính là ta cùng thẩm gia chi gian sự các ngươi nếu là quá nhiều chen chân khó tránh khỏi mang thai mang tiếng hắn không nghĩ bọn họ cùng hắn giống nhau cũng bị người chỉ chỉ trò trò. ngươi lại nói liền xa lạ mọi người đều là bằng hữu lẫn nhau giúp đỡ chút là hẳn là nhưng hắn nói đúng các ngươi đều là thân phận hiển hách người mà ta liền chính mình xuất thân cũng không biết liền tùy tiện kéo các ngươi xuống nước bạch mặc ngươi quyết định không được chung quanh hoàn cảnh cũng quyết định không được xuất thân nhưng là gặp gỡ như thế nào người kết giao như thế nào bằng hữu là ngươi tự do tư thường ngọc sờ sờ đầu của hắn hơi làm an ủi không cần tưởng quá nhiều trước đem tỷ thí so lại quyết định về sau sự đi nếu là ngươi quyết định lưu lại cùng thẩm phong dương muốn cái cách nói cùng thẩm ra làm kết thúc Chúng ta tự nhiên là duy trì ngươi, nếu là ngươi quyết định rời đi, chúng ta đồng dạng hoang nên. Không sai, thưa Ngọc nói đúng, chúng ta là bằng hữu, tuy rằng cẩn thận tính ra nhận thức mới mấy ngày, nhưng là ngươi phẩm hạnh làm người chúng ta mọi người đều là xem ở trong mắt. Tuy rằng ngươi có đôi khi quái gở điểm, nhát gắn điểm, bất quá này cũng thực bình thường, đều biết ngươi là không am hiểu cùng người sống giao tiếp, cho nên ngươi cũng đừng tự trách, muốn nói có sai, kia cũng sai không ở ngươi, đúng không? biên vũ không như thế nào an ủi quá người khác giờ phút này lại có chút luống cuống tay chân tự đều là mấy cái mấy cái ra bên ngoài nhảy thẩm bạch mặc nhìn bọn họ mỗi người lần đầu tiên bắt đầu sinh ra có bằng hưu thật tốt cảm giác nương quả nhiên không có lửa hắn đáng giá tin cậy bằng hưu thực hảo thẩm bạch mặc đem đảo quanh nước mắt thu một chút gật gật đầu ân cảm ơn các ngươi ta nhất định sẽ nỗ lực đường vi thấy thẩm bạch mặc hốc mắt hồng hồng vội vàng ra tới hòa giải hảo hảo không nói cái này Chúng ta mau trở về đi thôi, giữa chưa bị Lục Hưu Vân tên hướng kia đồ ăn uống, cũng chưa như thế nào hảo hảo ăn, ta hiện tại đều mau chết đói. Cha, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tính sao? Dựa vào cái gì liền như vậy buông tha cái kia tiểu phế vật? Thẩm Nhược Tuyết tuy rằng rất có ý kiến, nhưng cũng không dám cãi lời Thẩm Phong Dương ý tứ, chỉ có thể đi theo hắn đi, Thẩm Bạch mặc lúc trước như vậy càng rỡ, nữ nhi như thế nào nuốt hạ khẩu khí này? Nuốt không dưới cũng đến nuốt thần phong dương tâm tình cũng không hảo đến chỗ nào đi cố tình thẩm nhược tuyết giờ phút này còn hướng lên trên đâm cha đủ rồi ta nói rồi bao nhiêu lần làm ngươi giới kêu giới táo vi phụ nói ngươi đều đương gió thoảng bên thai có phải hay không hắn thẩm bạch mặc đã có năng lực làm hắn nhiều đương trong chốc lát nhảy nhót vai hề lại như thế nào thiếu ở bên ngoài mất mặt xấu hổ cho ta trở về chương bảy mươi thích kia chỉ miêu Thẩm nhược tuyết tự nhiên mà vậy mà liền đem sở hữu sai đều quy kết tới rồi Thẩm bạch mặc trên người. Đều là bởi vì hắn, nàng mới dính đen ủi, không có thể chịu hồi ra tốt linh thú. Hại nàng bị bọn hạ nhân ngầm nhạ báng, bị không bằng nàng bảo đệ làm như trò cười, bị phụ thân trách cứ, hết thể biến cố đều là bởi vì cái kia tiểu phế vật. Ngày hôm sau tỷ thí thực mau liền tới phút cuối cùng, Thẩm bạch mặc chịu đến một chi không thiêm, may mắn mà được đến luân chống không cơ hội. Tiểu tử ngươi. còn nói chính mình vận khí tất cả đều dùng hết này không phải còn có sao biên vũ dán lên tới cùng thẩm bạch mặc kề vai sắc cánh nghiễm nhiên một bộ hảo huynh đệ bộ dáng bởi vì thu thu ở cho nên vận khí tốt thẩm bạch mặc không lưu tình chút nào mà chụp bay hắn tay hảo hảo nói chuyện đừng động thủ động cước, ngươi như vậy sẽ tễ đến thu thu biên vũ nghe vậy lập tức làm ra buồn rầu che tâm trạng chúng ta huynh đệ gian tình nghĩa chẳng lẽ còn so ra kém ngươi khế ước linh thu sao thẩm bạch mặc không hồi hắn Chỉ là nhìn về phía Tư Thường Ngọc, hắn vẫn luôn là như thế này sao? Liên lươi đến quản sự phó Thanh Thu đều muốn hỏi một chút, hắn loại này bệnh tình liên tục đã bao lâu? Tư Thường Ngọc chịu đựng chút ý cười, không thể chí không gật gật đầu, ở người sống trước mặt còn có chút hoàng tử khí độ, một khi hôn chín, liền hoàn toàn không phải cùng cá nhân. Bất đồng các ngươi nói, hôm nay ta là cái thứ nhất, trước đi lên chuẩn bị A. Biên vũ thu hồi vui đùa biểu tình, nghiêm túc cùng vô lại vô phương cắt, xem đến thẩm bạch mặc có chút tắp lưới. Nếu nói ngày đầu tiên tỉ thí là tiểu đánh tiểu nháo, như vậy ngày hôm sau liền tính là giống mô giống dạng, ít nhất có chút thực lực trung thừa người sẽ tận hết sức lực, tận khả năng làm chính mình lưu đến ván thứ ba. Rốt cuộc luyện khí tỉ thí xem như cái thứ nhất có thể làm tân nhân nổi danh phương thức, trừ bỏ thẩm bạch mặc loại tình huống này. Cùng biên vũ tỉ thí chính là một cái thủy phong song linh can, đồng dạng khắc chế biên vũ, nhưng biên vũ so với hắn cao tăng dài, tuy rằng hắn kết cục thời điểm trên người vệt nước có chút chật vợ. nhưng nói như thế nào cũng là nhẹ nhàng huyền áp thẩm bạch mặc luân trống không cần tỉ thí ở thính phòng ngồi cũng không sở mọi chuyện liền chỉ có thể quấn lấy phó thanh thu dạy hắn tu luyện phó thanh thu tuy rằng không kiên nhẫn nhưng nghĩ làm tiểu thí hài nhiều chút tự bảo vệ mình thủ đoạn cũng là tốt liền cho hắn một cái nhận chữ vật bên trong toàn là chút đan dược quyển chụp loại tiểu bà bối lấy máu nhận chủ là có thể dùng tinh thần lực xem xét nhận chữ vật còn có thể từ bên trong lấy đồ vật phó thanh thu dừng một chút ngươi như vậy Hiện tại chỉ có thể nhìn xem bên trong có cái gì, tinh thần lực quá yếu, trở về chậm dài huấn luyện. Thẩm bạch mặc theo lời thử một chút, quả nhiên có thể nhìn đến bên trong lung tung rối loạn đôi không ít gò đất. Vì cái gì như vậy loạn, nhận chữ vật là không thể chính mình bày biện sao. Cơm miệng, hỏi ít hơn. Đương nhiên là bởi vì đây là nàng luyện khí dài nhận chữ vật, chẳng qua sau lại không cần để đó không dùng, lại bắt ngáo tắt chút không thường dùng quyển trục đi vào, không có thu thập mà thôi. Quả nhiên tiểu thí hài chính là phiên thoái. Thẩm bạch mặc chính nhắm mắt xem xét nhẫn chữ vật đâu đột nhiên cảm giác bên người có một cái bóng ma đầu hạ tới hắn vội vàng đem tay lùi về tới dùng tay háo che khuất nhẫn chữ vật thần bạch mặc ngươi thật đúng là may mắn a lục hưu vân thần bạch mặc tuy rằng có chút kinh ngạc nhưng vẫn là xa cách mà chiều hắn gật gật đầu ngươi có chuyện gì sao lục hưu vân thần bí mà cười một chút ở hắn bên người ngồi xuống không chính là tỷ thi còn có một hồi lâu đồ ăn đến ta ta một người nhàm chán tới tìm ngươi nói một chút lời nói Chúng ta không có gì hảo thuyết. Đừng cứ như vậy cấp liền cự tuyệt ta, ngươi có muốn biết hay không? Ngươi khi còn nhỏ thích kia chỉ miêu, đi đâu vậy? Chương 71 hạt mẹ viên. Thẩm Bạch Mặc vốn định đứng dậy rời đi, nghe được Lục Hưu Vân những lời này, động tác cứng đở, "Ngươi nói cái gì?" "Miêu a, nghe nói là từ ngoài tường biên chui vào tới, ta nhớ rõ, là chỉ màu sắc và hoa văn miêu đi, nhan sắc còn khá xinh đẹp." Lục Hưu Vân càng nói đi xuống, trên mặt cười càng là đại. "Ngươi muốn nói cái gì?" Thẩm Bạch mặc nổi giận đùng đùng mà nắm lấy hắn cổ áo, trong lời nói nhiều chút nghiến răng nghiến lợi hung ác. "Không có gì a, ta nói, chỉ là cùng ngươi tới tâm sự mà thôi, ngươi ăn qua miêu thịt sao?" Chính là mới mấy tháng đại cái loại này, lại tiên lại nộn, lại giải một ít lương liệu, kia tư vị, tuy rằng thịt thiếu chút, lâu dài yên tĩnh qua đi, đó là bành một tiếng, Lục Hưu Vân bị đẩy một phen, ném tới trên mặt đất, đau nhè răng trợn mắt. Bởi vì Thẩm Bạch mặc ngồi địa phương rửa sau, cho nên lục hưu vân lại đây cũng không có người nào chú ý tới. Hưu vân huynh, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, vướng tới rồi ghế dựa chân. Mau đứng lên nhìn xem, có hay không thương đến nơi nào. Bị nay một tiếng dị động dẫn tới quay đầu lại tới xem người nghe được thẩm bạch mặc này thanh giải thích, lại quay đầu đi tiếp tục xem tỷ thí. Thẩm bạch mặc không đợi lục hưu vân ngồi dậy, liền khuất hạ đầu gối, tiến đến hắn bên hai, ngươi chờ. Ngươi tới à, có bản lĩnh ngươi hiện tại liền đánh ta. nếu là ở tỷ thí bên ngoài tùy ý động thủ dẫn phát thù riêng chính là sẽ bị hủy bỏ dự thi tư cách ta hiện tại là có thể đi cáo ngươi không dám đi dù sao ngươi từ nhỏ đến lớn đều là cái phế vật ăn ngươi một con mèo làm sao vậy dù sao ngươi liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng lục hưu vân chịu đựng đau như cũ ý đổ khiêu khích thẩm bạch mặc chỉ cần thẩm bạch mặc ở trên người hắn lưu lại cái gì động thủ chứng cứ hắn liền có thể làm quyết định viên hủy bỏ hắn tư cách thẩm bạch mặc không nhẹ không nặng mà dấm một chút hắn mặt bất quá liền cái nhợt nhạt dấu giày cũng chưa lưu lại không có bất luận cái gì công kích tính nhưng vũ nhục tính cực cường lục hưu vân cơ hồ là lập tức liền bắn lên thẩm bạch mặc đánh đòn phủ đầu đường kêu à, càng đương động thủ nếu không người khác lực chú ý đều bị ngươi cấp hấp dẫn lại đây ngươi nếu muốn ra tay giáo hơn ta sẽ bị hủy bỏ tư cách phó thanh thu dừng lại găm huyết cầu động tác nhìn trận này cho hay trong lòng một trận ám sảng không nghĩ tới tiểu hài tử dỗi người cư nhiên cũng là một phen hảo thủ Trên mặt là một con tùy người đắn đo mềm mại tiểu bánh trôi, trên thực tế lại là cái bao hạt mẹ tiểu ý xấu viên. Thẩm Bạch Mặc nói như vậy, Lục Hưu Vân nhất thời thế nhưng cũng bị chấn trụ, thẳng đến Thẩm Bạch Mặc đi xa, hắn Tài Văn Trương đến cắn răng, Thẩm Bạch Mặc, ta muốn ngươi đẹp. Hắn lần này khiêu khích, không những không làm Thẩm Bạch Mặc động thủ, ngược lại còn bị nhục nhã một phen. Thẩm Nhược Tuyết đây là ra cái gì siêu chủ ý? Thẩm Bạch Mặc ly thinh phỏng, cũng không có đến dự thi tịch đi, mà là chính mình tìm cái rừng tây nhỏ. cũng mặc kệ trên mặt đất dơ không dơ liền ôm đầu ngồi xuống lẳng lặng không ra tiếng phó thanh thu từ hắn trên vai nhảy xuống vòng quanh hắn đi rồi hai vòng vừa mới cái kia lục cái gì vân nói hắn ăn tiểu hài tử một con mèo nghĩ đến hẳn là tiểu hài tử khi còn nhỏ bị khi dễ tàn nhẫn cũng không có gì bạn chơi cùng thật vất vả dưỡng chỉ mèo con kết quả phó thanh thu đổi vị suy nghĩ một chút cảm thấy nếu là đổi làm nàng nàng cũng sẽ thực tức giận rất khó chịu làm không hảo tình nguyện không tham gia tỉ thí. Cũng muốn đương trường đem người nọ tay cùng chân đều đánh gãy, lại đến cái hàm dưới chất cướp, liền ăn cơm đều đau đến chết đi sống lại. Nàng loại này mặc kệ sự đều sinh khí, kia tiểu hài tử đâu. Hiện tại sẽ không ở trộm khóc đi. Nàng thử tính chọc chọc thẩm bạch mặt chân, tiểu hài tử. Không đáp lại. Lại chọc, tiểu hài tử. Như cũ không động tính. mươi 72 không trường trí nhớ. Hảo đi, nếu hắn không nghĩ nói chuyện, nàng liền không ngạnh bước. Phó Thanh Thu xoay người. muốn làm tiểu hài tử chính mình hảo hảo lặng lặng, nhưng không nghĩ tới nàng vừa mới chuẩn bị móc ra huyết cầu nghiên răng, Thẩm Bạch mặc tay liền nhanh chóng rũi lại đây, nắm lấy nàng, phùng đến ngực chỗ che hảo, "Thu thu đừng đi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, còn có mẫu thân, ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi." Phó Thanh Thu gian nan mà phiên cái thân, thấy Thẩm Bạch mặc trên mặt khóc nước mắt hoa, tâm lập tức liền mềm, không rảnh lo kiểm tra chính mình trên người có hay không dính vào nước mắt, liền dùng móng vuốt đi đủ hắn mặt, ý đồ an ủi hắn, "Ngươi như vậy yếu Bảo hộ được ai a Nước mắt lau khô, nỗ lực tu luyện, trước bảo hộ chính mình, mới có thể nói bảo hộ người khác. Bất quá thẩm bạch mặc không có thể làm phó thanh thu nói xong, liền khóc đến càng thêm thở hồn hển Ô ô, ta biết là ta quá yếu quá kém, cho nên phía trước mới bảo hộ không được hoa hoa. Ta chính là phế vật, chuyện gì đều làm không tốt, chỉ có thể liên lụy người khác. Không phải, người nghe ta nói. Ta là phế vật, ta vô dụng ta vô dụng. Ta loại người này. Ta loại người này. ngươi nghe ngươi đừng ô ô ngươi đừng an ủi ta đây là sự thật ta một chút dùng đều không có hoa khóc đến mặt sau thẩm bạch mặc một bên nói một bên đánh khóc cách ngươi nếu là ta có thể không như vậy yếu đối, nếu là ta có thể kịp thời phát hiện hoa hoa sẽ không phải chết ô ô năm lần bảy lượt mở miệng bị đánh gãy phó thanh thu không thể nhịn được nữa nhảy dựng lên đối với thẩm bạch mặc chán chính là một quyền đánh đến thẩm bạch mặc lập tức im tiếng che miệng không dám phát ra tiếng khóc thân mình lại còn vô pháp khống chế, run lên run lên mà đánh cách. Có thể hay không nghe ta đem nói cho hết lời. A, thầm bạch mặc nhược nhược mở miệng, có thể. đem nước mắt lau khô. Thẩm bạch mặc theo lời làm theo, ngoan ngoãn nhìn nàng. Phó thanh thu nghiêm túc mà đôi tay chống nạnh, một bộ giáo dục bộ dáng của hắn, cứ việc này ở thẩm bạch mặc trong mắt, nho nhỏ một đoàn cũng không nghiêm túc. bọn họ nói ngươi không được, ngươi liền không được. nói ngươi phế vật, ngươi chính là phế vật. vậy ngươi liền làm theo, thừa nhận chính mình là phế vật. Trường người khác trí khí diệt chính mình vì phong, nói chính là ngươi. thẩm bạch mặc nhấp miệng, nghe được phó thanh thu như thế trách cứ hắn, nước mắt lại nhịn không được lăn ra tới, chính là. Không có chính là. Loại người này, người ăn bọn họ mấy năm khổ, còn không có trưởng trí nhớ có phải hay không. thẩm bạch mặc ta nói cho ngươi, loại này chính mình tìm tới môn tới thảo đánh người, ngươi không lý do không đánh. Ngươi không tìm bọn họ phiền thoái, bọn họ còn vội vàng tới treo chọc ngươi đâu. Chị bọn họ biện pháp tốt nhất, Chính là dùng một lần đem bọn họ đánh sợ Xem bọn họ lần sau có dám hay không tới Cầm đi, không được lại khóc Lần sau lại khóc Ta liền đánh tới ngươi khóc không được mới thôi Phó Thanh Thu bày ra không kiên nhẫn bộ dáng Tùy tay néo cái tiểu Tuyết Vân cho hắn Thật là hống không được ngươi Chính mình cầm chơi Thầm bạch mặc giang hai tay Tuyết Vân nhẹ nhàng rơi xuống hắn lòng bàn tay Còn hơi hơi giật mình Thu Thu, lần đầu tiên nói nhiều như vậy lời nói Phó Thanh Thu thiếu chút nữa liền không bị khí cười Nay tiểu tể tử còn có mặt mũi nói, đây đều là bởi vì ai? Có thể hay không hảo hảo ngẫm lại? Ta lần đầu tiên nói những lời này, cũng là cuối cùng một lần. Thầm bạch mặc, ta không ở nói giỡn. Ngươi tạm thời xem như ta khế chủ, xem ở ngươi hiện tại thực lực thượng được, lời này ta chỉ nói một lần. Kẻ yếu nước mắt không xứng được đến đồng tình, bởi vì bọn họ chỉ biết khóc, chưa bao giờ suy nghĩ vì cái gì cường giả là cường giả. Thầm bạch mặc túi đầu, làm như có chút ý khuất. Nhưng thực mong hắn lại tiểu tâm cẩn thận mà thò qua tới, ta đã biết thu thu, ngươi không cần sinh khí, ta về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, biến thành rất mạnh người, không bao giờ tùy tiện khóc. chương 73 Chi Hoa gọi bậy. Phó Thanh Thu hừ một tiếng, này còn kém không nhiều lắm, chạy nhanh lau mặt, đôi mắt đều khóc xứng lên. kia làm sao bây giờ, nếu là hiện tại trở về nói, bọn họ liếc mắt một cái là có thể đã nhìn ra. Thầm bạch mặc xoa xoa chua xót đôi mắt, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Rốt cuộc Nam Hải tử trốn đi trốn khóc, sắc thật rất mất mặt. Hắn không nghĩ để cho người khác biết. Nam xuống, nhắm mắt, thẩm bạch mặc không biết Phó Thanh Thu muốn làm cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống. Ngà. Phó Thanh Thu bỏ đến trên mặt hắn, hóa ra hai khối mát lạnh băng hướng hắn đôi mắt thượng một đắp, hiện tại biết xí diện. Như vậy đắp trong chốc lát, đôi mắt liền tiêu sưng lên, người trước nằm đi. Cảm ơn thu thu, bất quá ngươi như thế nào biết cái này biện pháp hữu dụng? Phó Thanh Thu dừng một chút, ta nương dậy ta. ở cha ta sau khi qua đời thu thu cũng có cha mẹ sao thẩm bạch mặc thực kinh ngạc rốt cuộc phía trước hắn nghe nói triệu hoán cầu nội linh thú đều là tập thiên địa chi linh khí dựng dục ra đời phó thanh thu đối với hắn đầu chính là một chút như thế nào không có thẩm bạch mặc sợ khối băng rơi xuống không dám nghi ngờ chỉ có thể nhẹ nhàng lên tiếng ta nương cũng là băng linh căn cha mất về sau ta đôi mắt khóc sưng lên vô pháp đi ra ngoài gặp người nương sẽ dạy ta cái này biện pháp Cứ việc nàng đôi mắt cũng là sưng. Ta nương lâm trung trước, còn nói cho ta một bí mật. Thầm bạch mặc nghe được bí mật hai chữ, nhịn không được nhiều chút tò mò, cái gì bí mật. Ngươi hái người qua đời sau, đều sẽ biến thành ngươi thích nhất hoa, đổi một loại phương thức bị ngươi hái. Vạn vật có linh, hết thể sinh vật đều là như thế. Bao gồm ngươi hoa hoa. Phó Thanh Thu nói xong, bò đến trên người hắn bỏ hảo, không nói, hôm nay cùng ngươi nói được quá nhiều, ta mệt nhọc, ngủ. Thẩm bạch mặc sốc lên một khối băng như suy tư gì mà nhìn thoáng qua Phó Thanh Thu, nhưng là thực mau lại nhắm mắt lại đắp hảo. Nếu hoa hoa biến thành bồ công anh, kia nó sẽ là nào một đó đâu. Thẩm bạch mặc lại lần nữa mở mắt ra, Thái Dương đã tiếp cận lạc sơn, quất mật sắc tịch huy đồ ở trên người, rất có vài phần ấm áp dư ý. Đến nỗi trên mặt hơi mỏng khối băng, đã sớm hỏa tan đến không biết chạy đi đâu. Hắn rủi rủi mắt, quên Phó Thanh Thu còn ngủ ở trên người hắn, chi khởi nửa người trên rỗi người. kết quả phó thanh thu liền đủ cục cút đi thẩm bạch mặc sợ tới mức cả kinh vội vàng đứng dậy đem nàng phủng về tới chỉ nghe nàng một cái kính mà che lại đầu chi hoa gọi bậy thẩm bạch mặc ta đều cút đi thật xa đầu khái đến cục đá ta như vậy yếu ớt không thể loạn quăng ngã thẩm bạch mặc nhẹ cười dùng ngón tay cho nàng thuần bao thực xin lỗi thực xin lỗi ta sai không đau à thổi thổi thổi thổi, đem đau đau đều thổi phi phó thanh thu ngạnh không an cố tình ăn mềm cho nên căn bản không chịu nổi tiểu hài từ nay bộ, bất quá nửa ngày liền dầm di ghé vào hắn lòng bàn tay hưởng thụ. Thẩm bạch mặc một bên cấp phó thanh thu thuận mao một bên trở về đi, vừa đến thanh khê lâu, đã bị biên vũ bắt được vừa vặn, chúng ta tìm ngươi đã nửa ngày, ngươi chạy đi đâu? Thẩm bạch mặc túi đầu nhìn thoáng qua phó thanh thu, mặt không đỏ tâm không nhảy mà mượn nàng xả cái dối, thu thu nói nàng đói bụng, ta liền đi trong rừng cây tìm xem có hay không cái gì chim tước. Thì ra là thế Như thế giống thu thu sẽ làm ra tới sự Giống cái đầu Ta xem ngươi còn không có mạnh khỏe tâm đâu Phó Thanh Thu tưởng đi lên cho hắn một quyền Bị thẩm bạch mặc đè lại Cái kia Ta nhìn đến ngươi tỷ thí thắng Bên kia Lam còn có thửa vũ ca bọn họ đâu Thẩm bạch mặc vì không cho Phó Thanh Thu động thủ đánh người Vội vàng nói sang chuyện khác Chương bảy mươi tư gặp gỡ Thưa ngọc kia còn không phải nhẹ nhàng Hắn chính là năm trước đứng đầu bảng Đến nỗi Lam Nhi Nàng vận khí không được tốt Gặp gỡ một cái hỏa linh can, đem nàng trị đến quá sức, bất quá cũng thắng, dù sao mọi người đều thông qua ván thứ hai, ngươi có thể yên tâm. Ân thẩm bạch mặc gật gật đầu, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, lục hưu vân đâu. Hắn thắng sao? Thắng, tính hắn vận khí tốt, luyện khí lục giai đối luyện khí tứ giai, kia còn không phải hạ bút thành văn. Bất quá ván tiếp theo, phỏng chừng hắn liền phải bị loại trừ. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi hắn tới? Biên vũ ôm lấy thẩm bạch mặc trở về đi. Mau chút đi cùng bọn hắn sẽ cùng hồi khách điếm, bằng không bọn họ cũng muốn nóng nảy. Không có gì, ta chỉ là tưởng. Không có gì. Thẩm bạch mặc muốn nói lại thôi, biên vũ nhìn ra tới hắn có tâm sự, biết hắn không nghĩ nói, cũng không nhiều hỏi đến. Là đêm, Thẩm bạch mặc trằn trọc, như thế nào đều ngủ không được. Phó Thanh Thu ngủ ở hắn đầu biên, bị hắn xoay người ở ào đến tự nhiên cũng không ngủ hảo. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm cơ hồ là vây thành một bãi bạch bùn, trừ bỏ ăn sớm một chút thời điểm tinh thần chút Ăn một lần xong, lại nằm liệt trở về thẩm bạch mặc trên đầu. Phó Thanh Thu là có chú ý. Có tinh thần thời điểm bái trên vai, không tinh thần thời điểm sẽ bỏ đến trên đầu. Cho nên vừa đến thẩm bạch mặc trên đầu, Phó Thanh Thu thực mau liền ngủ rồi. Nàng trọng sinh về sau linh lực không thiếu, thức ăn không thiếu, liền thiếu rác. Rõ ràng đã bước vào sắp phi thăng tu vi, kết quả mỗi ngày vẫn là vây được cùng tám đời không ngủ giống nhau. Một khi ngủ đến không ăn ổn chút, một ngày tâm tình đều không tốt. Dùng xong sớm một chút sau. năm người lại xuất phát đến nỗi lục hưu vân sao hôm qua liền không có đi theo bọn họ trở về thẩm bạch mặc cước trình so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải mau phảng phất là gấp không chờ nổi muốn tỉ thí dường như biên vũ chê cười xong hắn lại quay đầu dặn dò biên lam hôm nay tỉ thí đã có thể muốn động thật nếu là ngươi trong chốc lát đối thủ linh dài so ngươi cao linh căn cũng vừa lúc khắc chế ngươi ngươi liền trực tiếp nhận thua đi không bị thương liền hảo nếu là ngươi thương tới rồi phụ hoàng trở về biết sau không được lột ra ta Ta mới không đâu. Lêu lêu lêu. Liền tính so với ta cường, ta đây cũng muốn thử xem, không thử xem như thế nào biết ta đánh không lại hắn đâu. Biên lam hướng hắn làm cái mặt quỷ, cũng không có đem hắn nói quá để ở trong lòng. Dọc theo đường đi ồn ào nhốn nháo nói nói cười cười, thực mau liền đến tỉ thí nơi sân. Ước chừng lại đợi nửa canh giờ, người tới tề lúc sau, rút thăm bắt đầu rồi. Thầm bạch mặc vươn đi tay do dự luôn mãi, chọn lựa một hồi lâu, mới rút ra một cái cái thẻ. 12. Hắn đem cái thẻ giao cho chờ người, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi mỏng. Hy vọng, chỉ mong. 26 cá nhân, bào trừ hắn, 25 cá nhân. Hắn vẫn là có cơ hội. Kim đan kỳ lão giả tiếp nhận thống kê tốt kết quả đồ nhìn kỹ trong chốc lát, vây vây tay, mạch lạc đồ lại lần nữa hiện lên, tỉ thí buổi diễn đã xác định, ván thứ ba tỉ thí cộng chia làm 13 chàng thỉnh đại gia thẩm tra đối chiếu chính mình buổi diễn, kế tiếp nếu không dị nghị, liền có thể bắt đầu tỉ thí. ngày thứ ba tỷ thí liền bất đồng với hai ngày trước thỉnh tỷ thí nhân viên nghiêm khắc tuân thủ tỷ thí quy định thẩm bạch mặc bay nhanh ở kim sắt trên bản vẽ tìm được rồi chính mình buổi diễn thứ mười hai thiên hạc thẩm bạch mặc đối thanh dương lục hữu vân thẩm bạch mặc nắm chặt nắm tay đáy mắt dạng chút không biết tên cảm xúc thân thể cũng ngăn không được mà run rẩy. gặp gỡ cực hảo lục hữu vân hôm qua là ngươi trước tới trêu chọc đến tột cùng là chính mình vận khí tốt vẫn là hắn vận khí kém Thế nhưng thật kêu hắn gặp gỡ mươi 75 sớm chút buông tay Cộng 13 chàng Hắn là thứ 12 chàng Phía trước thời gian đối với thẩm bạch mặc Mà nói quả thực là sống một ngày bằng một năm Giống như biên vũ cùng lão giả Theo như lời như vậy Tất cả mọi người loáng thoáng động thất cách Chiêu thức như lọt vào trong sương mù gọi người thấy không rõ lắm Biên vũ kết cục thời điểm bị chút thương Nhưng hắn nhìn đến biên làm Có chút hoảng sợ con người Chỉ là nhẹ nhàng lau đi khỏe miệng vết máu Ra vẻ nhẹ nhàng Như vậy lo lắng làm cái gì, ta chính là ngươi Hoàng Huynh, không ai đánh thắng được ta. Nhưng thật ra ngươi, vẫn là nhận thua tương đối an toàn. Đối thủ của ngươi là ai tới, cố, cố, cố thụy Biên Lam thực sự có chút sợ, theo bản năng hai tay triển ở bên nhau, Hoàng Huynh. Ta, ta sợ. Biên Vũ đã sớm dự đoán được kết quả sẽ là như thế này. Hắn mội mội là tiểu công chúa, từ nhỏ áo cơm mô yêu, là bị phụ hoàng mẫu còn có hắn sau quán ở lòng bàn tay lớn lên bà bối. ngay thường tu luyện cũng là chơi một trận dụng công một trận, cũng không ai quá nhiều trách móc nặng người nàng. Hiện giờ tỷ thí là nàng lần đầu tiên cùng người khác tỷ thí, người nọ vẫn là chưa từng gặp mặt, thả sẽ không đối nàng mềm hạ tâm người. Biên Lam song linh căn tư chất cũng coi như là thượng đẳng, đơn giản là thiên tính mê chơi, cho nên so với bạn cùng lứa tuổi mới kém cỏi chút. Biên Vũ nghĩ đến đây, trong lòng một trận hối hận, sớm biết rằng lúc trước liền nhiều chảo chảo nàng tu luyện, nếu không hôm nay làm sao cần lo lắng nàng bị trọng thương. Ngươi một bài cho ta, ta đi cho ngươi hủy bỏ tư cách, tự nguyện rời khỏi tỉ thí. Tư thường Ngọc cùng Đường Vi nghe được lời này, không hẹn mà cùng ngăn cản hắn. A Vũ, ngươi làm gì vậy? Biên Lam trong tay nắm chặt một bài, do do dự dự, không biết có nên hay không rời khỏi tỉ thí. Lam nhìn nếu là thượng lôi đài, sẽ bị thương. Ngươi cần gì phải vội vã vì nàng làm quyết định. Huống hồ ngươi nếu là làm như vậy, liền thật là ở bảo hộ nàng sao. Tư thường Ngọc đem hắn ấn xuống tới, chính mình ngồi vào hắn bên người. Người luôn là muốn trưởng thành, Lam Nhi cũng là, ngươi một mực nhượng bộ nàng bảo hộ nàng, rất có thể ngược lại là hại nàng. Con bướm lột xác, chính là từ tránh thoát kén chói buộc bắt đầu, ngươi tổng không thể làm Lam Nhi vẫn luôn xúc ở kén đi. Nàng một ngày nào đó muốn đối mặt này đó, với này làm nàng đến lúc đó hỏng mất, không bằng sớm chút buông tay, làm nàng trông thấy bên ngoài thế giới. Bên này tư thường ngọc ở khuyên biên vũ, đường vi cũng bắt đầu khai đạo biên lam, thẩm bạch mặc không biết nên như thế nào an ủi hai người, liền nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày Nếu là thật sự không được, Lam Nhi cũng là có thể chính mình bị loại trừ đi Chưa nói nhất định phải bị đánh ra biên giới Nếu là gặp gỡ trốn không thoát chiêu thức, chính mình ra ngoài Chúng ta lại ra tay bảo hộ chặn lại chiêu thức, khi đó hẳn là liền không tính phạm quy Như vậy Lam Nhi đã có thể lên đài tỉ thí, lại có thể không bị bị thương quá nặng Ba người nghĩ nghĩ, tuy rằng không phải thượng sách, lại cũng đã là tốt hơn biện pháp Vì thế lại nhìn về phía Biên Lam, ngươi là nghĩ như thế nào Biên Lam lấy hết can đảm Hướng tới Biên Vũ gật gật đầu, Hoàng Huynh, ta muốn thử xem. Biên Vũ trong lòng rất là vui mừng, kia như vậy, trong chốc lát ngươi tỉ thí thời điểm chúng ta bốn người liền đứng ở Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị, như vậy ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, vô luận từ nơi nào ra ngoài, chúng ta đều có thể đem ngươi hộ hạ. Hảo. Thương định xong, Biên Vũ lại công đạo rất nhiều công việc, lúc này mới phóng Biên Lam đi xuống chuẩn bị, nàng là đệ tam tràng. Biên Vũ quay đầu lại. Đối với thẩm bạch mặc còn có tư thường ngọc đường vi ba người hơi hơi không lưng, phiền thoái các người, Lam Nhi luôn là không gọi người bất lo, hôm nay còn đem các người đều mang lên. Tốt xấu cũng là đồng hành nhiều thế này nhật tử người, còn như vậy toàn ngôn toàn ngữ. Đường vi cố y đánh cái giật mình, thật gọi người chịu không nổi. Chương 76 đến là tốt nhất. Lúc này đây ta tán đồng đường vi lời nói, chính ngươi cũng nói qua, mọi người đều là bằng hữu hà tất khách khí, huống hồ Lam Nhi cũng là chúng ta dọc theo đường đi nhìn. bảo hộ nàng là chúng ta nên làm tư thường ngọc khẽ mỉm cười đường vi vừa nghe lời này liền không vui họ tư ngươi có ý tứ gì a cái gì kêu lúc này đây ngươi tán đồng ta nói hợp lại trước kia đều không tán đồng bái đường vi thực mau liền xoay eo cùng tư thường ngọc lý luận lên thẩm bạch mặc đi đến bật cười biên vũ bên người đưa cho hắn một cái tiểu hộp gấm đây là thu thu cho ta ta vừa mới hỏi một chút nàng cũng đồng ý ta đem nó chuyển tặng cho ngươi đây là vật gì Giống như gọi là gì dung linh đan. Ta không rõ lắm, Thu Thu nói cái này cho ngươi cùng lam nhi dùng, thực hảo. Biên Vũ tự nhiên cũng chưa từng nghe qua như thế nào dung linh đan. Hắn mở ra hồ gấm, chỉ thấy bên trong nằm hai cái mặc màu xanh lá thuốc viên, mặt trên loáng thoáng còn có chút linh văn. Đây là tam phẩm thượng đẳng linh đan. Biên Vũ tuy không hiểu được dung linh đan là vật gì, nhưng đan dược phẩm cấp vẫn là sẽ nhận. Phó Thanh Thu nhàn đến nhàm chán, dựa vào thẩm bạch mặc trên cổ găm huyết cầu. muốn tam phẩm hạ đẳng nàng cũng không có a nàng xưa nay chỉ thu thượng phẩm đan dược biên vũ còn không kịp nói cái gì chung quanh đột nhiên trở nên tiếng người ồn ào nguyên lai là thẩm sao trời thắng trận thứ 2 tỷ thí. thẩm sao trời tên ở thanh dương mức độ nổi tiếng vẫn là rất cao đến nỗi vì cái gì sẽ tới tiếng người ồn ào nông nỗi đó là bởi vì thẩm sao trời ở thắng tỷ thí sau vừa muốn xuống đài liền trực tiếp tấn chức vì luyện khí đỉnh cửu giai thẩm bạch mặc thấy thế theo bản năng cắn một chút môi thật vất vả truy bình Kết quả lại rơi xuống nhất dai Bạch mặc, chúng ta mau đi xuống Ta chạy nhanh đem này đan dược cấp lam Nhi ăn Một hồi nàng nên lên đài Tuy rằng không biết này dung linh đan có cái gì công hiệu Nhưng xem nó linh văn rõ ràng thâm hậu Là hiếm có thượng phẩm Này nội ẩn chứa linh lực cũng thật là bằng bạc Lại là tin được thẩm bạch mặc gốc Nghĩ đến sẽ không có cái gì vấn đề Hoàng huynh, ta khẩn biên lam còn không có tới kịp nói xong Đã bị biên vũ tắt một viên đan dược đi xuống Khụ, thứ gì, khổ. đầu lưỡi một đụng tới đan dược, biên lam mi liền nhanh chóng khóa lên, hảo khó ăn, có thể phun rất sao, không được, cái này đối với ngươi có chỗ lợi, ăn xong chạy nhanh lên đài, biên lam chỉ phải khó khăn mà nuốt xuống đi, theo sau nắm một chút biên vũ tay, xem như cùng hắn từ biệt, liền dẫn theo váy chạy chậm đi lên. Tư thường ngọc cùng đường vi đã tìm hảo vị trí, phân biệt là phương nam vị cùng phương bắc vị, thẩm bạch mặc ở phương tây vị, biên vũ nhìn nhìn, chính mình tìm phương đông vị đứng yên, theo sau đem một khắc viên đan dược nuốt vào. đôi mắt chớp cũng chưa chớp một chút tuy rằng hắn yên tâm thẩm bạch mặc nhưng vẫn là muốn cùng làm nhi cùng ăn bảo nhìn xem có hay không cái gì phản ứng hắn mới càng yên tâm dung linh đan sở dĩ kêu dung linh đan là bởi vì nó có thể khuếch tăng người tinh thần lực thao túng linh lực có thể càng thêm tự nhiên thực mau biên vũ liền ngộ này dung linh đan ý tứ phó thanh thu thấy huynh mội hai người đều hào phóng ăn bảo trong lòng rất là vừa lòng xoay người yên lặng đảo một viên ngũ phẩm dung linh đan nhét vào thẩm bạch mặc trong miệng Người khác có, nhà nàng tiểu hải tử cũng muốn có, hơn nữa đến là tốt nhất. Trên đài Biên Lam cũng cảm nhận được thân thể biến hóa, biết là kia đan dược tác dụng, nàng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, tùy cơ đối với quyết định viên gật gật đầu, ta chuẩn bị tốt. Cố Thủy cũng không có vấn đề, hai người tỉ thí liền chính thức bắt đầu rồi. Chương 77 phong thức. Vạn hạnh Cố Thủy là phong linh can, cũng không cùng Biên Lam trực tiếp tương khắc, nhưng hắn so Biên Lam muốn cao một cái giai, hơn nữa Biên Lam ngày thường có chút hoang phế tu luyện. cho nên muốn phải đối phó hắn vẫn là tương đương cố hết sức. Biên Lam có chút mạo hiểm tiếp được mấy chiêu lưới giao gió, tùy tay ném cái thủy cầu qua đi phản kích, lại dựa theo hoàng huynh giáo nàng sử dụng một hệ linh lực xuất kỳ bất ý, dùng dây đằng chói buộc hắn đi vị, nghị cách làm hắn ra ngoài. Nếu này chiêu không thành, kia nàng rất có khả năng lâm vào khốn cảnh, bởi vì lần đầu tiên kêu xuất kỳ bất ý như vậy lần thứ hai cố thủy tuyệt đối không thể sẽ làm nàng lại có khả thừa chi cơ. Biên Lam khẽ cắn môi. trong cơ thể linh lực bạo trướng vài đạo văn và nước hiện lên ở quanh thân nàng khẽ quát một tiếng và nước quyết biên vũ có chút không thể tin được mà rủi rủi mắt thiên hạc hoàng thất bí tịch văn nước quyết lam nhi 9 tuổi khi thức tỉnh rồi linh lực từ khi nàng vừa cảm giác tỉnh mẫu phi liền cho nàng thủy linh quyết nhưng nàng chưa bao giờ nghiêm túc tu tập quá thượng một lần không tình nguyện mà luyện tập khi rõ ràng mới tìm hiểu đến thức thứ hai không nghĩ tới lúc này đầy cư nhiên nhảy thành đệ tứ thức và nước quyết tuy là cực nhu bí tịch công pháp Nhưng này nhu ở mới vừa, mỗi một cái chuyển chỗ, đều là sắc bén vô cùng nhận. Đệ nhất trọng vằn nước gợn sóng ở trên lôi đài khuyết tang khai, cố thủy tuy rằng tận khả năng né tránh, nhưng trên tay vẫn là bị vẽ ra một đạo thật sâu khẩu tử. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua biên giới, còn có một bước, hắn liền sẽ ra ngoài. Biên Lam tự nhiên cũng thấy được, nàng tính tình nóng nảy, đem tam trọng sóng gợn tất cả đều đánh đi ra ngoài, tưởng mau chóng làm cố thủy rời khỏi biên giới. Phản chi cố thủy cũng không vã trốn mà là khuy vằn nước tung tích tiện tay dùng phong nhặt ra vài miếng lá cây sái đến không trung theo sau lá cây liền nên diện bị vằn nước cắn nát có sơ hở cố thủy hùng ra đời phong lấy linh lực chống chính mình vững vàng mà đạp lên vằn nước linh lực đan sen phong mắt thượng trốn rồi qua đi hắn chưa cho biên lam phản ứng cơ hội lấy hư hoảng linh cầu vì nhị tay phải chém ra liên hoàn lưỡi dao gió lại đưa tới đầy đất lá khô chứ ngủ, đánh đến biên lam không chút sức lực chống cự liên tục lui về phía sau biên lam vô pháp biết chỉ dựa vào chính mình là vô pháp đánh thắng được cố thụy liền kết tay triệu hoán nhạc linh lộc từ ngày thứ ba khởi không cần nói rõ linh thú pháp khí đều có thể tùy ý sử dụng chẳng sợ không nói nay ở mọi người trong mắt cũng đều là cam chịu cố thụy tính tình ổn thấy biên lam triệu hoán linh thú liền suy đoán đây là nàng cuối cùng một chương át chủ bài căn bản không nóng này triệu hoán chính mình khế ước linh thú nhưng thật ra trước chậm gì gì quan sát khởi nhạc linh lộc đặc tính tới nhạc linh lộc đối với biên lam hơi khuất đời trước theo sau liền ô ô kêu hai tiếng này ở người ngoài trong thai nghe tới cũng không có cái gì nhưng rơi xuống cố thủy lỗ thai phảng phất là đột nhiên ù thai giống nhau còn bạn có cái loại này chống vắng thanh chấn đến đầu người đau hắn cắn răng nửa quỳ hạ thân tử che lại lỗ thai tưởng vứt bỏ nhạc linh lộc quái nhiễu phát hiện không có kết quả chỉ có thể triệu hồi ra chính mình khế ước thú đêm hành phong lang phong lang ra tới sau hung ác mà kêu một tiếng nhạc linh lộc tựa hồ là sợ lang đối cố cô thủy công kích ngừng hai giây liền tại đây hai giây cố thụy đứng dậy phát động càng thêm tấn manh công kích biên lam thật là yêu quý nhạc linh lộc sợ nó bị thương vội vàng đem nó thu hồi khế ước trợn, chính mình vội vàng hóa ra linh thuẫn chống đỡ nhưng nàng linh thuẫn chống đỡ không được cố thụy càng vì cường đại linh lực căng bất qua trong chốc lát cả băng đạn một tiếng liền nứt ra một cái phủng một sợi sắc bén phong tức từ giữa lậu ra tuy rằng biên lam nghiêng người né tránh nhưng vẫn là bị sát tới rồi gương mặt vài giọt huyết trâu lập tức bừng lên cái khe càng lúc càng lớn Càng nhiều phong tức sông thẳng biên Lam đôi mắt mà đến, Biên Lam hoảng sợ mà lui về phía sau vài bước, biết chính mình tránh không khỏi chiêu này, liền nhắm mắt lại sau này một ngưỡng, từ trên đài rơi xuống. Chương 78 thực hạnh phúc. Biên Vũ xem thế cục so biên Lam rõ ràng nhiều, biết muội muội này chẳng thất bại, trên tay động tác đã sớm chuẩn bị tốt. Thấy nàng từ chính mình phương Đông vị hạ xuống, Biên Vũ nhanh chóng hóa thuẫn chặn lại sắc bén phong tức, theo sau vận khởi linh lực, vừa định đi tiếp biên Lam, một đạo hắc ảnh ở trước mắt nhanh chóng xé qua. Biên Vũ còn không có lấy lại tinh thần, Phong Khi liền đem Biên Lam ôm vào trong lòng ngực, ổn định vững chắc mà rơi xuống trên mặt đất. A khi, Biên Lam mở mắt ra, cả người đầu váng mắt hoa, thuật nhìn có chút ngây ngốc, sao ngươi lại tới đây? Ân, thuộc hạ tới. Phong Khi buông ra Biên Lam, thấy nàng dưới chân không xong thở dài, lại cẩn thận đè lại nàng, đi trước ngồi, ta tới cấp ngươi nhìn xem miệng vết thương. Biên Lam lắc đầu, nhìn thoáng qua đài cao. Phong tức không có biến mất, như cũ ở biên giới chỗ bồi hồi đã có thể ở nàng rơi xuống đi địa phương màu đỏ kim sắc, màu lam bốn cái thuẫn gắt gao xếp hạng cùng nhau trồng lên lên nhan sắc thật là đẹp đó là hoàng huynh đường vi tỷ còn có thường ngọc ca ca bạch mặc ca ca còn có a khi bọn họ đều ở bảo hộ nàng biên lam rốt cuộc khống chế không được chính mình hoa một chút liền ở phong khi trong lòng ngực khóc lên phong khi hơi hơi hoảng loạn trong lúc nhất thời không biết làn lên đem nàng đẩy ra hay làn lên an ủi nàng bốn người động tác nhất trí nhắc tới chân Liền hướng Biên Lam bên người đuổi. Đệ tam tràng, cố thủy thắng. Quyết định viên nhìn thoáng qua bọn họ, đem cố thủy tên báo đi lên. Tiểu Lam Nhi chớ khóc, ngươi vi vi tỷ ở đâu, bất quá là thua một hồi tỷ thi thôi, cùng lắm thì chúng ta năm sau lại so. Năm người chung chỉ có đường vi là nữ tử, cho nên nàng thực thuận lý thành trương mà đem Biên Lam tử phong khi trong lòng ngực ôm lại đây, nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai hướng nàng. Ta, ta không phải bởi vì thua mới khóc. Biên Lam thút tha thút thít mà mạt mạt không biết cố gắng nước mắt, ta chỉ là cảm thấy thực hạnh phúc, mọi người đều ở bảo hộ ta, lo lắng ta, trước kia ở trong hoàng cung, chưa từng có thiết thân thể hội quá loại này cảm thụ. Là ta trước kia quá không hiểu chuyện, có đại gia ở thật tốt. Biên Vũ nghe được nàng nói như vậy, trong lòng cũng rất là xúc động. Quả nhiên Lam Nhi đến nhiều kinh chút tôi luyện, mới có sở thể ngộ, có điều trưởng thành. Hắn đối với Phong Khi vây tay, Phong Khi ngươi tới. Phong Khi gật đầu, đi theo hắn đi xa chút. nhưng ánh mắt như cũ đặt ở biên lam trên người ta không phải phân phó ngươi lưu thủ khách điếm sao vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này nói đến chính sự phong khi chính một chút vốn là nghiêm túc biểu tình hồi điện hạ thuộc hạ ngay từ đầu xác thật là lưu thủ khách điếm y y ngài chi ngôn mỗi cách nửa canh giờ đại nhân đi bạch phu nhân người tự phòng xem xét một lần sau lại phát hiện có người ở cửa lén lút người nọ đi rồi thuộc hạ gõ cửa bạch phu nhân chưa ứng mạo phạm đẩy cửa đi vào bạch phu nhân đã bị mê choáng Theo sau thuộc hạ làm hai người ở cửa thủ, chính mình đổi tới, để ngừa điệu hổ ly sơn chi kế, sau lại một đường truy tung, kia kẻ cắp đó là chạy tới nơi này, nơi này người nhiều, thuộc hạ còn không có tới kịp hảo hảo tìm xem, liền thấy công chúa tử trên đài cao hạ xuống. Biên vũ gật gật đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu, ta liền nói lục hưu vân biết như vậy nhiều nội tình tất nhiên có quỷ, hôm qua lại công nhiên đứng ở thẩm phong dương bên kia. Gia hỏa này khẳng định là nói cho thẩm phong dương bạch gì nơi, muốn cấp bạch mặc một cái cảnh cáo. Kia việc này, Biên Vũ lúc đầu nhìn mắt Thẩm Bạch Mặc, làm ra bỏ dở thủ thế, không cần lộ ra, nhiều phái hai người qua đi thủ Bạch gì, Thẩm Bạch Mặc bên kia, nói vậy Bạch gì cũng sẽ gạt hắn, chúng ta trước không cần nói cho hắn, để tránh cảm xúc quá kích, ảnh hưởng tỉ thí, trở về đi, vất vả ngươi. Chương 79 tối đời ngày sau. Phong Khi gật gật đầu, nhìn thoáng qua biên làm, xoay người đi trở về. Mọi người ôn tồn hống nửa ngày, tiểu công chúa chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng ngừng nước mắt. trong chốc lát tiếp theo chẳng có phải hay không liền đến vi vi tỷ là bất quá ngươi không cần lo lắng cùng ta tỉ thí người nọ là một hệ linh căn trận này thắng xuống dưới không có vấn đề phó thanh thu chi chi kêu hai tiếng thẩm bạch mặc theo lời từ nhẫn chữ vật lại lấy ra hai cái hộp gấm này một hộp định linh đan cấp đường vi tỷ này một hộp tụ nguyên đan cấp thường ngọc ca là thu thu làm hai người nói lời cảm tạ tiếp nhận hộp gấm bên trong nằm đúng là cùng dung linh đan giống nhau tam đẳng thượng phẩm linh đan Từng trận dược hương sông vào mũi, cả kinh đường vi lời nói đều giảng không nhanh nhẹn. Tam, Tam đẳng thượng phẩm linh đan. Tư thường ngọc vội vàng khép lại hồ gấm, giữ chặt nàng cánh tay, nhỏ giọng chút. Mấy người biểu tình đều trở nên nghiêm túc, lôi kéo Thẩm Bạch Mặc tới rồi một người thiếu chút địa phương, đem hắn còn có phó thanh thu vây quanh, thu thu như thế nào đến tới này đó đang ăn dược. Thẩm Bạch Mặc vừa định lắc đầu, thẳng thắn nói không biết, lại nghe được biên vũ mở miệng, liền tính thu thu lòng mang thiên tài địa bảo. Ngươi cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đưa cho người ngoài, vạn nhất đưa tới hỏa sát thân. Nhưng các ngươi không phải người ngoài A. Thẩm bạch mặc ngây thơ mà chớp chớp con ngươi, phó thanh thu cũng nhẹ nhàng chi một tiếng. Thu thu nói, các ngươi thân phận coi như đỉnh tôn quý người, nhưng là vừa mới lại không hề hoài nghi mà ăn xong một cái mới vừa nhận thức không bao lâu người cấp đăng dược, thuyết minh các ngươi phó thác tín nhiệm, đáng giá kết giao. Tư thường ngọc chấp tay, đối với Thẩm bạch mặc khẽ gật đầu. Theo sau cũng ôn nhuận có lê về phía Phó Thanh Thu vươn ngón trỏ. Phó Thanh Thu nghĩ nghĩ, vươn mong bước, đáp đến tư thừa ngọc ngón tay thượng. Theo sau hắn hữu hảo mà lắc nhẹ xuống tay, một khi đã như vậy, kia liền đa tạ thu thu. Chi! Mắt thấy một người một chuột thân mật hỗ động, thẩm bạch mặc hơi chút có chút không vui mà nghiêng người, đem Phó Thanh Thu từ trên vai Phùng xuống dưới phóng tới lòng bàn tay. Không cần tùy tiện sở thu thu. Là là là, ta xem như đã nhìn ra, bạch mặc cái gì đều hào phóng. Duy độc đối thu thu keo kiệt, nhậm là ai đều không thể sợ một chút. Đường vi cười dương dương trong tay hộp gấm không nói nhiều, ta nên đi chuẩn bị. Buổi sáng kết thúc, tỉ thí mới tiến hành đến thứ bảy tràng, thẩm bạch mặc tuy rằng xuất ruột, nhưng vẫn là kiềm chế cảm xúc, nhận đến hảo không nôn nóng. Phó Thanh Thu ước chừng cũng đoán được tiểu hài tử trong lòng suy nghĩ cái gì, chỉ là đem huyết cầu thu hồi tới, nằm ở hắn lòng bàn tay nghỉ ngơi. Hai ngày này càng ngày càng muốn ngủ, cũng không biết đến tột cùng vì sao. thẩm bạch mặc thấy nàng này trạng càng là không dám lộn xộn trung thực mà ngồi ở vị trí thượng ngay cả biên vũ tới câu bờ vai của hắn hắn đều không dao động mà phun ra một cái lan tự biên vũ vẫn là lần đầu tiên nghe được thẩm bạch mặc nói cái này tự hơi có chút vô tội mà sờ sờ cái mũi lại vừa thấy nằm ở trong tay hắn đang ngủ ngon lành cục đông trắng trong lòng nháy mắt hiểu rõ Hảo sao hắn đường đường một quốc gia hoàng tử đều so ra kém một con nho nhỏ linh thú thật là thói đời ngày sau kế tiếp đệ thập nhất chàng Tư Thường Ngọc đối phương khánh, thỉnh 12 chàng Thẩm Bạch Mặc cùng Lục Hưu Vân hai vị chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được tên của mình, Thẩm Bạch Mặc đem như cũ ngủ phó thanh thu nhẹ nhàng phóng tới trên đầu, đỉnh nàng đến dưới lôi đài đợi lên sân khấu. Trên đài cao ngu thủy nghe được Thẩm Bạch Mặc tên tất nhiên là chú ý, nhìn hắn động tác, thật là hiếm lạ, kia hải tử trên đầu chính là hắn linh thú. Không nghĩ tới thiên tư như thế hơn người hải tử, thế nhưng tuyển một con tiểu chuột làm chính mình linh thú. Chương 80 như thế nào hảo hảo giáo hơn hắn? nói không chừng kia tiểu chuột có gì trô hơn người đâu chứ không nên gấp gáp trong chốc lát thả nhìn chư chính kỳ tuy rằng bất mãn thẩm bạch mặc đem phùng nghị danh ngạch tễ rớt nhưng ái tài chi tâm lại cũng kêu hắn khí không dậy nổi nhiều tới chỉ có thể nói là phùng nghị cờ kém nhất chiêu năm sau lại tìm một cơ hội thu hắn tiến học viện thôi tư thường ngọc đối thủ tuy nói không thượng ra nhiều lợi hại chiêu thức nhưng thật là khó chơi ước chừng qua non nửa cái canh giờ tư thường ngọc kiếm giá đến hắn trên cổ hắn mới ủ rũ cụp đuôi mà nhận thua thẩm bạch mặc nhìn thoáng qua cách đó không xa lục hưu vân vừa lúc lục hưu vân cũng nhìn hắn còn dối tay làm cái khiêu khích động tác thẩm bạch mặc thực bình tĩnh không chỉ có không sinh khí ngược lại còn ôn dịu ngoan thuận mà chiều hắn cười một chút biên vũ ngồi ở dự thi tịch thượng vị trí đối diện thẩm bạch mặc nhìn đến cái này quen thuộc tươi cười nhìn không được đánh cái dùng mình tiểu tử này trong bụng khẳng định lại có cái gì ý nghĩ xấu cười đến càng ôn hòa vấn đề càng lớn tư thường ngọc xuống đài vỗ vỗ thẩm bạch mặc vai Cố lên, đừng sợ, mọi người đều tin tưởng ngươi." Thẩm Bạch mặc gật gật đầu, lướt qua Tư Thừa Ngọc đi lên lôi đài, "Ta chuẩn bị tốt." Lục Hưu Vân tự nhiên cũng không chịu lạc hậu nửa phần, đi theo thượng lôi đài, ta cũng không thành vấn đề. Lục Hưu Vân là thủy mộ song linh can, tỉ thí ngay từ đầu, hắn liền huyễn ra linh đằng muốn trói buộc Thẩm Bạch mặc, Thẩm Bạch mặc bán cái sơ hở cho hắn, làm bộ một bàn tay bị cô lấy, Lục Hưu Vân thấy thế nhân cơ hội lấy linh khí làm cơ sở, từ không trung hóa ra một fan kiếm tới. hắn nắm lấy chuôi kiếm, tay trái kết thước, trong miệng lẩm bẩm, giọng nói mới vừa tất, màu xanh lục linh lực liền leo lên thân kiếm, phủ linh xong, lục hưu vân dưới chân đi vội vài bước, định nhãn hướng tới thẩm bạch mặc đâm tới. thẩm bạch mặc chưa học được hư không hóa kiếm, nhưng hắn không có bị lục hưu vân khí thế dọa đến, mà là nhẹ nhàng tránh ra linh đẳng, một bàn tay thao tác thủy nhận nên diện mà đi, một cái tay khác đỡ trên đầu phó thanh thu, thu thu còn chưa ngủ tỉnh, hắn phải cẩn thận điểm, không thể đem nàng cấp quăng ngã. nếu không nàng lại muốn đau đến chi hoặc đê, lục hưu vân nhất kiếm chưa đâm chúng, thấy hắn này trạng, không khỏi hư lạnh một tiếng, tiểu phế vật, đến bây giờ cư nhiên còn có nhàn tâm quản ngươi kia chỉ phá lao thử, cũng không biết lao thử thịt là cái cái gì tư vị, chính là cùng kia mèo con giống nhau. thẩm bạch mặc trố mắt một chút, lục hưu vân nhân cơ hội lại là một cái là mình, thẩm bạch mặc tuy khó khăn lắm tránh thoát đi, nhưng trên cổ tay vẫn là bị cắt một đạo, thẩm bạch mặc vỗ một chút thủ đoạn, ngẩng đầu nhìn về phía lục hưu vân. trong mắt là vụn vặt ý cười không biết còn tưởng rằng bọn họ là thân huynh đệ tỉ thí đều có thể cười đến như thế xuân phong ấm áp thẩm bạch mặc phòng trạm đất hưu vân linh kiếm chống rông lấy thủy hệ linh lực nặn ra một phen giống nhau như lúc theo sau tâm thần khẽ nhúc nhích, kia thủy kiếm lấy một hóa 10, kiếm phong toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ hướng lục hưu vân lục hưu vân cả kinh trong miệng lẩm bẩm hai câu cái gì theo bản năng sau này lui thẩm bạch mặc cũng không quan tâm lục hưu vân trong miệng ở nói thầm cái gì chỉ là hảo tâm mở miệng nhắc nhở lục huynh cẩn thận chớ có ra ngoài nếu không hắn kế tiếp như thế nào hảo hảo giáo hơn hắn lục hưu vân quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau gần quay đầu nháy mắt thủy kiếm liền phân đến mà đến lục hưu vân tâm thần một loạn, lấy linh kiếm ngăn cản không cần thẩm bạch mặc động thủ hắn liền cùng thủy kiếm đấu lên thẩm bạch mặc liền lẳng lặng đứng ở tại chỗ xem lục hưu vân nhảy nhót lung tung đáng giận tiểu phế vật lục hưu vân cắn răng đem hết cả người thủ đoạn tới đối phó những cái đó phảng phất có tự mình ý thức thủy kiếm thẩm bạch mặc lấy ý thức thao túng thủy kiếm khởi sướng công kích nhìn hảo không vân đạm phong khinh lục huynh làm sao vậy vì sao nhìn như thế sốt ruột chương 81 mươi giày nàng ngủ lục hưu vân nguyên tưởng rằng nhắc tới thẩm bạch mặc khi còn nhỏ bóng ma tâm lý hắn ở trên lôi đài tỉ thí khi liền sẽ sợ hãi rụt rẹ không dám ra tay không nghĩ tới cư nhiên đảo cho kia phế vật một ít khí thế lục hưu vân từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn thấy thủy kiếm thật là khó chơi, liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một đạo quyền trù, trong miệng thấp giọng niệm chú, quyền trục triển khai, đem Thẩm Bạch Mặc thủy kiếm hút không còn thấy bóng dáng tạm hơi. Trung cấp quyền trù. Xem ra đứa nhỏ này xuất thân từ tu tiên đại gia, chỉ là thật sự quá mức lãng phí chút. Chư chính kỳ vớt dâu lắc đầu, tuy nói căn cốt tạm được, nhưng nhìn bộ dáng này, làm như có chút tâm thuật bất chính. Lục Hưu Vân cũng không tưởng tiện nghi Thẩm Bạch Mặc phá giải thủy kiếm lúc sau, đôi tay vung lên, phong mục song nhận liền đối với thẩm bạch mặc động tác nhất trí bay tới thẩm bạch mặc ta muốn ngươi đẹp tựa hồ là cảm thấy song nhận còn chưa đủ lục hưu vân lại khởi tay kết thức triệu hoán khế ước linh thú văn hạc văn hạc đều là phong thuộc tính vừa ra triệu hoán trận liền đến lục hưu vân bày mưu đặc kế xoay quanh đến thẩm bạch mặc trên không thường thường thấy sơ hở công kích thẩm bạch mặc thẩm bạch mặc huyện ra hai tầng thủy thuẫn ngăn cản lục hưu vân chính diện công kích nhưng văn hạc điểm cao lại là khó lòng phong bị trong lúc lơ đãng văn hạc lưới dao gió từ thẩm bạch mặc trên đầu có qua thẩm bạch mặc cảm ứng được phong dấu vết trong lòng nhịn không được lộ bột một chút xong rồi ra vấn đề lớn thấy thẩm bạch mặc đột nhiên bất động lục hưu vân cũng dừng lại động tác này tiểu phế vật như thế nào không né chẳng lẽ là yêu cầu tha lục hưu vân trên mặt lập tức hiện ra cao ngạo đắc ý tươi cười quả nhiên phế vật chính là phế vật hắn đến hảo hảo ngẫm lại trong chốc lát là làm cái này tiểu phế vật quỳ xuống tới chiều hắn khái hai cái vang đầu hảo vẫn là làm hắn phủ phục cho hắn sát dày hào đâu phó thanh thu nhận thấy được trên người có chút loáng thoáng đau đớn không cần thẩm bạch mặt ê chính mình tỉnh lại nhưng tâm tình cực độ táo bạo nàng trận mắt quét một vòng tìm được rồi bầu trời đầu sỏ gây tội đối với nó hung ác mà chi chi hai tiếng văn hạc không cho là đúng khiêu khích hồi kêu hai tiếng theo sau lại là một cái lưỡi dao gió ném tới hơn nữa thẳng đối phó thanh thu tiểu thân thể chứ bỏ hộ thực nàng ghét nhất người khác quấy rầy nàng ngủ nàng vung tay lên Lưới dao gió lập tức tiêu mất hóa thành hư vô. Theo sau Phó Thanh Thu theo Thẩm Bạch mặc cánh tay chửa xuống dưới, đi phía trước dịch hai bước. Lục Hưu Vân thấy Phó Thanh Thu từ Thẩm Bạch mặc trên đầu xuống dưới, trong lòng tự nhiên là cầu mà không được. Tiểu phế vật hắn muốn thu thập, nay kẻ hèn tiểu chuột cũng không thể buông tha. Nếu lấy nó khai đao, tiểu phế vật trên mặt biểu tình nhất định có thể tốt lắm lấy lòng hắn. Lục Hưu Vân vươn tay, đem Phó Thanh Thu đặt phong mắt bên trong, dựa vào gió xoáy đem nó cuốn đến giữa không trung. Nổ ra lời nói càng thêm càng rỡ, tiểu phế vật, ngươi kia phế vật linh thú đã rơi xuống ta trong tay, nói điểm dễ nghe, tiểu ra còn có thể suy xét cho nó một cái như thế nào cách chết. Không ngờ thẩm bạch mặc chỉ là yên lặng lui về phía sau một bước, còn khẽ gật đầu, bảo trọng. Lục hưu vân ngay từ đầu khó hiểu thẩm bạch mặc chi ý, chờ hắn cảm giác tới tay thượng truyền đến một trận hàn ý, hắn nửa người dưới đã không thể động đậy, ngươi, tiểu phế vật, ngươi động cái gì tay chân, còn không mau buông ta ra. nếu không trong chốc lát ta muốn người đẹp thẩm bạch mặc lắc đầu hữu tâm vô lực hắn không bị bạo tẩu thu thu cấp nộ thương rồi đều tính tốt nào có cái kia nhàn tâm quản lục hưu vân phó thanh thu phóng xuất ra dày đặc hắn ý đem vô hình gió xoáy đông lạnh thành mắt thường có thể thấy được màu xanh băng động lại ở không trung đồ sộ bất động nàng tắc từ bị đông lạnh trụ phong trong mắt bỏ ra tới chạm đi lên đối với văn hạc ngoắc ngoắc tay bất quá bởi vì nó hình thể thật sự quá nhỏ cho nên rất nhiều người đều không có thấy do nó động tác Chương 82 ra đầu lạnh cả người. Văn Hạc thấy khế chủ bị đông lạnh trụ, rôn rập bén nhọn mà kêu một tiếng, từ bầu trời lao xuống xuống dưới, cánh chém ra mạnh mẽ phong ba, sắc bén đến tựa hồ có thể quát khai người ra thịt. Thẩm Bạch mặc theo bản năng nâng lên tay trái đi chắn, Phó Thanh Thu như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, quay đầu lại ở thẩm bạch mặc trước người hóa một khối trời cao miếng băng mỏng, thế hắn chặn lại thương tổn. Cái này tuy là lại như thế nào không rõ thế cục người đã nhìn ra. Này chỉ tiểu chuột chính là hiếm thấy băng linh can. Ngu thủy càng là to mò, cả người hận không thể bái ở đài cao bên cạnh, duỗi dài cổ đi xem phó thanh thu. Là thật là hiếm lạ. Nàng biết nói băng hệ linh thú liền như vậy mới chỉ, còn chưa bao giờ gặp qua như thế. nhỏ sinh, thần phong dương thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng. Ngay từ đầu hắn chỉ cho rằng bất quá là một con lao thử thôi, không nên thân tiểu ngạn ý, như thế nào vào được lưu. Không thừa tưởng, ngày đó đông lạnh trụ thẩm ra hơn phân nửa tu sĩ. Thế nhưng thật là này tiểu phế vật cùng hắn linh thú. Nhưng mà không ngừng tại đây, kế tiếp phó thanh thu hành vi càng là làm mọi người mở rộng tầm mắt. Nàng ngưng ra chói lọi băng lăng, xem cũng chưa xem, trực tiếp đem văn hạc đánh rơi, hảo xảo bất xảo mà rơi xuống nàng trước mặt. Phó thanh thu thực tự nhiên mà đông lạnh trụ văn hạc cánh cùng nóng bớt, làm này dãy rủa không được, theo sau chậm gì gì mà bò lên trên văn hạc đầu, bắt đầu rút mau. Thật là rút mau. Một cây một cây đi xuống kéo. Tựa hồ là kéo đến không tận hứng còn thường thường cho nó tới hai quyền xem đến ở đây mọi người ra đầu lạnh cả người phó thanh thu một bên rút một bên trong miệng thì thầm không biết ở cùng văn hạc nói cái gì chỉ có thẩm bạch mặc nghe minh bạch không thể quay rầy, ta ngủ hiểu văn hạc điên cuồng gật đầu ạch ga ạch ga không có lần sau văn hạc nào dám phản kháng nằm trên mặt đất đều không dãy giụa phó thanh thu nhìn chằm chằm nó nhìn trong chốc lát lại nhìn về phía thẩm bạch mặc nó có thể ăn sao ạch da. Ách da, ách Thẩm bạch mặc nghe văn hạc tràn ngập cầu sinh dục tê lệ, giả vờ bình tĩnh lắc đầu. Không được, không thể ăn, người khác khế ước linh thú là không thể ăn. Không hổ là thu thu, ăn uống cư nhiên đã lớn đến món ăn hoang dạ ăn đủ rồi, muốn ăn nuôi trong nhà. Biên vũ nhĩ thức hảo, ly đến lại gần, nghe được Thẩm bạch mặc nói, thiếu chút nữa một miệng trà chưa cho phun ra tới, ha ha ha ha ha Sảng khoái. Hoàng huynh, bạch mặc ca ca nói cái gì? Người cười thành bộ dáng này. biên vũ nén cười chỉ chỉ phó thanh thu ta đoán vừa mới thu thu hẳn là hỏi lục hưu vân linh thú có thể ăn được hay không ha ha ha ha ha phúc đường vi một miệng trà khống chế không được đã phun tới giờ phút này chính cười đến thở hồn hện, đừng ngươi cũng đừng nói ta vừa mới đúng là như vậy tưởng thu thu nhưng quá đầu lại là rút mau, lại là hỏi có thể ăn được hay không may nó không phải hỏa thổ tính nếu không liền phải ở trên lôi đài thịt nướng lục hưu vân gầm lên giận dữ đem xem choáng váng quyết định viên cả kinh phục hồi tinh thần lại, hán Phạm Quy. Quyết định viên nhẹ nhàng khụ hai tiếng, chạm lên đài mặt hướng Lục Hưu Vân, "Lục công tử, dựa theo tỉ thí quy tắc, chỉ cần không người nhận thua cũng không có người ra ngoài, tỉ thí liền hẳn là tiếp tục tiến hành, thẩm công tử cũng cũng không phạm quy hành vi, thỉnh ngài nói cẩn thận." Hán, hán linh thú Phạm Quy. Lục Hưu Vân giờ phút này xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nói không lựa lời mà nói bậy, một lòng chỉ nghĩ lấy ra thẩm bạch mặc sai tới. Thẩm Bạch Mặc đi đến Văn Hạc bên người, đối với Phó Thanh Thu vươn tay, tâm tình có khá hơn. Về trước tới ngủ tiếp một lát đi, kế tiếp ta chính mình tới, trở về về sau kêu nương cho ngươi làm ăn ngon. Phó Thanh Thu nghe được ăn ngon ba chữ, lúc này mới miễn cưỡng bỏ đến Thẩm Bạch Mặc trên tay, đem Văn Hạc tính cả lục hưu vân trên người băng hóa khai. Chương 83 buồn cười tự tôn. Thiểu tâm một chút. Phó Thanh Thu ở Thẩm Bạch Mặc trên đầu bò hảo, không cần đem ta ngã xuống. Thẩm Bạch mặc cho rằng Thu Thu là làm hắn tiểu tâm chút, không cần bị thương, không nghĩ tới cư nhiên là không cần đem nàng cấp ngã xuống. Thẩm Bạch mặc ủy khuất mà nhấp nhấp môi, "Yên tâm, sẽ không, ta nhất định sẽ rất cẩn thận." Tính, bốn bỏ năm lên, Thu Thu vẫn là quan tâm hắn. Lục Hưu Vân thật vất vả có thể động đậy, lại lần nữa triệu ra linh kiếm, đâm thẳng Thẩm Bạch mặc lực chỗ, nhận lấy cái chết. Thẩm Nhược Tuyết có chút khinh thường mà mắt trợn trắng. Nàng nguyên tưởng rằng Lục Hưu Vân là nhiều có lòng dạ một người. hiện tại xem ra cũng bất quá như thế thẩm bạch mặc một bàn tay hơi đỡ phó thanh thu một bàn tay hóa ra của nước thủy tầm quyết đệ tam thức lục hưu vân nhất thời đại ý sơ hở rất nhiều suýt nữa liền phải bị lao ra bên dưới, giới thẩm bạch mặc rồi lại từ sau lưng lấy một khắc cổ cột nước đem hắn kéo lại ngoài miệng là một ít nhàn nhạt, nhạt ý cười mới vừa rồi liền dặn dò quá lục hình chớ có ra ngoài thẩm bạch mặc không hề ẩn nhẫn trong tay thủy đoàn thay đổi thất thường thường, thường là một loan thủy nhận khi thì lại biến thành nắm tay Đem trông gà hóa quốc Lục Hưu Vân cả kinh không hề có sức phản kháng. Hắn cả người toàn thân trên dưới đều bị ướt nhẹp, rất giống một con chật vật gà rớt vào nồi canh. Cũng không phải Lục Hưu Vân không nghĩ đánh trả, mà là Thẩm Bạch Mặc linh lực không biết vì sao cư nhiên đè nặng hắn quanh thân, khiến cho hắn phản ứng đều chậm nửa nhịp. Nhưng là Biên Vũ cùng Tư Thừa Ngọc ở dưới xem đến liền rất rõ ràng, đó là đến từ Thẩm Bạch Mặc đối với Lục Hưu Vân linh lực uy áp. Một phương diện Thẩm Bạch mặc so với hắn cao nhất giai. về phương diện khác hắn tinh thần lực cũng so lục hưu vân muốn hảo cho nên uy áp phá lệ mánh liệt chút huống hồ thẩm bạch mặc ở huyền thiên chi xâm đối chiến kinh nghiệm hơn nữa biên vũ cùng tư thừa ngọc đối hắn đặc hấn những cái đó kỹ xảo cũng không phải bạch mài giũa lục hưu vân tuy rằng lui bại liên tục nhưng hắn mỗi lần đều quật cổ bỏ dậy chút nào không chịu nhận thua thẩm bạch mặc mừng rỡ thấy hắn như vậy nhất chiêu lại nhất thức mà hướng trên người hắn ném thuật pháp giống như lục hưu vân không phải đối thủ của hắn mà là hắn bia ngắm giống nhau thẩm bạch mặc cùng lục hưu vân trận này tỉ thí ước chừng so một canh giờ thẩm bạch mặc thủy tẩm quyết vận dụng đến là càng thêm tự nhiên tới rồi mặt sau thậm chí hiểu ra thứ năm thức thủy phụ thuật quyết định viên tuy rằng không có tư cách gián đoạn tỉ thí nhưng nhìn thực sự cũng có chút sốt ruột mắt thấy hương đều đốt đứt vài căn hai tôn đại phật còn không có muốn kết thúc ý tứ thẩm bạch mặc đem lục hưu vân khóa lại thủy cầu làm này phù đến không trùng còn từ trên xuống dưới lắc lư hai cái qua lại người ngoài cho rằng thẩm bạch mặc gần chỉ là đem lục hưu vân bao lấy trên thực tế lục hưu vân trong lỗ mũi cùng lỗ thai đều ngục cùng ngục rót đầy thủy rót cuộc thủy cầu cũng không phải hoàn toàn trong suốt lục hưu vân cái gì cảm thụ cũng chỉ có chính mình biết đúng hay không để cho lục hưu vân nghẹn khuất chính là trải qua như vậy nhoáng lên dạ dày sông quận biển gầm thủy rót tiến lỗ thai về sau quả thực giống con kiến bò vào tâm can bên trong giống nhau khó chịu đến làm người hít thở không thông cố tình hết hầu cái gì thanh âm đều phát không ra cô Lộc cục. Lục, lục huynh, ngươi nói cái gì? Chính là muốn nhận thua. Cô. Cô. Ân, Không nhận thua sao? Chính là ngươi đều như vậy khó chịu, còn không nhận thua. Ta. Cô. Ta nhận. Vậy được rồi, không hổ là lục huynh, thật thật là gọi người tâm sinh kính nể. Nếu lục huynh không chịu nhận thua, ta đây cũng không có biện pháp. Thầm bạch mặc hơi có chút tiếc nuối mà lắc đầu, lại thao túng thủy cầu lung lay vài cái. Nay tiểu phế vật. Biết rõ hắn ở đầu hàng, một hai phải như thế có lý không tha người mà nhục nhã hắn. Lục Hưu Vân tức giận đến trong ánh mắt đều mau phun ra hỏa tới, cố tình lồng ngực bị đè ép đến sinh đau, cái gì đều nói không rõ, cứ việc không muốn tiếp thu chính mình bại bởi một cái từ nhỏ gọi vào đại phế vật, nhưng cầu sinh dục điên cuồng nghiền áp hắn buồn cười tự tôn, kêu hắn không thể không cúi đầu. Chương 84 ngoài ý muốn. Thẩm Bạch mặc cái này tiểu phế vật đã đại đại vượt qua hắn mong muốn. thần phong dương thần sắc lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm thẩm bạch mặc đột nhiên lại có tâm tư khác thẩm bạch mặc thấy lục hưu vân mắt trợn trắng biết hắn mau chịu đựng không nổi liền nhẹ nhàng chọc phá thủy cầu lục hưu vân không có linh lực chống đỡ giống điều cá chết giống nhau bang một tiếng rất đến trên đài nếu không phải hắn mồm to thở phì phò quyết định viên thậm chí đều cho rằng muốn nháo ra mạng người lục huynh nhưng nhận thua thẩm bạch mặc đi đến trước mặt hắn làm bộ lơ đãng dẫm lên hắn mu bàn tay lại thực mau thu hồi chân à thật sự ngượng ngùng trong lúc nhất thời không chú ý dẫm tới rồi lục huynh tay hắn ngồi sùng xuống, xuống thế hắn lao đi trên mặt thủy ngươi nếu là có sức lực nói chuyện ngươi liền nói lời nói không sức lực đâu liền gật gật đầu lục hưu vân tuy rằng không cam lòng nhưng đã sớm bị thẩm bạch mặc lăn lộn đến không thể động đậy cuối cùng chỉ có thể nhắm hai mắt không tình nguyện gật gật đầu quyết định viên đã sớm ba ba mà chờ ở bên cạnh chờ lục hưu vân gật đầu vừa thấy đến hắn đầu hơi hơi giật mình trong mắt quả thực đều xuất hiện ra không biết tên cảm kích tri tình vung tay lên liền cứ gọi người đi lên thứ 12 hai chàng thẩm bạch mặc thắng người tới đem lục hưu vân đỡ xuống đài thẩm bạch mặc không quản lục hưu vân thẳng đi xuống đài triệt hồi chính mình gây ở lục hưu vân trên người huy áp lục hưu vân bị nâng lên lúc sau đột nhiên lại có sức lực thêm chi thẩm bạch mặc đi ở chính mình phía trước liền giải khai hai cái nâng người của hắn tay thân hình nóng lên trong tay nặn ra chút linh lực tưởng nhân cơ hội trả thù trở về dù sao hắn đã bị loại trừ liên tính bị trừng phạt cũng bất quá hủy bỏ thi đấu tư cách thôi. Lục gia có quyền thế, hắn lại là Đường Đường Tam công tử, làm cái gì muốn sợ kia tả môn tiểu phế vật. thực đáng tiếp, Thẩm Bạch Mặc cũng không có cho hắn cơ hội này, Phó Thanh Thu cũng không có. Thẩm Bạch Mặc liệu định Lục hưu Vân năng động lúc sau sẽ động mặt khác tâm tư, đi xuống đài cao lúc sau, ngón tay khẽ nhúc đích, tối cao thềm đá thượng liền nhiều một tầng nhàn nhạt thủy. Phó Thanh Thu nửa hát mắt, đem thủy ngưng tụ thành miếng băng mỏng. Tiểu hài tử vẫn là rất sưng nàng tâm. Ít nhất hiện tại học xong đề phòng. Không ngoài sở liệu, Lục Hưu Vân nổi giận đùng đùng mà tưởng đuổi thẩm Bạch Mặc, không ngờ dưới chân vừa trượt, trực tiếp từ tối cao bậc thang một đường lăn xuống đi, còn đụng vào vì bảo hộ thính phòng thiết chí kết giới thượng. Một đường xuống dưới, Lục Hưu Vân đâm cho kêu kêu một cái vỡ đầu chảy máu, dừng lại về sau trực tiếp khí ngất xỉu đi không có ý thức. Lại quay đầu nhìn lại, thêm đá thượng nơi nào còn có miếng băng mỏng. Liên tích thủy đều không có, hơn nữa theo hắn chỉnh chàng xem xuống dưới. Cái kia kêu, kêu thẩm bạch mặc hải tử đều là khiêm cung có lễ, nhìn không giống như là sẽ âm thầm động thủ người. Không giống cái kia lục hưu vân, hung hổ do người, một ngụm một cái tiểu phế vật, cực vô giáo dưỡng. Quyết định viên thực tự nhiên mà đem lục hưu vân lăn xuống tới chuyện này cắt thành ngoài ý mớn. Thẩm bạch mặc ngồi trở lại thi đấu tịch, đem thu thu phủng tới tay tâm, nhẹ nhàng mà cho nàng xoa đầu nhỏ, vừa mới đánh tới nơi nào. Hiện tại còn có đau hay không? Phó thanh thu lắc đầu, không đau, chính là vây. Biên vũ tay mạnh mẽ mà trụ thượng thẩm bạch mặc vai, có thể a ngươi, đem kia lục hưu vân đánh đến không hề có sức phản kháng, thật là đại khoái nhân tâm. Không tồi, nhìn đến hắn kia ăn mệt bộ dáng ta liền muốn cười, đáng tiếc trên người không mang lưu ảnh thạch, không thể cho hắn lục xuống dưới. Đường vi cũng vô vô tay tán thưởng. Mấy người còn không có tới kịp nhiều lời vài câu, một cái người mặc thiên lam sắc trường bảo nam tử liền đã đi tới. Hắn đầu tiên là hữu hảo mà cùng bọn hắn chào hỏi, theo sau ánh mắt liền liếc hướng thẩm bạch mặc trong tay phó thanh thu chương 85 chẳng lẽ là sư muội xin hỏi tiểu sư đệ người trong tay linh thú chính là loại nào linh thú trước đây thế nhưng chưa bao giờ gặp qua thẩm bạch mặc tuy ở biên vũ đám người trước mặt có thể sướng liêu tự xử nhưng đó là bởi vì ở chung vài ngày cho nhau chi gian đặc biệt quen thuộc không đại biểu hắn không sợ sinh loan tinh nguyên thấy thẩm bạch mặc lớn lên tú khí lại theo bản năng liền hướng tư thường ngọc phía sau trốn còn tưởng rằng hắn là nữ hài tử chẳng lẽ là sư muội Biên vũ nén cười lắc đầu, cũng không phải, hắn chỉ là sợ sinh, không dám cùng không quen thuộc người ta nói lời nói, đến nỗi ngươi vừa mới hỏi sao. Ta nhớ do hắn nói qua, thu thu là thương lam băng chuột, ngươi như thế đáp lời liền có thể. Loan Tinh Nguyên gật đầu chắp tay nói lời cảm tạ, đa tạ vị sư đệ này. Vài vị sư đệ sư muội biểu hiện, trưởng lão cùng đạo sư nhóm đều xem ở trong mắt, ta là thủy hệ ngu thủy đạo sư môn hạ Loan Tinh Nguyên, tính ra hẳn là so các ngươi đại một lần sư huynh, hôm nay vội vàng nhìn thấy chưa bị lễ mọn bất quá ta tưởng không bao lâu ngày hẳn là là có thể tái kiến đến lúc đó lại cho các ngươi đưa đi dứt lời lại là không người đối với thẩm bạch mặc khẽ cười cười mới rời đi thẩm bạch mặc hơi ngượng ngùng mà chính chính bản thân tử hắn vừa mới lời nói là có ý tứ gì đại khái chính là tới hỏi thu thu là cái gì địa vị dư lại đều là chút dâu riêng nói biên vũ vô vô vai hắn đừng khẩn trương ta xem ngươi ngày thường đều rất lớn mật Đối người ngoài như thế nào liền như vậy sợ hãi rụt rẻ. thẩm bạch mặc túi đầu, co quắc mà lau lau lòng bàn tay hãn, trước kia chưa bao giờ cùng người ngoài nói chuyện qua. Chủ yếu vẫn là bởi vì không thể nói. Ai sẽ xem khởi một cái phế vật. Cuối cùng một hồi tỷ thí kết thúc, kim đan lão giả lúc này mới không nhanh không chậm trên mặt đất này Hôm nay tỷ thí đến đây kết thúc, tổng cộng 13 vị tuyển thủ tiến vào ngày mai đệ tứ chàng tỷ thí. Kế tiếp như cũ có một chi không thiêm. cụ thể tình huống sáng mai lại tiến hành bổ sung cùng tuyết minh thỉnh sở hữu tuyển thủ dự thi ghi nhớ chớ có lén trả thù cũng không được cho nhau dây dưa người vi phạm ý theo tỷ thí điều lệ cho trừng phạt như vậy ngày thứ ba tỷ thí đến đây kết thúc còn thỉnh chư vị tự hành rời đi người không liên quan không được ở lâu. thẩm bạch mặc đếm trên đầu ngón tay đến một chút 13 cá nhân bên trong hán biên vũ thường ngọc ca đường vi tỷ cũng đã chiếm bốn cái thẩm nhược tuyết cùng thẩm sao trời cũng chiếm hai cái danh lệch Thẩm nếu diệp nhưng thật ra tại đây một vòng bị soát một chút đi. Tỷ thí chung còn có một người luôn không, nói cách khác, hắn ngày mai đối thủ có rất lớn khả năng sẽ chịu đến người quen. Trở lại khách điếm thời điểm, thẩm bạch mặc tới rồi lầu hai liền dừng lại chân, đối với biên vũ đám người xua xua tay, tới rồi, ta đi về trước, cơm chiều ta sẽ không ăn, các ngươi không cần kêu ta. Ngươi như vậy, thu thu nhưng không đáp ứng. Biên Lam đáp lời biên vũ nói gật gật đầu, chính là a, ngươi không ăn, thu thu còn muốn ăn đâu. Vậy các ngươi lánh Thu Thu đi thôi, ta có chút đau đầu, tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Phó Thanh Thu nửa mở mắt thấy liếc mắt một cái thẩm bạch mặc, chính mình từ trên người hắn bỏ xuống dưới, chi. Thẩm bạch mặc nói như vậy đang cùng biên Lam ý, nàng ngồi xổm xuống thân chiều Phó Thanh Thu vươn tay, vẻ mặt ý cười, Thu Thu mau tới. Phó Thanh Thu vốn dĩ không nghĩ phản ứng cái này ồn ào tiểu nha đầu, nhưng. Ta có thể cho A khi cho ngươi làm trường sinh cháo Nga còn có ngọc lộ đoàn Nga sinh tiến vị hoa canh bánh Nga. chi Không đợi nàng nhiều lời, Phó Thanh Thu nhanh chóng nhảy đi lên. Thành Giao. Dù sao bị sờ hai hạ, lại không có hại. Tổng không đến mức bị kéo đến rất mau. Biên Lam đắc thủ sau cũng mặc kệ Biên Vũ, trực tiếp hưng phấn mà hướng trên lầu chạy. Đi đi đi, ta mang ngươi đi tìm A Khi. Chi? mươi 86 mê hồn hương. Ai? Chạy chậm một chút, đừng quăng ngã. Biên Vũ dặn dò một tiếng, lại quay đầu lại nhìn về phía thẩm bạch mặc. Lam Nhi nha đầu này chính là như vậy vô tâm không phổi. Không cần phải xen vào nàng, nói trở về, ngươi thân thể không thoải mái sao. ân hơi chút có chút. Phó Thanh Thu nhưng thật ra liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Tiểu hài từ đây là điển hình giết địch một ngàn, tự tổn hại 800. Ở trên lôi đài sắc thật là đem lục hưu vân đệ nằm đánh, nhưng là đi, tương đối hao phí tinh thần ý niệm. Đánh giá hắn hiện tại tinh thần hẳn là có chút suy kiệt. Chúng ta đây cũng không làm phiền, ngươi mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, bạch gì nơi đó ngươi cũng đừng đi. Nàng hiện tại hẳn là ở nghỉ ngơi. Hảo, bất quá ngươi như thế nào biết ta nương ở nghỉ ngơi? Thầm bạch mặc thuận miệng hỏi một câu, đem biên vũ sợ tới mức mồ hôi lạnh đều ra tới. À, ta, ta không biết ta, ta đoán. Ân. Thầm bạch mặc nhẹ nhàng lên tiếng, đảo cũng không hoài nghi, đẩy cửa vào chính mình phòng. Biên vũ thấy hắn không sinh ra nghi ngờ, lúc này mới cho chính mình thư khẩu khí, hô, làm ta sợ nhảy dựng. Đã xảy ra chuyện gì? Tư thường Ngọc Đảo không giống thẩm bạch mặc như vậy đơn thuần, hơi hơi nhíu mày nhìn về phía Biên Vũ. Đi lên rồi nói sau. Biên Vũ ôm lấy vai hắn, trên mặt thần sắc lập tức liền trở nên có chút nghiêm túc. Thẩm bạch mặc trở lại phòng, cái gì cũng không rảnh lo, liền dày cũng không thoát, trực tiếp ngã vào trên giường, đầu một dính vào gối đầu, cơ hồ là đồng thời liền ngủ rồi. Linh lực cùng ý niệm hao tổn quá đáng, hơn nữa suy nghĩ quá nhiều, buồn ngủ liền giống như sơn đổ giống nhau đẻ ở mí mắt thượng. từ hắn giống hôn mê giống nhau ngủ qua đi phó thanh thu ở biên lam trong phòng bị cung đến cực thoải mái rốt cuộc biên lam cái kia nằm liệt mặt thị vệ sẽ làm mới mẻ ngoạn ý không ít hương vị cũng còn tính không tồi bất quá nếu là trà trà nói làm ra tới nhất định sẽ càng tốt an. phó thanh thu nghĩ như vậy đột nhiên trong miệng động tác dừng một chút có khác thường biên lam còn không có lấy lại tinh thần phó thanh thu cũng đã vội vã mà bỏ xuống trên tay thì khô chạy trốn vô tung vô ảnh thẩm bạch mặc phòng trước Chính lén lút mà nằm bò vài bóng người, chính là hắn, chuẩn không sai. Ngươi xác định hắn ngất đi rồi sao? Nghe nói hắn chính là luyện khí thất giai còn đem công tử đánh thành như vậy. Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Mê hồn hương. Ngươi buổi chiều không phải mới vừa xử quá sao? Cách vách kia đàn bà chính là đến bây giờ đều còn không có động tĩnh đâu. Đều nhỏ giọng điểm. Sợ người khác nghe không thấy có phải hay không. Lục hưu vân kéo một chân, bị bên người gã sai vặt khập khiễng mà đỡ lại đây. thật vất vả cái kia phong khi bị chi đi rồi các ngươi còn không chạy nhanh động thủ công tử ngài thanh âm cũng không nhỏ đến chỗ nào đi a trong đó một người nhỏ giọng nói thầm một câu bị lục hưu vân nghe thấy qua đi chiếu hắn mặt chính là phách thiên cái địa một đột phiến ta làm ngươi tranh luận may thẩm bạch mặc ngủ qua đi hơn nữa mê hồn hương dược hiệu phát tác nếu không ấn cái này động tĩnh thật đúng là đến đánh thức không thể chạy nhanh đem người mang đi ta thế nào cũng phải hảo hảo giáo hấn này tiểu phế vật một đốn không thể Thật đúng là đem chính mình đương cái đồ vật, cư nhiên dám đối với ta độc thủ, cho hắn mặt đây là. Ba người không dám lại trì hoãn, từ trên người lấy ra dây thừng cùng túi, phá vỡ môn muôn trói đi thẩm bạch mặc. Kết quả bọn họ một chân mới vừa bước vào đi, liền phát hiện bên trong lánh đến kiếp người, trong không khí còn tràn ngập mông lung hơi nước, gọi người xem không rõ tình huống bên trong. Nề hà lục hưu vân còn không ngừng mà ở bên ngoài thúc dục, ba cái gã sai vật chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục hướng trong lại Không phải. này nhà ở có lớn như vậy sao? ai biết ta, Lão Tam, vừa mới ngươi có phải hay không thổi quá nhiều mê hồn hương, như thế nào cái gì đều thấy không rõ. chương 87 mạc danh hưng phấn, không có a, ta liền thổi một ngụm. Lão Tam tựa hồ nóng lòng cãi lại, dưới chân một vướng, người ngã xuống đi về sau liền không thanh. Lão Tam, người đâu? kỳ cái quái, chẳng lẽ là chạy? không phải, lão đại, ta như thế nào cảm thấy nơi này như vậy cổ quái đâu? Dư lại nam nhân run run chân, giật nhẹ bên người người quần áo, cảm thấy xúc cảm có chút không thích hợp, quay đầu vừa thấy, phát hiện bên cạnh nơi đó là người, rõ ràng chính là một đầu lão hổ. Không kịp kinh hô, kia lão hổ mở ra buồn máu mồm to, phát lại đây trực tiếp đem hắn cổ cấp cắn đức. Lục hưu vân ở bên ngoài động tĩnh gì cũng nghe không thấy, lại đợi trong chốc lát cũng không thấy ba người ra tới, rốt cuộc không chịu nổi tính tình, chính mình đẩy cửa ra, ở gã sai vật nâng hạ hùng hùng hổ hổ mà đi vào, một cái hai cái đều là phế vật kéo kẹt một tiếng môn bị khép lại hết thể lại quy về bình tĩnh chỉ có thỉnh thịch vài tiếng tựa hồ là thứ gì ngã xuống Thẩm bạch mặc một giấc này ngủ thật sự là kiên định tỉnh ngủ thời điểm một quay đầu liền thấy ánh trăng xuyên thấu qua giấy cửa sổ nhỏ vụn mà sai đến trên mặt đất nhân thân thượng thật là Thẩm bạch mặc đột nhiên phát hiện không thích hợp như thế nào trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm vài cá nhân hắn còn không có tới kịp kinh liền nghe được rắc rắc tiếng nghiến răng nghe được thanh âm này thẩm bạch mặc liền không lý do mà yên tâm lại thu thu ở kia không có việc gì tỉnh ân tỉnh hắn xuống giường mặc tốt dày thói quen tính qua đi nâng lên phó thanh thu phóng tới trên vai những người này là chuyện như thế nào vì cái gì sẽ ngã vào ta trong phòng chính ngươi xem bên trong có ngươi nhận thức người vì bọn họ ta liền ăn ngon cũng chưa ăn xong phó thanh thu tựa hồ chưa hết giận ở thẩm bạch mặc trên vai tức giận mà dậm chân một cái thẩm bạch mặc nghe nàng như vậy vừa nói trong lòng tự nhiên tò mò đi qua đi đem người một đám chở mình quả nhiên trong đó một người đúng là lục hưu vân thầm bạch mặc tốn khởi hắn cổ áo rất muốn hướng trên mặt hắn đánh một đấm suất ra khí nhưng suy nghĩ trong chốc lát vẫn là từ bỏ tính nếu như bị hắn bắt được nhược điểm phiền thoái vẫn là ta chính mình phó thanh thu tựa hồ là cười khẽ một chút từ hắn trên vai nhảy xuống ngươi có phải hay không ốc phàm là hắn việc này bị đâm thủng ai ăn không hết gói đem đi còn không nhất định đâu kia làm sao bây giờ Thẩm bạch mặc rốt cuộc mới 10 tuổi, trong lòng lưỡng lự. Cùng ta tới. Học điểm. Phó Thanh Thu đem vài người thu vào càn khôn giới, không nhanh không chậm mà ở phía trước dẫn đường, im mắng ra khách điếm, vào cách đó không xa rừng cây nhỏ. Có hay không mồi lửa? A, từ từ. Thẩm bạch mặc bị nàng thình lình xảy ra vừa hỏi, vội vàng từ trong tay háo lấy ra một hộp tuổi lửa. Cái kia, không có mồi lửa, nhưng là có que diêm, có thể chứ? Có thể điểm là được. Phó Thanh Thu bất đồng hắn nhiều lời, đem vài người từ cản khôn giới đảo ra tới, người kia trên eo còn có một đoạn dây thừng, người đem bọn họ trói lại, lục hưu vân đơn độc trói, dư lại ta tới. Thẩm bạch mặc ngoan ngoan gật đầu, đem bốn cái gã sai vật vây cột vào một cây thô tráng thụ trên người, đến nỗi lục hưu vân tắc bị hắn trói lại ném ở một bên. Phó Thanh Thu nhìn Thẩm bạch mặc lưu loát động tác, vui mừng gật gật đầu. Tiểu hài tử rốt cuộc có một hồi động tác không như vậy trì độn. Thu thu, ta hảo. thầm Bạch mặc vỗ vỗ tay thượng quặng cổ, trên mặt loáng thoáng mang theo chút kích động thần sắc. Tuy rằng không biết Thu Thu muốn làm gì, nhưng là hắn chính là Mạc Danh hưng phấn. Hắn nói chuyện thời điểm, phó thanh thu trên tay động tác cũng hoàn thành, lấy duệ hóa quá kỳ mục đằng đắp tốt nướng bờ bờ cửa giá. Chương 88 không lừa được ta. Lần trước ở Huyền Thiên chi sâm cảm thấy được không, đơn giản dùng một lần làm hảo chút, để lần sau trực tiếp xuyến thịt, không nghĩ tới lần này thế nhưng tiện nghi Lục Hưu Vân loại người này. Nói thật Dùng ở trên người hắn, Phó Thanh Thu đều cảm thấy phí phạm của trời. Nàng điều động nhiệm lực, đem lục hưu vân cột vào nương giá thượng, lại ở dưới tùy tiện đôi chút cảnh khô lá hứa, theo sau nhìn về phía Thẩm Bạch Mặc, tuổi lửa đâu? Thẩm Bạch Mặc xem ngây người, Phó Thanh Thu mở miệng nói chuyện, mới đưa suy nghĩ của hắn kéo lại, cái kia, thu, thu thu, người là không thể ăn. Ta biết không có thể ăn, ai nói ta muốn ăn hắn? Hắn loại người này thì sợ đều là dơ bẩn, ai hy đến ăn. Phó Thanh Thu hừ một tiếng, hiển nhiên đối lục hưu vân là cực trướng mắt bên ngoài thượng đánh không lại sau lưng còn muốn làm này đó động tác nhỏ thẩm bạch mặc bị nàng này phó tiểu bộ dáng cho cười cũng không hề nghi ngờ đi qua đi móc ra một hộp que diêm bật lửa ánh lửa hắn ăn ngươi hoa hoa hôm nay cũng làm hắn nếm thử bị nướng tư vị thẩm bạch mặc nhìn phó thanh thu trong lòng ngũ vị tạp trần nhất thời không biết nên nói cái gì hảo nguyên lai thu thu làm này hết thảy đều là vì hắn thu thu cũng không phải không quan tâm hắn chỉ là nàng không có nói ra mà thôi trên thực tế trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ phó thanh thu cho rằng thẩm bạch mặc là sợ chính mình nháo ra mạng người liền mở miệng quyền đương an ủi hắn yên tâm ta có chừng mực chỉ là kêu hắn ăn chút đau khổ sẽ không thương cập tánh mạng thẩm bạch mặc bế lên nàng thân mật mà cọ cọ thu thu chỉ là thoạt nhìn lạnh như băng trên thực tế trong lòng thực ấm áp ta đã nhìn thấu ngươi phó thanh thu không tình nguyện mà dây rủa làm gì làm gì đem ngươi mặt dịch hay? ai nói ta ấm áp ta chính là lạnh như băng ta vui lạnh như băng làm sao vậy ngươi gạt người nhưng không lừa được ta về sau đều không lừa được thẩm bạch mặc cứ như vậy giơ nàng còn thẳng tóc mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt xem thẳng đem phó thanh thu xem đến nghiêng đầu tùy tiện ngươi nói như thế nào lười đến phản ứng ngươi chúng ta trở về đi trở về nghỉ ngơi mặc kệ bọn họ dứt lời thẩm bạch mặc quả nhiên ôm phó thanh thu rời đi chút nào không lo lắng lục hưu vân có thể hay không xảy ra chuyện gì thu thu nói nàng có chừng mực kia nhất định không có việc gì. Ngày hôm sau sáng sớm, toàn bộ khách điếm người cơ hồ đều là bị đánh thức, trong rừng cây đang có người quỷ khóc sói gào kinh thiên động địa mà khóc thê. Thẩm Bạch Mặc cũng là bị đánh thức, nhưng hắn rất là thần thanh khí sảng, thậm chí mặt mang đào hoa, xuống lầu ăn sớm một chút, thời điểm xem đến biên vũ thật là buồn bực, ngươi ngủ một giấc liền khôi phục hảo. Thấy hiệu quả nhanh như vậy, Bạch Minh Miễn cưỡng cười, hướng Thẩm Bạch Mặc trong chén gấp cái bánh bao, tinh thần tốt hơn, trong chốc lát tỉ thí nhất định phải cẩn thận. nàng cũng là đêm qua tỉnh vừa tỉnh liền ý thức được không thích hợp nghĩ tới nghĩ lui liền biết có người động tay chân định là thẩm phong dương kia đám người đỏ mắt cho nên muốn đối nàng động thủ uy hiếp mạc nhi nói xong bạch minh thoái thác nói chính mình hôm qua không ngủ hảo lại lên lầu đi biên vũ đối phong khi đưa mắt ra hiệu phong khi gật gật đầu liền đi xuống điều phái nhân thủ bảo hộ bạch minh trước khi đi thẩm bạch mạc y phó thanh thu nói đi một chuyến bạch minh phòng nương ta có việc tưởng nói là mạc nhi a Mau tiến vào đi. Thẩm bạch mặc tiến vào sau đóng cửa lại, đem kim hổ phong ra, thu thu nói thẩm phong dương khả năng sẽ đối ngài động thủ, ngài lại không nghĩ đi theo chúng ta cùng đi tỉ thí chẳng, cho nên ta tưởng đem kim hổ lưu lại bảo hộ nương. Kim hổ quá mức rêu dao tỉ thí thời điểm là trăm triệu không thể đem nó thả ra. Cùng với làm nó bạch bạch đi theo chúng ta, không bằng làm nó lưu lại, để ngừa có người đối nương bất lợi. mươi 89 mệnh đều là trộm tới. Bạch mính hơi ha mồm nửa ngày cái gì cũng chưa nói. Theo sau sở hữu lời nói nuốt xuống bụng, chỉ còn lại có một tiếng thở dài. Nàng tiến lên sở sở thẩm bạch mặc đầu, nhân tiện cũng xoa xoa phó thanh thu, mặc nhi trưởng thành, nương thực yên tâm. Có thu thu như thế thông tuệ linh thú bồi ở bên cạnh ngươi, nương chẳng sợ hiện tại liền đã chết, cũng không có gì hảo không căm lòng. Nương, không cần nói bậy Thẩm bạch mặc nghiêm túc mà nhìn nàng, nương sẽ sống lâu trăm tuổi, cả đời bồi mặc nhi. Hảo, mau đi đi, chớ có làm ngươi đồng bạn sốt ruột chờ Bạch Mính cười đem hắn đẩy ra đi, nhớ rõ nương lời nói, vạn sự cẩn thận. Hảo, nương muốn ở chỗ này chờ ta cùng thu thu trở về. Đi thôi. Bạch Minh đóng cửa lại, trở lại trước bàn lẳng lặng ngồi. Dù sao nàng hiện tại mệnh đều là trộm tới, có thể bồi mặc nhi sống lâu này mười năm, đã là trời cao rủ lòng thương. Kim hổ cọ cọ tay nàng, ngoan ngoắn mà ở bên người nàng nằm sắp xuống. Năm người tới rồi thanh khê lâu, liền đi trước chịu cái thể. Thầm bạch mặc sở chịu vì số hai. Tư Thừa Ngọc là số 5, Biên Vũ Nhất Hảo, Đường Vi là số 6. Đại gia cho nhau nhìn thoáng qua lẫn nhau cái thẻ, thấy không có lặp lại, không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, "Còn Hảo còn Hảo, không, có chịu đến cùng các ngươi tỉ thí, nếu không đến lúc đó cần phải khó xử đã chết." "Đừng như vậy là quan, mặc dù hôm nay không phải đối thủ, ngày mai cũng trốn không xong." Tư Thừa Ngọc nhẹ nhàng dùng xiên tre gõ gõ Đường Vi đầu. "Ai nha ta biết, ngươi liền không thể làm ta như vậy ngẫm lại sao?" Đường Vi chụp bay bàn tay Rất là không phục. Bất quá xác thật, hôm nay này thiêm, nói rõ chính là muốn bọn họ ngày mai hôn chiến. Thỉnh vài vị đem cái thẻ trình cùng chúng ta đi, chúng ta hảo giao đi lên. Hai cái cái tập thiêm gã sai vật tất cung tất kính mà bưng một bàn đi đến bọn họ trước mặt. Xin lỗi, chỉ hoan các người. Tư thường Ngọc ôn nhuận có lễ mà đem một thiêm phóng tới một bàn chung, làm phiền. Lao giả thống kê xong buổi diễn, liền công bố tỉ thí tình huống. Chịu đến luân trống không là cố thụy. nhưng là cùng tư thừa ngọc tỉ thí đối thủ từ bỏ tỉ thí lâm thời rời khỏi thi đấu cho nên tư thừa ngọc cùng cố thủy giống nhau trực tiếp thăng cấp đường vi nhìn tư thừa ngọc tên biến thành thuận lợi thăng cấp kim sắc đoán đoán mà thở dài các ngươi xem ta liền nói hắn vận khí thực hảo đi bất quá may mắn thôi tư thừa ngọc không màng hơn thua như cũ nhàn nhạt mà cười trong chốc lát ta liền chờ các ngươi đắc thắng trở về còn có ta ta cũng sẽ ở dưới cho các ngươi trợ uy biên lam trong tay cầm một cây hồ lâu nào đường ăn ngon không vui. Đây là tự nhiên, nếu là chúng ta đều thắng, trong chốc lát người mời khách ra, mang chúng ta ăn đồn tốt. Biên vũ vô vô tư thường ngọc bả vai, đến dưới đài làm chuẩn bị. Thầm bạch mặc là trận thứ hai thứ, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không cần thực sốt ruột. Mấy ngày nay tỉ thí xuống dưới, hắn quả nhiên không khẩn trương. Không chỉ có không khẩn trương, ngược lại còn có chút chờ mong, chờ mong nhìn đến chính mình lại sẽ có cái dạng nào, ra ngoài chính mình dự kiến tân biểu hiện. Phó Thanh Thu đột nhiên giật nhẹ thẩm bạch mặc đầu tóc, muốn ăn cái kia. Thẩm bạch mặc theo phó Thanh Thu chỉ phương hướng nhìn lại, là Biên Lam. Cái kia hồng hồng, thoạt nhìn ăn rất ngon, tê Gọi là gì, cái gì hồ. Hồ lâu nào đường. Biên Lam hảo tâm mà nói cho phó Thanh Thu, còn hướng nàng tung ra cảnh ô liu. thu thu có phải hay không muốn ăn. Muốn ăn liền tới đây, đến ta nơi này tới, ta phân cho ngươi ăn nhà Phó Thanh Thu ngạo kiều mà vây vây đầu. Cái này hồ lâu nào đường nàng trước kia trộm chạy ra ngoài chơi thời điểm gặp qua, là có thể ở trên phố mua được. Trường 90 Linh Thảo Phô. Không ăn nàng, ta cũng muốn mua. thẩm bạch mặc trên người không có bạc, cho nên sắc mặt có chút khó khăn. Phó Thanh Thu biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không chọc thủng hắn, chỉ là tạm thời thu thanh. Chờ ngươi tỉ thí xong rồi chúng ta đi Linh Thảo cửa hàng. Nàng chính là có một cây kỳ một quả, bán một phen liền có tiền. Trận đầu tỉ thí là biên vũ thắng. Hắn đi xuống tới cùng thẩm bạch mặc đánh cái trưởng, cố lên. Thẩm bạch mặc nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại, theo sau hắn đi lên lôi đài, bất quá một nén nhang thời gian liền kết thúc trận thứ hai. Quyết định viên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Con hảo, còn lo lắng này tiểu tổ tông lại muốn đấu một canh giờ đâu. Kỳ thật thẩm bạch mặc nóng vội là có nguyên nhân. Rốt cuộc phó thanh thu trong lòng bắt lấy gai muốn ăn hồ lâu nào đường, đại ở hắn trên vai lại không thành thật, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa ngã xuống. Hắn xuống đài lúc sau liền tỉ thí tịch cũng chưa hồi, liền trực tiếp hướng trên đường đi, biên vũ vài người kêu đều kêu không được. Mới ra lung bánh bao, bánh bao ai? Ngài nhìn một cái, nóng hổi đâu? Bánh đậu xanh, tinh tế nhỏ sinh tiện nghi lợi ích thực tế, bảo đảm ngài ăn xong một ngụm còn muốn ăn đệ nhị khẩu. Đường hồ lô ai? Đường hồ lô? Lại đại lại tốt hồ lâu nào đường? Thầm bạch mặc đệ lại sao động phó thanh thu, mặt mày tất cả đều là bất đắc dĩ mà vừa buồn cười thần sắc, ngươi đừng a không phải nói đi trước linh thảo cửa hàng sao. Đi mau đi mau, nhiều bán điểm linh thảo, này đó ta tất cả đều muốn ăn. Bất quá tổng không thể rõ như ban ngày dưới tay không biến ra như vậy nhiều kỳ một quả đi. Cho nên thẩm bạch mặc trước trốn đến một cái yên lặng hẻm nhỏ, trận mắt cứng họng mà xem phó thanh thu bùn bùn giống như đảo cây đậu giống nhau đem mấy chục viên kỳ một quả ném ra. Này! Nhiều như vậy! Không nóng nảy, còn có đâu? Có điểm khó trích? Khó! thẩm bạch mặc đột nhiên có chút không muốn miệt mài theo đuổi phó thanh thu lời nói sở bao hàm ý tứ bất quá này đó như thế nào lấy qua đi a thẩm bạch mặc nhìn thoáng qua trên mặt đất đôi gò đất hạ quyết tâm giống nhau chạy chậm đến ngõ nhỏ phía trước một cái bầy quán đại nương nơi đó mượn một cái tiểu giỏ tre trở về lúc này mới khó khăn lắm chứa đỏ rực kỳ một quả hảo không sai biệt lắm chúng ta đi thôi thẩm bạch mặc ôm phó thanh thu trên tay dẫn theo tiểu giỏ tre Do dự luôn mãi đi vào một nhà tên là Linh Thảo Phô mua bán Linh Thảo hiệu thuốc. Hắn vẫn là lần đầu tiên chính mình đơn độc một người đến loại này cửa hàng, khẩn trương cũng là không thể tránh được sự tình. Linh Thảo Phô người không phải rất nhiều, lại cũng không ít, thầm bạch mặc tiểu tâm mà đem rổ phóng tới phía sau, sợ xoa chạm vào người khác. Tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi là muốn tới mua Linh Thảo, vẫn là bỏ ra bán Linh Thảo. Một cái cơ Linh Tiểu nhị đầy mặt tươi cười mà chào đón. Ta, ta muốn bán ra Linh Thảo. Thầm bạch mặc cắn môi, sắc mặt tường đỏ. Nói, hắn đem giỏ tre đưa cho tiểu nhị, lại lo lắng chính mình như vậy có phải hay không cùng người khác bất đồng. Cái kia, ta lần đầu tiên chính mình lại đây, là trực tiếp cho người sao. Tiểu nhị nhìn ra hắn khẩn trương, chỉ là khẽ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, đây là tiểu nhân đánh số bài, ngài lấy hảo cột trên cổ tay. Ta trước giúp ngài đem linh thảo đệ trình đến trưởng quầy cùng với giám định sư nơi đó. Ngài ở chỗ này hơi chút chờ đợi một lát. Cũng có thể nhìn xem tiểu điểm có hay không ngài yêu cầu linh thảo. Hảo, phiền thoái. thẩm bạch mặc thần sắc hơi quẫn, gật gật đầu lúc sau liền vòng đến linh thảo cái giá biên đi xem đủ loại kiểu dáng linh thảo. Tuy rằng hắn căn bản liền không quen biết mấy cái. Cũng không biết này một rổ có thể đổi nhiều ít bạc. thẩm bạch mặc cùng phó thanh thu dùng thần thức giao lưu. Hẳn là không có rất nhiều đi, bất quá mua những cái đó ăn ngon hẳn là dư giả Chương 91 bị hố đến lỗ sạch vốn. Phó Thanh Thu cũng là cái đối tiền không có khái niệm chủ, tuy rằng này kỳ một quả chỉ là tam phẩm linh thảo, nhưng là tốt xấu có một giỏ che đâu, hẳn là có thể bán cái mấy lượng bạc đi. Không bao lâu, tiểu nhị liền vội vàng lánh một cái tóc nửa bạch lao nhân vọt ra. Đối, bay thẳng đến thẩm bạch mặc xuống tới. Suýt nữa làm thẩm bạch mặc cho rằng bọn họ là tới bắt hắn. Lao nhân có chút kích động mà bắt lấy thẩm bạch mặc tay cầm cái không ngừng, ngươi chính là cái kia đưa tới một rổ kỳ một quả tiểu huynh đệ. Ân. ân là ta thẩm bạch mặc tưởng rút ra tay chẳng qua lão giả sức lực thật sự là quá lớn hắn chịu không ra nếu không phải tiểu nhị kịp thời nhắc nhở hắn một tiếng chỉ sợ thẩm bạch mặc tay đều phải bị hắn chảo ra vết đỏ tới lão nhân có chút xấu hổ mà Thanh cụ một tiếng đối thẩm bạch mặc làm cái thỉnh thủ thế bên ngoài người nhiều chúng ta đi vào nói lời này vừa nói ra không ít người đều đem ánh mắt đầu tới rồi thẩm bạch mặc trên người này Linh Thảo phô ra ngoài chỉ cần ngươi có bạc có linh Thảo ai đều đi vào Nhưng là phô, lại hiếm khi có người có thể đi vào. Thầm Bạch mặc đỉnh mọi người tìm tòi nghiên cứu thân sắc, đi theo lão giả đi vào phô. Phô lại là đường nhất phái trang hoàng, bất đồng với bên ngoài tinh xảo đại khí, bên trong nhưng thật ra thực đơn giản điệu thấp, còn có mấy cái tiểu nhị ở phiên tra linh thảo lục cùng với tính sổ chờ tương quan công việc. Tiểu huynh đệ mau ngồi. Lão giả ở hắn trong tầm tay ngồi xuống, "Tiểu Phong, đi pha hồ trà tới hảo sinh chiêu đãi." "Được rồi dư lão, ta đây liền đi." Tiểu huynh đệ ngươi tên là gì? Nhìn thật là lạ mặt, nói vậy không phải này thanh khê người đi. Ân Thẩm Bạch mặc gật gật đầu, thủ hạ ý thức nắm lấy quần áo, ta kêu Thẩm Bạch mặc, vừa đến Thanh Khê không bao lâu. Nga như vậy a, ngươi liền cùng bọn hắn giống nhau, tiêu ta Dư lão liền có thể. Ân Thẩm Bạch mặc có chút không được tự nhiên mà hướng một bên ngồi ngồi, hiển nhiên không thích đứng cùng người khác lui tới. Dư lão thoáng nhìn hắn trên vai tiểu chuột, liên tưởng đến hôm qua truyền ồn nào huyên náo đồn đại. liền kết luận hắn đó là luyện khí tỷ thí trung buộc lộ tài năng tân nhân tiểu huynh đệ dung ta mạo muội hỏi một câu ngươi này kỳ một quả nhưng phương tiện báo cho như thế nào đến chi thẩm bạch mặc không biết như thế nào đáp vẫn là phó thanh thu nhàn nhạt mở miệng truyền âm lọt vào thai, không có phương tiện thẩm bạch mặc vội vàng chiếu nàng nói ân không có phương tiện dư lão rõ ràng có chút thất vọng xác thật là không tốt lắm mạo phạm bất quá thực mo hắn lại nhắc tới tinh thần tới xin hỏi tiểu huynh đệ nhưng còn có kỳ một quả hoặc là còn có thể lại nghĩ cách lộ tới nay kỳ một quả chính là tam phẩm nuôi linh đan luyện chế cần thiết linh thảo nếu là cung ứng sung túc nói tuyệt đối rất có tiền cảnh phó thanh thu nghe dư lão ý tứ này đại khái là muốn cùng bọn hắn nói giao dịch liền bái đến thẩm bạch mặc bên hai hỏi hắn nếu là cung ứng thông suốt ngươi có thể có chỗ tốt gì nếu là cung ứng thông suốt ngươi có thể có chỗ tốt gì phi ta có thể có chỗ tốt gì thẩm bạch mặc lắp bắp trong đầu trống rỗng phó thanh thu nói cái gì hắn liền đi theo nói phó thanh thu hận không thể gõ gõ thẩm bạch mặc đầu Liên tiểu hai tử sinh ý đều sẽ không nói chính mình cơ bản nhất đích lợi cũng không biết tranh thủ thật sợ hắn về sau bị người hố đến lô sạch vốn dư lão đoan trang hắn mới ra đời bộ dáng lại có thể hỏi ra như thế nhạy bén vấn đề trong lòng nhịn không được đối thẩm bạch mặc nhiều vài phần tò mò đây là tự nhiên nếu là tiểu huynh đệ có thể bảo đảm cung ứng sung túc chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo nói cái hiệp nghị phân phối hai bên ích lợi. Tiểu Phong nước trà vừa lúc cũng đưa tới, Dư lão liền tự mình rót trà, đưa tới hắn trong tầm tay. Chương 92 suy xét. Chỉ cần ích lợi có thành ý, kỳ một quả không là vấn đề. Chỉ, chỉ cần ích lợi có thành ý, kỳ một quả không là vấn đề. Dư lão đôi mắt mị mị, đột nhiên nở nụ cười, hảo, hiện giờ hai tử quả thực không thể dễ dàng coi thường đi. Tiểu Phong, đi đem linh thảo hàng hiệu mang tới. Tiểu Phong gật đầu, đem một cái hộp gỗ mang tới. giao cho thẩm bạch mặc trong tay tiểu huynh đệ đây chính là mọi người khó cầu linh thảo hàng hiệu hỏi hắn cầm tên này bài có gì chỗ tốt cái kia cầm ngươi tên này bài có chỗ tốt gì ha ha ha cư nhiên không biết linh thảo hàng hiệu quả thật là mới ra đời mau hải tử dư lão cười vài tiếng vỗ vỗ trong râu ngươi trên tay này cái hàng hiệu đủ để cho ngươi ở ba cái đại lục tương quan linh thảo phô hành tẩu cầm nó đó là ngươi khách quý thân phận tượng trưng không nói đến thanh dương mấy trăm linh thảo phô phân phô mặc dù là thiên hạc cực hỏa chỉ cần ở linh thảo phô đưa ra này bài thủ hạ người tất đối với ngươi nói gì nghe nấy quả thực có như vậy lợi hại thẩm bạch mặc nghe xong có chút hổ nghi hỏi một câu đó là tự nhiên ngươi cho rằng nhậm là ai đều có thể bắt được này khối lệnh bài sao dư lão thấy thẩm bạch mặc không tin có chút tức giận tiểu huynh đệ ta là gặp ngươi có thể tin lại là danh tác yên tâm mà lấy ra nhiều như vậy kỳ một quả tới chúng ta linh thảo phô mới cùng ngươi nói này bút suy ý Van bối không dám, đã là như thế, kia đa tạ dư lão một phen hảo ý, này linh thảo hàng hiệu ta liền nhận lấy. Phó thanh thu vô vỗ thẩm bạch mặc lỗ thai, ta nhưng không giáo ngươi những lời này, có tiến bộ a Không dám không dám, đều là thu thu công lao. Thẩm bạch mặc khen tặng làm phó thanh thu tâm tình rất tốt, nhưng là lại không hảo hiển lộ ra tới, liền ngồi xuống bắt đầu gắm huyết cầu. Dư lão, đếm xong rồi, tổng cộng 136 viên kỳ một quả, dựa theo giá cả, ứng cấp vị tiểu huynh đệ này 25 lượng bạc Một cái khác tiểu nhị tiểu tâm mà kiểm kê xong số lượng, đem kỳ một quả dùng hộp gấm trăng lên, lại đây cùng dư lao đơn giản hội báo hai câu. Dư lão gật gật đầu, hảo, mưa nhỏ, ngươi từ phòng thu chi lấy 30 lượng bạc tới, này liền tính thẩm công tử lần đầu tới một ít nho nhỏ tâm ý. Thẩm bạch mặc nghe vậy vội vàng lắc đầu, không cần, 25 lượng liền có thể, vốn nên là 25 lượng, chớ có hỏng rồi quy củ. Việc nhỏ, nếu là thẩm công tử nguyện ý cùng chúng ta linh thảo phô thành lập hợp tác quan hệ. này nho nhỏ năng lượng không tính là cái gì phó thanh thu hử lạnh một tiếng tiểu lão đầu bàn tính đánh đến bạch bạch vang cuối cùng nói câu tiếng người thật đúng là cho rằng năng lượng là có thể đem người đã lừa gạt đi cho bọn hắn đếm tiền thầm bạch mặc này tiểu hải tử sẽ bị lừa nhưng nàng phó thanh thu nói như thế nào cũng là sống mấy trăm năm lao xương cốt tuy không lắm thông nhân tình lối đời điểm này siết còn lừa không đến nàng nói cho hắn ngươi sẽ hảo hảo suy xét lấy thượng bạc trực tiếp đi hàng hiệu trước phóng này Nhớ kỹ, thần sắc lãnh chút. Thẩm Bạch mặc giả vờ lãnh đạm, dựa theo phó thanh thu giáo nói, quả nhiên kia dư lão có chút nóng nảy, suy xét. Suy xét bao lâu a? Lại đi mặt khắc linh thảo hiệu thuốc nhìn xem, xem xong lại nói. Rốt cuộc thiên hạ hiệu thuốc, không ngừng linh thảo phô một nhà. Ai? Tiểu huynh đệ. Dư lão không rảnh lo rất nhiều, vội vàng giữ chặt thẩm bạch mặc góc áo, làm gì vậy? Ta lấy ra thành ý tới, dư lão ngài lão nhân gia không cho ta cái này bạc diện Ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi mặt khác hiệu thuốc nhìn xem. chấm đã, nhị bắt phân. Dư lão rất là thịt đau, phàm là dùng ngươi thượng phẩm linh thảo làm được đăng dược, linh thảo phô bán ra đoạt được lợi nhuận cùng ngươi nhị bắt phân, ngươi nhị ta tám. Chương 93 đỡ lê về thanh thu. Ân, dư lão sát thật có thành ý, nhưng là ta còn là muốn đi xem. Tam thất. Dư lão cắn răng, xem như bỏ vốn gốc. 46. thẩm bạch mặc không nhanh không chậm vươn bốn cái ngón tay. mặt ngoài vân đạm phong khinh trên thực tế thẩm bạch mặc trong lòng đã sớm không biết hoảng thành cái dạng gì thu thu này như thế nào cùng xảo trá làm tiền giống nhau cố tình còn muốn hắn tới gần nhất chính là công phu sư tử ngoạn ngươi thật lớn khẩu khí nay chỉ là cái bắt đầu kỳ một quả bất quá tam phẩm linh thảo dư lão không nghĩ muốn càng nhiều sao ngươi lời này là có ý tứ gì dư lão trong mắt nhiều chút kinh nghi bất định có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy kỳ một quả vốn là bất phàm Hắn hiện tại lại nói như vậy. Thầm bạch mặc dựa vào phó Thanh Thu nói, tay phải bồi đến phía sau từ linh giới chung lấy ra một cái hộp gỗ, làm bộ từ trong tay háo hoặc ra tới, dư lão không ngại mở ra nhìn xem. Dư lão tiếp nhận chác, hoa khai vừa thấy, cả kinh hít hà một hơi, sương mù quyết hoa. Lại là sương mù quyết hoa. Cái này dư lão nhưng vừa lòng. Thầm bạch mặc không hiểu sương mù quyết hoa là cái cái gì đồ bỏ ngọn ý, chỉ biết đi theo phó Thanh Thu nói. Vừa lòng vừa lòng. Dư Lão kích động đến nói chuyện đều dồn dập lên, tiểu phong, mau đem này hộp gỗ thu hảo, phóng tới nhất bên trong. Lại mang tới giấy bút, ta đây liền viết thư truyền cho các phân phô chủ, báo cho khách quý chi danh, mưa nhỏ, ngươi lại đi cấp thẩm công tử lấy 50 lượng bạc tới. Dứt lời, hắn nắm lên linh thảo hàng hiệu ngạnh sinh sinh nhét vào thẩm bạch mặc trong tay, tên này bài thỉnh thẩm công tử cần phải nhận lấy, từ nay về sau ngài chỉ cần tới linh thảo phô bán ra linh thảo, chúng ta thu mua giá cả sẽ cho ngài thêm vào đề cao hai thành. Ngài xem đây có phải đủ thành tâm. Đa tạ dư lão, dư lão có như vậy thành ý, kia vãn bối lại không thức thời, liền thật không thể nào nói nổi. Đúng rồi, thẩm công tử, ngài tên huy cần phải đúng sự thật viết đi lên. Không bằng lấy cái danh hiệu, bên ngoài hành tẩu cũng an toàn chút. Phó Thanh Thu không nói chuyện, nói rõ là lười đến tưởng, thẩm bạch mặc túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, kia liền kêu đỡ lê đi. Đỡ lê. Hảo, rất tốt, kia liền xưng ngài đỡ lê công tử. Từ linh thảo phô ra tới, thầm bạch mặc suy bạc, đi trước thường tiểu giỏ che tiền, theo sau mới mang theo phó Thanh Thu mua này mua kia, trong tay đều bắt không được, nhưng thật ra phó Thanh Thu ăn cái đã quyển, đúng rồi, cái kia danh hiệu vì sao phải kêu đỡ lê A, Thật thật không hảo nhớ, viết lên cũng phức tạp. Phó Thanh Thu xưa nay là cái không mừng ước thúc tính tình, nghiệm thư thời điểm cũng không thiếu ai hấn, sau lại tiên sinh cũng liền mắt nhắm mắt mở ứng phó qua đi. càng dưỡng đến nàng đối với nghiền ngẫm từng chữ một loại sự tình này cũng không lắm vui mừng. Nói đến đỡ lê hai chữ, thẩm bạch mặc nhịn không được hơi hơi đỏ mặt, ta cũng chưa như thế nào hảo hảo niệm quá thư, chỉ là ở ngoài tường nghe lén tư thuộc tiên sinh cho bọn hắn giảng bài thời điểm, nghe hắn niệm quá như vậy một câu thơ, đều đỡ lê Huệ Thanh Thu. Ta, ta không biết này thơ ý gì, chỉ là nhìn mặt chữ ý tứ, Huệ Thanh Thu, ta nếu là đỡ lê, kia liền có thể mỗi ngày cùng thu thu ở bên nhau. Phó thanh thu nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng tới, cổ nhân một khang u sầu, thế nhưng bị ngươi bạch bạch cấp xuyên tạc, thật là hảo sinh oan uổng. Không oan uổng. Thẩm bạch mặc thấy phó thanh thu cười hắn, lập tức đỏ khuôn mặt nhỏ cãi lại. Cổ nhân có cổ nhân chi ý, ta có ta chi ý, cổ nhân đều có hắn thanh thu, mà ta lại có ta thanh thu, này giữa chi ý tự nhiên bất đồng. Phó thanh thu hoạch vụ thu thành, không lại chê cười thẩm bạch mặc. Hảo một cái, cổ nhân đều có hắn thanh thu, nàng nhưng thật ra coi thường thẩm bạch mặc. Không nghĩ tới ở phương diện này, thẩm bạch mặc tâm tư tỉ mỉ là lướt Chương 94 vui tải chỗ nào liền tải chỗ nào. Ai tiểu công tử, đây chính là nóng hầm hợp hạt rẻ răng đường, muốn hay không tới một phần. Nhưng thơm. Tới một phần. Đồ chơi làm bằng đường, đồ chơi làm bằng đường. Tới một phần. keo ngân đi Tới một phần. Mới vừa. Tới một phần. Thẩm bạch mặc phi thường kiên nhẫn mà đem phố ăn vặt đạp cải biến, đem ăn ngon đủ số phùng đến phó thanh thu trước mặt. Hiến vật quý giống nhau lấy lòng, tưởng ăn trước cái nào. Phó Thanh Thu chỉ lo túi lầu ăn, phồng lên quay hàm ngẩng đầu mới phát hiện, thẩm bạch mặc phía sau trên đầy đủ loại kiểu dáng người bán rong. Tiểu công tử, ta nơi này còn có mới mẻ tiểu điểm tâm. Tiểu công tử, ngài cần phải ngọc bội túi thơm. Tới đem dù đi, ngài nhìn một cái này đều mấy ngày không trời mưa, đến lúc đó khẳng định có một hồi hảo vũ muốn hạ, ngài xem xem ngài thích cái gì xác. Đừng nghe bọn họ, tiểu công tử đổ gửi đến siêu đi. một đám người tranh nhau tranh nhau cuối cùng thế nhưng xảo lên thậm chí còn loáng thoáng có muốn đánh lên tới tư thế thẩm bạch mặc mang theo phó thanh thu trong tay dẫn theo các loại tiểu điểm tâm từ phong ba trung tâm lặng lẽ chạy thoát đi ra ngoài thật là đáng sợ thẩm bạch mặc quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái lòng còn sợ hãi mà le lưới phó thanh thu không nói gì bởi vì nàng một lòng đều ở an thượng tự nhiên không rảnh lo ứng thẩm bạch mặc thẩm bạch mặc trở lại tỉ thí chàng trên đài còn ở tỉ thí giờ phút này đúng là đường vi cũng chính là cuối cùng một hồi con hảo kịp thời gấp trở về hảo tiểu tử người đây là chạy tới cướp sạch ra biên vũ nhìn đến thẩm bạch mặc đã trở lại liền đứng dậy lại đây vô vô hắn trên mặt che chút ý cười đi về trước ngồi xuống đi tư thường ngọc vươn tay thế hắn cởi xuống treo ở trên cổ mấy cái bọc đến hảo hảo giấy dầu bao đây đều là vật gì quả đến trên người nơi nơi đều là thẩm bạch mặc buông trợ thủ đắc lực thượng sách theo giấy bao như chút được gánh nặng mà nằm liệt đến ghế hô còn rất chầm biên lam thỏ qua tới cẩn thận đếm đếm sau đó kêu lên như thế nào không nặng nơi này chính là có ba mươi mấy cái giấy bao đâu thẩm bạch mặc lắc đầu thần xác nghiêm túc hẳn là mua năm 60 cái trên tay trên người quải không dưới phóng tới nhận chữ vợ tư thường ngọc nghe vậy nhịn không được cười rộ lên ngươi thả đừng nói làm chúng ta trước đoán xem ta đoán bên trong định là điểm tâm cùng ăn vặt ta đoán a này định là trò thu thu mua kia ta đoán chỉ mua cấp thu thu độc nhất phân thẩm bạch mặc ngượng ngùng mà sờ sờ đầu này này các ngươi như thế nào cái gì đều biết ta thấy hắn như thế phản ứng ba người cười đến càng hoan chúng ta còn không biết ngươi biên lam vòng quanh thẩm bạch mặc đi rồi hai vòng lại đột nhiên để sắt vào nhìn phó thanh thu hai mắt ngay sau đó lắc đầu làm ra tiếc hận thần sắc trực chực chực đáng tiếc cái gì đáng tiếc tự nhiên là ngươi đáng tiếc ta có cái gì ca cao tích thẩm bạch mặc không rõ nội tình đáng tiếc ngươi tải đến thu thu trong tay Ta xem bạch mặc ca ca ngươi nha, đời này là đừng nghĩ chạy ra thu thu ma chảo. Thẩm bạch mặc bị nàng nói được càng ngượng ngùng, phùng phó thanh thu cố ý quay đầu không xem nàng, ta vui tải chỗ nào liền tải chỗ nào. Ha ha ha ha ha, bạch mặc đều cáu kỉnh, ngươi liền ít đi đậu hắn, bằng không thu thu thấy chúng ta đem hắn nói được không cao hứng, đã có thể muốn tìm chúng ta tính sổ. Lêu lêu lêu, biên lam so cái mặt quỷ, xoay người nhìn phía lôi đài, trùng hợp thấy đường vi thắng, cao hứng đến nảy lên, các ngươi mau xem. Vy vi tỷ thắng đệ tứ cục tỷ thí đến đây kết thúc chương 95 không thấy ánh mặt trời nhật tử lao giả thượng đến tỷ thí này ý bảo mọi người tạm thời an tĩnh lại kế tiếp từ lao phu tuyên đọc đệ tứ chàng xuất sắc giả danh sách dưới xếp hạng chẳng phân biệt trước sau thiên hạc biên vũ cực hỏa tư thường ngọc thiên hạc thẩm bạch mặc thanh dương thẩm lực tuyết thanh dương thẩm sao trời cùng với cực hỏa đường vi hảo xuất sắc năm nay luyện khí tỷ thí ba cái đại lục xem ra là thế lực ngang nhau a Đúng vậy, kế tiếp nhưng có xem đầu. Tất cả mọi người say xưa nhà than chỉ có sáu cá nhân biết, kế tiếp tất là một hồi ác chiến. Còn thỉnh sáu vị tuyển thủ hơi làm nghỉ ngơi, thứ năm cục tỉ thí buổi chiều mà khi sáu khắc bắt đầu, thỉnh chư vị trước tiên một chén trà nhỏ công phu vào bàn rút ra thêm thứ. Ta đã trở về, chuyện gì a cười đến như thế vui vẻ. Đường vi khó hiểu bọn họ cười ở nơi nào, chỉ có thể nhìn về phía tư thường ngọc, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì. chúng ta ở nói chuyện phim thôi ngươi nhìn bạch mặc cái dạng này liền biết hơn phân nửa là trên người có bạc bạch mặc không bằng hôm nay cơm trưa liền ngươi thỉnh như thế nào biên vũ cởi ra ý xấu kêu ngươi chỉ nghĩ thu thu không nhớ rõ ngươi bằng hữu huynh đệ cũng hảo phía trước luôn là ăn của các ngươi ngày thường cũng không thiếu chịu các ngươi chiếu cố nếu các ngươi mở miệng kia liền ta thỉnh tư thường ngọc phía đối diện vũ lắc đầu ngươi sao nghĩ ra như thế biện pháp bạch mặc trạng hướng đại gia kia đều là biết đến mặc dù hắn nguyện ý cấp thu thu tiêu tiền, vậy ngươi cũng không hẳn là nói như thế. Tựa như chúng ta chi gian quan tâm, nay cũng vốn là tình lý bên trong sự, như thế nào có thể như thế yêu cầu bạch mặc đâu? Ngươi nếu là nói như vậy, chẳng phải là biến tướng áp chế bạch mặc mời khách? Có nguyện ý hay không là một chuyện, ứng không hẳn là lại là một chuyện. Biên vũ cũng biết chính mình lời này có thất thỏa đáng, liền có chút trột dạ mà cúi đầu. thừa ngọc ca lời này có lý, là ta nhất thời nói lỡ, không có việc gì, ta nguyện ý thỉnh. Hơn nữa ta cảm thấy hẳn là thỉnh, cũng không thể luôn là ăn các ngươi không còn, như vậy mới là thật sự không thỏa đáng. Biên vũ chính là nói giỡn, ngươi cùng hắn đương cái gì thật à, huống hồ liền ngươi cho chúng ta đang ăn dược, đều đủ chúng ta thỉnh ngươi ăn không biết nhiều ít đốn, đừng để trong lòng. Đường vi xem như Lý Minh Bạch, hiện tại cũng giúp đỡ tư thừa ngọc nói chuyện. Không được, châu này ta cần thiết thỉnh. Mấy người thấy thẩm bạch mặc đã hạ quyết tâm, cũng không hảo lại mở miệng ngăn cản. Nhưng là suy xét đến thẩm bạch mặc ngân lượng hẳn là còn thừa không có mấy, liền cố ý tuyển một nhà quy mô tiểu nhân tự lầu. Thẩm bạch mặc minh bạch đại giao ý tứ, hắn trưng cầu một phen phó thanh thu ý kiến, thấy phó thanh thu không phản đối, liền hào sảng mà đem sở hữu chiêu bài đồ ăn đều điểm một đạo lại đây. Nương nói qua, thiền tiêu ở lưới giao thượng, mới xem như tiết kiệm tiền. Hoa ở thu thu trên người, hắn cảm thấy thực giá trị. Hoa ở biên vũ bọn họ trên người, hắn đồng dạng cảm thấy thực giá trị. Hơn nữa hiện tại hắn cũng không cần lo lắng bạc, chỉ cần có thu thu, cái gì đều không cần lo lắng. Mặc khi sáu khắc thực mau liền tới rồi, vài người tiêu xong thực trở lại thành khê lâu trước, đi trước chịu thêm. thẩm bạch mặc lần này chịu đến số 3, cũng chính là cuối cùng một hồi. Mà tư thường ngọc còn lại là đối chiến đường vi, biên vũ số 2, đối thẩm sao trời. thẩm bạch mặc nhìn trên đài tỷ thí đổ, một cái xuất thần thế nhưng đem môi cấp giả phá. Tường đều không cần tưởng, hắn muốn cùng thẩm nhược tuyết tỉ thí. kỳ thật hắn là thực không nghĩ mặc dù là cùng thẩm sao trời tỉ thí hắn cũng không muốn cùng thẩm nhược tuyết tỷ thí bởi vì thẩm nhược tuyết có thể nói là hắn hai nạn chỉ cần vừa thấy đến tưởng tượng đến thẩm nhược tuyết hắn liền sẽ nhớ lại kia đoạn không thấy ánh mặt trời nhật tử chương chín mươi bóng đẻ đường vi tuy rằng tính tình khiêu thoát nhưng là nhìn đến tỷ thí đồ thời điểm liền theo bản năng quay đầu xem thẩm bạch mặc bạch mặc ngươi nàng muốn nói lại thôi tất cả mọi người biết thẩm ra là hắn bóng đẻ không có việc gì không cần lo lắng cho ta tỷ thí bắt đầu sau tư thừa ngọc cùng đường vi tuy rằng thần sắc nhẹ nhàng nhưng lẫn nhau lại không chút nào phóng thủy nhất chiêu nhất thức đều là thật thật tại tại xảo quyệt tinh diệu ở người ngoài ý liệu cuối cùng vẫn là đường vi thể lực chống đỡ hết nổi chính mình nhận thua xuống đài lúc sau lại đấm đấm tư thừa ngọc bả vai cùng ngươi thống thống khoái khoái mà đánh thượng như vậy một hồi đáng giá vừa mới nhưng có thương tích đến nơi nào tư thừa ngọc từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần lúc này mới yên tâm Cũng may không có gì trở ngại, nếu không đường ra chủ liền phải lấy ta là hỏi. Đánh đổ đi, ta mới không tin đâu, cha ta có người nói như vậy không sao? Nhìn hai người cảm tình như vậy hảo, thẩm bạch mặc nhịn không được tâm sinh vài phần hâm mộ, thừa ngọc ca cùng đường vi tỉ hai người thật là muốn hảo. Dứt lời, hắn gọi than một tiếng. Nơi nào muốn hảo? Lúc này đây, lại là hai người chăm miệng một lời đặt câu hỏi. Này con không cần hảo. Biên vũ cười nhạo một tiếng, theo sau vì tránh né đường vi truy đánh. Chạy tới dưới lôi đài, ai ai ai đừng đánh đừng đánh, ta này lập tức liền phải đi lên tỉ thí, ngươi một tá liền phát huy không ra tiêu chuẩn. Vừa lúc, ta đây nhiều đánh vài cái. Đường vi ngoài miệng nói như vậy, trên tay động tắc nhưng thật ra ngừng lại, tranh điểm khí, vừa mới còn ăn nhân ra, ăn ke chuẩn dạng cấp bạch mặc đem thủ báo trở về, nếu không trở về lột da của ngươi ra. hào hào hảo, thật là sợ các ngươi một cái hai cái. Biên vũ cợt nhả mà đáp ứng rồi, lên đài về sau lại thay đổi một khắc phúc thần sắc. Nói thật, hắn cảm thấy trận này, cố hết sức. Không nói đến hắn cùng thẩm sao trời đều là hỏa linh can, kia thẩm sao trời hiện giờ đã là luyện khí cửu dai, muốn thật muốn phân ra cái thắng bại, đơn giản là muốn xem linh khí. Mà hắn mới luyện khí bắt dai, cho nên cố hết sức. Thẩm sao trời thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không có gì phập phồng, có thể bắt đầu rồi sao? Đến đây đi. tỷ thí ngay từ đầu, thẩm sao trời liền thoáng hiện đến biên vũ bên người, thử biên vũ hư thật, này tốc độ cực nhanh. thế cho nên tại chỗ đều để lại một đạo tàn ảnh. Biên Vũ nhíu nhíu mi, hoàng thân tránh thoát thử, lòng bàn tay ngưng ra một đoàn ngọn lửa, trong người trước dựng thẳng lên hòa bình, khiến cho thẩm sao trời tới gần không được. Thẩm sao trời lui về tại chỗ, tay thành chảo trạng, khuỷu tay bình nâng giỗi ra một quất, từ trong hư không rút ra một phen độ lửa lợi kiếm, nhảy lên đem hỏa bình một phân hai nửa, trực tiếp phá chiêu này. Hảo. Động tác sạch sẽ lưu loát như nước chảy mây trôi, có đại gia chi phong. đoàn Thiệu nhìn này một bộ chiêu thức nhịn không được ra tiếng khẳng định. Biên vũ cũng không hoảng hốt, lấy ra kim sắc trường kiếm, hai người tạm thời vứt bỏ thuật pháp, bắt đầu lấy kiếm tương bác. Xoát một tiếng, hai người trường kiếm ở không trung cỏ sát chạm vào da hỏa hoa, khi thế dương cùng bạc kiếm. Hai người rằng co không giới, nếu chỉ là đơn thuần như vậy háo đi xuống, kết quả cuối cùng cũng là không hề ý nghĩa. Thầm sao trời thu hồi kiếm lui ra phía sau hai bước, nhàn nhạt, nhạt ra tiếng, như vậy đánh tiếp không thú vị, không bằng đổi cái đấu pháp như thế nào. người nói. Biên vũ thu hồi trường kiếm, một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Hai bên hóa ra hỏa thuẫn, ai có thể trước đánh nát đối phương thuẫn, kia liền tính ai thắng. Hảo. Biên vũ túi đầu trầm tư một lát, đồng ý. Tuy nói có chút bí quá hóa liều, nhưng cũng không phải không có thắng hy vọng. Kỳ thật có thể hay không thắng, chủ yếu chính là xem linh lực phân phối. Biên vũ hạ quyết tâm, đem hơn phân nửa linh lực đều hoa ở hóa thuẫn thượng. Nếu là hỏa thuẫn cứng rắn. Vậy có thể vì hắn tranh thủ càng nhiều thời gian đánh nát Thẩm Sao Trời Linh Thuận. Đây là tương đối ổn thỏa. Chương 97 không gì ra giáo. Hai người xúc lực xong, từng người lui ra phía sau một bước, hơi có an ý gật gật đầu, cam chịu có thể bắt đầu rồi. Biên Vũ vừa mới nhìn lướt qua Thẩm Sao Trời Linh Thuận, hắn hẳn là đem đại bộ phận thực lực đều bảo tồn ở trên tay, Linh Thuận cực kỳ yếu ớt. Như vậy đối lập lên, chính mình. Một trận ánh lửa xoa bả vai xẹt qua, lách cách một tiếng, Biên Vũ Linh Tuấn theo tiếng mà thoái hắn còn không có tới kịp động thủ chính mình linh thuẫn đã bị đánh nát biên vũ xứng sở ở tại chỗ chưa phản ứng lại đây tại sao lại như vậy hắn linh lực thế nhưng như thế cường đại đa tạ. thầm sao trời thu hồi linh thuẫn đi xuống lôi đài biên vũ có chút mất hồn mất vía mà đi theo hạ đài chỉ lo nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay sững sở hiển nhiên là đã chịu đả kích hoàng huynh hoàng huynh ngươi không sao chứ biên lam bắt lấy bờ vai của hắn lắc lắc hoàng huynh Không có việc gì. Biên vũ cười khổ một tiếng, vô vô biên lam chán, lo chính mình ngồi xuống. Hưởng hắn ngày thường thúc giục Lam Nhi tu luyện, thực lực của chính mình cũng bất quá như thế, ít nhất ở người ngoài trước mặt bất kham một kích, cái gì đều không phải. Thực xin lỗi bạch mặc, ta không có thể thắng. Biên vũ có chút tự trách mà nhìn về phía thẩm bạch mặc. Thẩm bạch mặc đứng dậy lắc đầu, này có cái gì nhưng xin lỗi, chỉ cần tận lực liền hảo, này không phải ngươi dậy ta sao. Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi rất lợi hại. Trận thứ hai kết thúc, như vậy kế tiếp chính là hắn cùng thẩm nhược tuyết chiến trường. Hắn đi bước một bước lên thạch thang, trong lòng càng thêm kiên định. Nương nói, thượng lôi đài, không có thủ riêng. Hắn tu luyện, không phải vì đã thương người. Không thể bởi vì nhất thời thù hận tế mắt, liền làm ra làm chính mình hối hận sự. Thu thu, ngươi nói ta có thể thắng sao. Phó thanh thu ngáp một cái, hứng thú thiếu thiếu, có thể. Cô đơn một chữ, ở thẩm bạch mặc trong thai liền thắng qua thế gian này vạn ngữ ngàn ôn. đây là thu thu đối hắn vô điều kiện tín nhiệm hắn không thể cô phụ thu thu trên thực tế phó thanh thu chỉ là mệt nhọc muốn ngủ cho nên có lệ một chút hắn nàng tất tất tắc tắc mà bò đến thẩm bạch mặc trên đầu trong chốc lát đánh xong làm gì đi nếu là không có gì chuyện quan trọng nàng liền một giấc ngủ đến ăn cơm chiều đi cho ngươi định chế ghế nhỏ cùng ăn cơm dùng bộ đồ ăn nghe thế câu nói phó thanh thu khó được nửa mở khai đã nhắm lại đôi mắt kia đánh xong tiêu ta hảo ngươi ngủ đi nhớ rõ nhẹ điểm quá xảo ngủ không được hảo thẩm bạch mặc cười xoa xoa nàng yên tâm thiên hạc thẩm công tử thật là cực có nhàn tâm thẩm nhược tuyết thượng lôi đài ôm tay bắt đầu âm dương quái khí mà sặc thẩm bạch mặc thật là không nghĩ tới lúc này mới bao lâu không thấy ngươi cái tiểu phế vật thế nhưng thành thiên hạc người nghe được nàng lời này dưới đài khe khe nói nhỏ thanh âm dần dần lớn lên này thẩm tiểu thư có ý tứ gì à ngươi có hay không phát hiện hai người đều họ thẩm kia thẩm tiểu thư lại nói như vậy Trong đó nhất định có nội tình Yên lặng Quyết định viên không nhẹ không nặng mà khụ một tiếng thẩm tiểu thư tỉ thí trên đài không quan hệ tán gẫu Liền miên đi, có nói cái gì lén chậm rãi giảng Hắn xem như xem minh bạch Nay thẩm nhược tuyết cùng lúc trước cái kia lục hưu vân đều là một đường người Tỉ thí không hảo hảo so Một hai phải nói cái gì đó lời nói kích nhân ra Mặc dù có thiên ti vạn lũ thủ Chẳng lẽ còn không điểm giáo dưỡng Trước công chúng liền chỉ cây dâu mà mắng cây hệ mà mắng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới không gì ra giáo. Năm nay tỉ thí ở đã là thanh dương triệu khai, căn cứ lệ thường, quyết định viên hẳn là thiên hạc hoặc cực hòa người, thực không khéo, hắn đó là thiên hạc người. Kia thẩm nhược tuyết như thế mắng thẩm bạch mặc, còn không phải là biến tướng mà ở vũ nhục thiên hạc sao. Chương 98 không thể miêu tả sợ hãi. Thẩm nhược tuyết thấy quyết định viên lên tiếng, cũng liền thú thanh. Cũng thế, tạm thời trước bất đồng này tiểu phế vật xính miệng lưỡi chi tranh. thẩm nhược tuyết lấy ra bàn đến hảo hảo mây tía tiên hung hăng hướng trên mặt đất vừa kéo thế nào có thể bắt đầu rồi sao thẩm bạch mặc nghe kia tiên thanh nhịn không được run một chút tâm có thể phó thanh thu tuy rằng lây nhưng là lại gắt gao chống mí mắt không chịu ngủ một trận chiến này không chỉ có là thẩm nhược tuyết mong cũng là nàng mong tiểu hai tử tâm tư tỉ mỉ cái gì đều hái so người khác nghĩ nhiều vài phần nếu là quá không được thẩm nhược tuyết này một lòng kết chỉ sợ này sẽ trở thành hắn tu luyện trên đường cả đời trở ngại bất luận như thế nào thẩm bạch mặc cần thiết quá nảy quan mặc dù nàng âm thầm ra tay thẩm bạch mặc phân không rõ thẩm nhược tuyết là cười giữ tợn vẫn là cười lạnh tóm lại kia mây tía tiên đã gào thét lại đây hắn hấp tấp nghiêng người tránh thoát thế tới rào rạt roi thẩm nhược tuyết mắt thấy hắn dưới chân rối loạn liền tùy thời phi thân tiến lên gầm lên một tiếng xem chiêu mây tía tiên giống như linh hoạt xà giống nhau quấn lên hắn cánh tay loang thoáng mây tía chúng phiếm chút hắc khí thẩm bạch mặc căng thẳng sức lực như cũ tránh thoát không khai trói buộc chỉ có thể tay trái kết tấn khống ra thủy cầu đánh út về phía thẩm nhược tuyết thẩm nhược tuyết nhịn lâu như vậy sao có thể dễ dàng buông tha thẩm bạch mặc nàng tay một trọn đem thủy cầu một trưởng huy đến trên mặt đất đảo mắt lại thuấn di đến thẩm bạch mặc phía sau hung hăng đá hướng hắn khoeo chân oa. thẩm bạch mặc ăn đau chật vật mà nửa quỳ xuống dưới tay trái bị thẩm nhược tuyết bắt lấy phản bối đến phía sau gắt gao vạt mèo, liền này à thẩm bạch mặc ngươi cũng bất quá như thế ta cho rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu tới rồi ta trước mặt không phải là đến ngoan ngoãn biến trở về trước kia thẩm bạch mặc thẩm bạch mặc cắn răng không rên một tiếng biên vũ ở dưới xem đến sốt ruột hận không thể đi lên thế thẩm bạch mặc hảo hảo giáo hấn một chút thẩm nhược tuyết Này có tính không phạm quy không đạo lý bạch mặc rõ ràng so thẩm nhược tuyết hiếu thắng vì sao giờ phút này thực lực của hắn lại đại đại cắt giảm tư thường ngọc nhìn chằm chằm thẩm nhược tuyết tay mày nhăn đến kỳ cục thế nào có hay không tìm về cái gì cảm giác thẩm nhược tuyết ức chế không được tươi cười ác ma ở thẩm bạch mặc bên thai nói nhỏ thật cho rằng chim sẻ có thể bay lên cảnh cao biến vượng hoàng ngươi tính cái thứ gì thật là buồn cười nga không đúng ta nhớ ra rồi ta nói sai rồi thẩm nhược tuyết cô ý dừng một chút mới tiếp tục mở miệng ngươi liền chim sẻ đều không tính là ngươi chính là chỉ con kiến thôi thẩm bạch mặc túi đầu thân thể không được mà phát run hắn sợ hãi không thể miêu tả sợ hãi Loại cảm giác này với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Mỗi khi đêm khuya bị ác mộng bừng tỉnh khi, bên hai đều là thẩm nhược tuyết thanh âm. Tránh thoát ra, rõ ràng chính mình là có thể. Rõ ràng. Rõ ràng có thể. Thẩm bạch mặc chưa từ bỏ ý định, không ngừng giấy rủa Như thế nào, còn ở si tâm vọng tưởng. Thẩm nhược tuyết bệ ngễ thẩm bạch mặc, cảm thấy chưa hết giận, đối với hắn phía sau lưng lại là một chân. Nặng nghe một tiếng phanh thẩm bạch mặc cả người đều bò đến trên mặt đất, muốn đứng dậy. Rồi lại bởi vì thẩm nhược tuyết chân phải đạp lên mặt trên mà không thể động đậy. Thẩm nhược tuyết xoay eo, bắt lấy roi tay càng thêm dùng sức, thẩm bạch mặc tay phải bị điên cuồng mà sau này túm, xem đến mọi người trong lòng đều là một nắm. Đây là đến nhiều đau. Đứa nhỏ này cư nhiên còn gắt gao cắn răng, không chịu kêu ra tới. Ngươi không phải thực tiêu ngạo sao? Tiếp tục tiêu ngạo A, tiêu ngạo cho ta xem. Không nói lời nào, cũng không nhận thua. Thẩm bạch mặc, xem ra ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu ta. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thẩm bạch mặc giờ phút này chưa mặc, đang cùng nàng tâm ý. Rốt cuộc. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể tiếp tục danh chính ngôn thuận mà lấy tiểu phế vật hết giận, không phải sao. mươi 99 chắc khớp. Bạch mặc ca ca. Người làm sao vậy, mau đứng lên A. Biên Vũ nhìn về phía bên người, quả nhiên Biên Lam đã không thấy, đứng ở dưới đài kêu to nhưng còn không phải là nàng sao. Nghe được Biên Lam thanh âm, thẩm bạch mặc giống như điện giật giống nhau nắm lấy quyền Là Biên Lam. biên vũ còn có thửa vũ ca đường vi tỷ bọn họ đều ở dưới nhìn đâu chính là chính mình chân thực không biết cố gắng như cũ mềm đến kỳ cục trên người càng là không có sức lực phản kháng thẩm nhược tuyết thấy những lời này tạm thời kích thích không được thẩm bạch mặc liền đem lực chú ý chuyển rời đến hắn trên đầu không bằng như vậy người cùng này chỉ thương lam băng chuột giải trừ khế ước làm nó ngoan ngoan cùng ta lập khế ước ta liền thả ngươi một con ngựa như thế nào thẩm bạch mặc nghe thế phiên lời nói bắt đầu kịch liệt dây giụa thậm chí còn đỏ mắt không có khả năng thẩm nhược tuyết dưới chân dùng sức không chút nào mềm lòng mà kiềm chế trụ hắn chịu thả ngươi một con ngựa đã xem như khách khí huống hồ ta cũng không có ở cùng ngươi thương lượng đem nó giao cho ta có lẽ ngươi còn có thể dễ chịu một chút phó thanh thu đã kể bên bùng nổ bên cạnh nàng từ Thẩm bạch mặc trên đầu nhảy xuống rơi xuống hắn trên vai theo sau chuyển cái thân thẳng tắp nhìn phía thẩm nhược tuyết thẩm nhược tuyết đối với phó thanh thu không thể nói đúng không hiếm lạ rốt cuộc nàng lúc trước đã kiến thức quá nó uy lực Bất quá nàng đối với nhặt người khác phá linh thú không có gì hứng thú, nàng chỉ nghĩ làm này chỉ đáng chết lao thử rơi xuống nàng trong tay, sau đó trăm lần ngàn lần mà còn trở về, một đao một đao đem nó lột ra, sau đó đem nó một thân ra ném tới thẩm bạch mặc cái này tiểu phế vật trước mặt, chỉ là ngấm lại liền thống khoái. Không, dao, thẩm bạch mặc cắn răng, danh mạch mà phun ra hai chữ. Hảo, nếu ngươi không tức thời, ta đây liền trước đem nó ra lột, xem ngươi xứng không xứng cùng ta nói cự tuyệt. toàn bộ lôi đài bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu kết băng bất quá này đây trung ương vì trung tâm từ bên cạnh bắt đầu vây quanh thẩm nhược tuyết không bắt bẻ bởi vì thẩm bạch mặc không biết chỗ nào tới sức lực cư nhiên tránh ra mây tía tiên thất tha thất thểu mà cùng nàng ngăn cách vài bước bất quá thì tính sao thẩm nhược tuyết nhìn lướt qua thẩm bạch mặc mềm mặt rũ tại bên người tay phải một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng ai nha tay phải chắc khớp rất đau đi vừa mới xuống tay không cái nặng nhẹ chỉ có thể thỉnh ngươi nhiều nhẫn nhịn toàn bộ tỉ thí tràng lặng ngắt như tờ tất cả mọi người bình một hơi thẩm nhược tuyết nhất thời không có nhận thấy được lôi đài biến hóa nhưng không đại biểu bọn họ người đứng xem nhìn không tới a ta xem ngươi như vậy bảo bối kia chỉ lao thử cũng không đành lòng nhìn nó đi theo ngươi chịu khổ đi thẩm nhược tuyết hơi ngẩng lên cằm, trêu đùa phó thanh thu hai tiếng tấm tắc tiểu lao thử ngươi đi theo kia tiểu phế vật có cái gì tốt không bằng đi theo ta mỗi ngày ăn ngon uống tốt còn có người chuyên môn hầu hạ Như vậy nhật tử, không thể so đi theo hắn cường gấp trăm lần. Thê, thu thu, người móng vuốt bắt được ta. Thẩm bạch mặc nhẹ nhàng chấn an một chút phó thanh thu. Phó thanh thu xác thật là bị chọc giận, cho nên theo bản năng đem ngày thường tàng đến hảo hảo móng vuốt đều lộ ra tới. Nàng liễm hồi móng vuốt, nhưng sát ý không giảm. Sử dụng thủy tầm quyết thức thứ nhất. Thầm bạch mặc gật gật đầu, dùng còn hoàn hảo tay trái tại bên người một hoa, mấy chục cái thủy cầu liền trôi nổi xuất hiện ở hắn phía sau. phó thanh thu nguy hiểm mà mị mị nhãn tỉnh, sở hữu thủy cầu chốc lát gian phân hóa kết thành gấp đôi băng lăng dây tiếp theo lướt qua thẩm bạch mặc giống như phi mũi tên giống nhau bắn về phía thẩm nhược tuyết thẩm nhược tuyết tay phải bắt lấy mây tía tiên dùng mây tía tiên đánh bay mấy khối băng lăng tay trái kết ấn từ bầu trời đưa tới tím lôi lấy lôi vì trướng sinh sôi đem chính mình cùng nên diện băng lăng ngăn cách mở ra chương một trăm thẩm ra con vợ cả tím điện tới thẩm nhược tuyết rất có một phen gầm lên giang hồ khí thế hô săn gió thổi đến nàng trên đầu châu thoa không được mà đinh lang vang cũng may lôi đài bốn phía đều là có kết giới nếu không thẩm nhược tuyết trực tiếp dẫn thiên lôi xuống dưới còn không biết muốn ngộ thương bao nhiêu người phó thanh thu thấy thẩm bạch mặc tránh không khỏi trời giáng chi lôi móng nuốt vung lên nhẹ nhàng đem từ không trung bổ tới tím điện cấp dẫn tới một bên luyện khí lục giai liền có thể dẫn thiên lôi tuy rằng chỉ là thấp kém nhất nhưng là tư chất xác thật không tồi đáng tiếc nàng đôi mắt không tốt tìm lầm đối tượng nếu là nàng khế chủ không phải thẩm bạch mặc kia tùy ý thẩm nhược tuyết như thế nào khi dễ nhưng không khéo chính là cố tình là được thẩm nhược tuyết này mềm quả hồng trung quy là nét sai rồi còn nhớ rõ lần trước dạy ngươi ngự thủy quyết sao phó thanh thu liếc liếc mắt một cái thẩm bạch mặc tay đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi ở thẩm ra dùng cái nào sao thẩm bạch mặc thở hồng hộp mà tránh né thẩm nhược tuyết mây tia tiên nhắm mắt tìm một chút cảm giác hẳn là không thành vấn đề thực hảo liền dùng kia chiêu thẩm bạch mặc gật đầu đột nhiên định tại chỗ không né hắn đôi tay vật khí linh khí ôm thủ về một chậm rãi để khí đến ngực chỗ tựa hồ ở hấp ủ cái gì người khác không biết nhưng thẩm nhược tuyết cùng thẩm phong dương lại là biết đến tiểu phế vật đây là tưởng trò cũ trong thi ngươi cho rằng ta còn sẽ hướng về phía trước thứ giống nhau thua ở trong tay người sao thẩm nhược tuyết không chịu lạc hắn hạ phong thu hồi tím điện thức từ trong lòng ngực móc ra một quần trục phụ thân đã sớm dự đoán được này tiểu phế vật còn sẽ vận dụng chiêu này cho nên đã sớm bị hảo một hệ linh lực cao đẳng quyền trục như vậy vô luận là nàng vẫn là thẩm sao trời đều sẽ không tùy ý tiểu phế vật áp chế bọn họ thẩm bạch mặc trong miệng chú ngữ dừng lại mọi người chỉ nghe được sóng nước gầm vang thanh từ bên thai gào thét mà qua quay đầu lại lại xem thanh khê phương hướng thủy lướt qua trăm dặm hương chấn phong úc giống như thiên thượng tri thủy cuồn cuộn không ngừng mà rót vào trên lôi đài kết giới trong vòng mà thẩm nhược tuyết đem quyển trục hướng lôi đài trên mặt đất một phách trong miệng vội vàng niệm vài câu thúc giục quyển trụ chú ngữ vừa dứt lời, vài quặng thô trắng dây đằng liền phá vỡ lớp băng mà ra. ở kết giới trong vòng điên cùng sinh trưởng, đầu tiên là nửa người cao, cuối cùng thế nhưng trưởng thành mấy trượng cao, đem kết giới căng đến tràn đầy, tựa hồ còn có vài đạo vết rách. quyết định viên nơi nào gặp qua lớn như vậy trận trượng, sợ này kết giới chịu đựng không nổi, vội vàng đem kim đan lão giả thỉnh xuống dưới ra cố kết giới. cái này không ngừng ngu thủy, sở hữu đạo sư cùng trưởng lão đều bò đến trên đài cao dỗi dài cổ đi xuống xem. Ai có thể nghĩ đến nho nhỏ một cái luyện khí tỷ thí, liền có hai cái thiên tài, một cái luyện khí lục dai, có thể dẫn tím điện, một cái luyện khí thất dai, có thể dẫn nước chảy. Nay tuyệt đối là có thể hành động ba cái đại lục đại sự kiện. Dưới này, thẩm sao trời có chút không hài lòng mà nhăn lại mi tới. Thẩm bạch mặc có phải hay không phế vật, hắn không sao cả. Triệu hồi ra chưa từng nghe thấy linh thú, hắn cũng không cái gọi là. Đem mọi người đông cứng ở trong tiểu viện ba ngày hai đêm, hắn đồng dạng không sao cả. Chính như phụ thân nói như vậy, thẩm bạch mặc ở trong mắt hắn chính là cái nhảy nhót vai hề, như thế nào nhảy nhót đều không sao cả. Nhưng hiện tại, cái này tiểu phế vật cư nhiên đã trở nên như thế dẫn người chú mục, này, hắn không thể nhẫn. Hắn thẩm sao trời là thẩm gia con vợ cả, phụ thân đối hắn ký thác kỳ vọng cao, đặt tên sao trời. Đã danh sao trời, vậy cần thiết là thẩm gia xuất sắc nhất nhất chú mục, không cho phép bất luận kẻ nào đoạt hắn nổi bật. Nguyên bản hắn đối kia thẩm nhược tuyết cũng vẫn duy trì một ít cảnh giác. Nhưng nàng triệu hồi ra linh thú bất quá là một con nhị giai linh thú, cho nên thẩm nhược tuyết liền một lần nữa trở nên không quan trọng gì, hắn cũng có thể cùng nàng hảo hảo ở chung, nhưng hiện tại thẩm bạch mặc lại rết ra tới. chương một trăm linh một vật cực tất phản. Thẩm sao trời chưa từng cùng người khác nói qua, liền thẩm phong dương cũng không biết. Hắn cái này nhất lấy làm tự hào nhi tử, nhất để ý không phải thực lực, cũng không phải bí tịch linh thú, mà là chính mình thanh danh cùng nổi bật. Chỉ cần không có người uy hiếp đến thẩm sao trời địa vị. vậy có thể cùng chi hòa thuận chung sống tựa như hắn cùng thẩm nếu diệp trên đài thủy tuy rằng quần quần không ngừng mà hướng trong đưa nhưng dây đẳng cũng ở hấp thu hơi nước không ngừng thân hình bạo trướng phó thanh thu không có vội vã ra tay mà là mặc kệ hơi nước bị dây đẳng hấp thu thẩm nhược tuyết hoa khai chính mình ngón tay đem một dọn huyết tích đến mẫu đẳng thượng theo sau lấy linh khí vì nhị dùng chính mình linh lực vây quanh thẩm bạch mặc quanh thân chỉ cần khống chế mẫu đẳng như vậy sở hữu tử đẳng liền sẽ nghe nàng tuyên bố hảo thi quả nhiên. Mấy cây tử đằng từ phía sau quỷ bí mà cuốn lên thẩm bạch mặc, trong đó một cây trực tiếp cuốn thượng phó thanh thu, đem nàng cùng thẩm bạch mặc tách ra. Đem kia chỉ lão thử cho ta trảo lại đây. Tử đằng nghe hiểu thẩm nhược tuyết nói, đem phó thanh thu đưa đến nàng trước mặt. Thẩm nhược tuyết nắm phó thanh thu, đắc ý mà đi đến thẩm bạch mặc trước mặt, nhìn xem, liền tính ngươi cự tuyệt, cuối cùng không phải là tới rồi ta trong tay. Thẩm bạch mặc không nói chuyện, chỉ là hắn ánh mắt, cực kỳ giống đang xem một cái người chết Thầm nhược tuyết xem đến có chút nút nhát, lui ra phía sau hai bước, tiện đà thao túng những cái đó dây đẳng, đem hắn cột vào mẫu đằng thượng, chói chặt, làm hắn nhìn xem ta là như thế nào đem hắn linh thú mau một rún một rún nổ xuống tới. Hôm qua ngươi đem hưu vân đại ca linh thú cấp giày xéo thành bộ dáng kia, hôm nay, ta khiến cho ngươi nếm thử cái loại này tư vị. Mới là lạ. Nàng sao có thể lo lắng lục hưu vân đâu. Bất quá là tùy ý tìm cái ngụy trang, càng tốt mà cha tấn thẩm bạch mà thôi. Rốt cuộc này chỉ lão thử chính là bảo bối của hắn, cha tấn này lao thử có thể so cha tấn thẩm bạch mặc tới càng hà giận. Phó Thanh Thu vẫn luôn không phản kháng, chính là muốn nhìn một chút nữ nhân này còn có thể bài trừ chút cái gì thí lời nói tới. Như vậy nàng hảo tính tổng nợ. Nói xong. thẩm nhược tuyết một cái giật mình, thiếu chút nữa đem phó Thanh Thu cấp ném xuống, ai? Sợ cái gì, còn có thể giết người không thành. Thẩm nhược tuyết nhìn về phía trong tay bắt lấy linh thú, trong mắt có chút kinh nghi bất định, người đang nói chuyện. không đúng nàng lại không phải khế chủ sao có thể nghe hiểu được nó nói chuyện phó thanh thu lộ ra móng ướt đôi mắt đều không nháy mắt một chút tránh thoát thẩm nhược tuyết gông cùng xiềng xích từ nàng hổ khẩu chỗ một đường hoa xuống dưới a thẩm nhược tuyết đột nhiên ôm lấy tay đau đầy đất lăn lộn nàng lại nâng lên tay trái thời điểm thấy người đều nhịn không được hít hà một hơi thật dài ba đạo vết máu cơ hồ là đi ngang qua toàn bộ mu bàn tay tích táp đi xuống lấy máu hiển nhiên là kia tiểu chuột chảo hạ tới tìm chết thẩm nhược tuyết tức giận đến trên trán điều điều màu xanh lá mạch máu đều chán ra tới thẩm nhược tuyết vừa mới đứng dậy, phát hiện chân đã bị đông cứng sở hữu dây đằng hấp thu hơi nước đang ở thông qua dây đằng cái đáy một chút một lần nữa hướng lên trên mạng đây là có chuyện gì rõ ràng một khắc thủy vì sao này đó dây đằng không tiếp tục hấp thu thủy ngươi làm hắn tay phải chặt khớp ta khiến cho ngươi tay trái vĩnh viễn đều nhận không ra người phó thanh thu nhẹ nhàng hướng thẩm nhược tuyết trong đầu tặng này cuối cùng một câu liền không hề mở miệng thì ra là thế tư thường ngọc như suy tư gì gật gật đầu hiển nhiên là đã suy nghĩ cẩn thận nay đến tột cùng là chuyện như thế nào ngươi đừng út út mở mở mau giảng đường vi trong lòng cũng tò mò tự nhiên là không chịu nổi mà đỉnh đỉnh hắn cánh tay quyển trục uy lực như thế nào hoàn toàn quyết định bởi với sử dụng quyển trục người thực lực có bao nhiêu cường thẩm nhược tuyết hiện tại luyện khí lục giai linh lực tự nhiên so bất quá bạch mặc cho nên mặc dù một hệ dây đằng có thể hấp thu bạch mặc đưa tới thủy cũng không thể vượt qua cái kia hạn độ Một câu, vật cực tất phản. chương một trăm linh hai khi dễ nhà nàng tiểu hải tử. Dây đằng thực sự có thể hấp thu thủy, này buồn không tồi, chính là thủy nhiều, dây đằng cũng liền tự sụp đổ. Thì ra là thế. Đường vi một điểm liền thông, thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, cho nên thu thu sở dị không phản kháng, kỳ thật là nàng biết thẩm nhược tuyết tất bại. Không sai, đã nhiều ngày quan sát xuống dưới, thu thu cực thông tuệ, tuy nói có đôi khi biểu hiện đến không mừng cùng bạch mặt thân cận, nhưng lại là cực che chở hắn. cho nên thu thu định sẽ không làm thương tổn bạch mặc việc. Ai, mau xem. Biên Lam chạy về tới, chỉ vào trên đài tiêu lên, dây đằng kết băng. Kỳ thật thẩm nhược tuyết như thế nào, đều ở phó thanh thu nhất niệm chi gian. Chỉ là nàng không hy đến làm thẩm nhược tuyết đến cái thông khoái. Nàng muốn nàng vạn niệm câu hôi, thân thủ nếm chính mình gieo hậu quả xấu. Phó thanh thu là đại thừa kỳ, băng đã bao trùn luyện khí sử dụng dây đằng, cũng liền ý nghĩa này đó băng đằng đảo lại vì nàng sử dụng. Băng đằng cuốn lên thẩm nhược tuyết. nguyên bản mềm mại đằng mặt đột ra rất nhiều băng lăng hung hăng chui vào thẩm nhược tuyết ra thịt thẩm nhược tuyết từ nhỏ đó là bị phủng ở trong lòng bàn tay lớn lên chưa bao giờ ăn qua cái gì đau khổ càng miễn bản bị thương trước mắt băng lăng chui vào thịt độn đau đớn vẫn là tiếp theo kia tiêm lăng một đụng tới mới mẻ máu phảng phất liền cùng điên rồi giống nhau điên cuồng hút bất quá một cái hô hấp gian băng đằng liền dính vào chút huyết sắc trở nên có chút tà khí mà thẩm nhược tuyết đau kêu không ra tiếng sắc mặt cũng tái nhợt vài phần thần phong dương không mà người khác ánh mắt lập tức phi thân tiến lên lại bị quyết định viên mặt vô biểu tình đối lại hạ thỉnh ngài lui về xem tịch thần phong dương khi đến dâu run lên mấy run trên đài tiểu nữ đều đã bị thương thành như vậy chẳng lẽ lao phu còn không thể lên đài ngăn lại dựa theo quy củ trừ phi trên đài có một phương từ bỏ tư cách nhận thua nếu không người khác không có quyền ngưng hẳn tỷ thí nếu ngài thật sự lo lắng thỉnh chứng minh ngài cùng thẩm tiểu thư huyết thống quan hệ chỉ có trực hệ có quyền thế tuyển thủ từ bỏ tỉ thí Không ngờ trên đài thẩm nhược tuyết nghe được nhận thua hai chữ liền giống như điên rồi giống nhau, nàng gào giống một tiếng, nổ vang tím điện xét đánh mà xuống, thế nhưng sinh sôi phách chặt đứt trên người băng đẳng. Phó Thanh Thu cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng chỉ là thao túng băng đẳng một lần nữa mọc ra tới, sau đó nhìn thẩm nhược tuyết nổi điên. Khi dễ nhà nàng tiểu hải tử, không có hảo trái cây ăn. Hắc, lân, xà. Một trận hắc phong tàn sát bừa bãi, thật lớn thân rắn từ triệu hoán trong trận giao động ra tới. trên người màu đen vảy dưới ánh nắng phản xạ hạ xem đến phó thanh thu một trận phạm ghê tởm lại là xà ngũ giai linh thú hắc lân xà không biết là ai dẫn đầu kinh hô một tiếng thẩm phong dương cũng không nghĩ tới thẩm nhược tuyết ở cùng đường bí lối hết sức sẽ triệu hoán linh thú càng không nghĩ tới nàng linh thú cư nhiên từ nhị giai tơ vàng ban ngày tầm biến thành ngũ giai hắc lân xà hắn liên tưởng đến phía trước đủ loại khác thường sắc mặt hắc đến giống rán ở đáy nổi thượng giống nhau cái này nghiệt nữ định là nàng dùng hết sở hữu linh phấn sau đó vu oan cho người khác hắn đem ánh mắt lại đầu đến hắc lân thân gián thượng thần sắc lại hòa hoãn chút bất quá cũng thế tốt xấu triệu hồi ra ngũ giai linh thú cuối cùng không có uổng phí như vậy nhiều linh phấn thần phong dương không đau lòng là không có khả năng nhưng hiện tại hắn nhất đắc ý một đôi nhi nữ đều triệu hồi ra cao đẳng linh thú này tin tức một truyền ra đi cũng đủ hắn dương mi thổ khí thẩm bạch mặc tay phải trợc khớp không có thể chống đỡ trụ gió mạnh bị hắc khí cuốn đến băng đằng thượng hoa một tiếng liền phun ra khẩu huyết ra tới Phó Thanh Thu quay đầu lại nhìn hắn một cái, hơi chút có chút đau lòng, theo sau dùng linh lực đem hắn hộ hảo.